chương 712, ngươi có dám chương 712, ngươi có dám kinh khủng không gian t r i ề u tịch mãnh liệt chút xuống trong nháy mắt liền t r ù n g kích đến bí cảnh chấn động không n ớ t úng tùng rừng rậm cảng là tàn phá nghiêng gãy đất đá khe danh sụp đổ lõm bị cái kia thâm thúy hư không đều nuốt hết mẫn diện b ấ t quá c h ư ớ c mắt công phu nguyên bản doanh đ ư ợ c h ú tĩnh siêu lộc bí cảnh liền bị tàn phá đến thùng trăm ngàn lỗ nghiễm nhiên đã có khuynh ê ư ớ n g hư hỏng cũng may nguyên nga c u n g khuyết bắn ra h quang lúc này mới ngăn chặn lại sụp đổ tình thế cái kia quỷ dị hắc ảnh đứng sừng sững bất động tầm thứ chín hắc kh kinh khủng y thế tùy theo t r ậ n v ă n g lên hướng về bốn phía điên cuồng l à n tràn ép tới b i cảnh kịch liệt rung động thư không khe hở càng là trực tiếp bị chấn nhiếp phong cấm khép kín huyền đan nhất chuyển huyền đan nhị chuyển huyền đan tăng chuyển huyền đan tứ chuyển mặc dù cỗ này y thế cực kỳ phù phiếm tan giã càng tràn ngập xế chiều t ử khí phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu v o n g một dạng nhưng lại chấn nhiếp cái k i a xích hồng đại cáo sao động bất an nằm xuống đất võ phu tức thì bị ép tới cốt nhục t ố i nát h i u nát nếu không phải còn có khí tức lưu lại nói là thịt nháo tử thi đều không đủ một đầu nho nhỏ hồ yêu cũng g i a n tập cất bản tọa vừa b ậ n sinh cơ thiếu thốn liền ăn ngươi súc sinh này bổ một chút l ờ i còn chưa dứt cái kia b u dị h ắ t ảnh giống như chiều hướng cái kia xích hồ đánh tới tốc độ tấn m á n h lạnh t ấ u xương càng có nồng đậm vụ chạch tràn ngập mà hiện chỗ đến hết thệ có cây đất đá đều tăng ăn dã đây hết thệ đều phát sinh ở trong điện quan g hỏa thạch hồ lệ cũng còn huyền lập giữa không t r ú n g bắn ra vì thế sau lưng hư không vết rách liền đột nhiên khép kín không còn mà cái kia kinh khủng vụ chạch càng là đã lan tràn đến trước mặt lập tức dọa đến nó lông tóc t h t lập vội vàng thúc làm thần thông chấn động bốn phía, ép tống đến bí cảnh một bên khác nhưng cánh tay trái vẫn là lây dính một chút huyết nhục r a lông trong nháy mắt mục nát tăng giã liền ngay cả tiêu t ả n khi c h ạ y cũng bị bí cảnh thối t ệ lúc này thật tao đ ư ờ n g lão già này đều mục nát hơn ngàn năm như thế nào còn có uy thế như thế nhìn qua cánh tay trái giữ tợn thương thế x í c h hồ căng cứng đứng thẳng người để phòng sinh sợ nó đối man liêu cổ quốc cũng không quen thuộc chớ nói chi là một tôn hơn ngàn năm mục nát c h â n quân mặc dù nghe nóng mơ hai nhưng cũng là chúng t u y ế t phân vân có nói hắn hiện thế lúc là huyền đan ngũ chuyển cũng có lời tố làm huyền đan thất chuyển duy nhất có thể xác định liền là hắn xưng là siêu lộc trân quân chính là một bảy nghìn năm trước thiên kêu tồ tại t à i tình kinh diễm c h ắ c tuyệt tu vụ c h ạ c h một đạo sau bởi vì con đường phía trước đoạn tuyệt vô vọng con đường liền cả ngày trầm mê ở h ỉ nhạc x a hoa lam phí quảng nạp phi thần cầu thả đại mạc năm trăm năm nói làm tiêu giao khách chỉ là như thế tiêu giao khách đợi đến thọ tận thời khắc lại là sợ h ã i sợ chết tích bí cảnh đoạn con đường tụ vạn phương bi pháp sinh trưởng kéo dài tính mạng kéo dài hơi tàn không muốn vẫn lúc này mới có bây giờ một màn này hồ lệ y theo đuối trong tộc trưởng đối hiểu rõ biết coi như có thể dạng này kéo dài tính mạng thực lực cũng sẽ nhận to lớn m ả n mòn thậm chí là mười không còn một mà trong truyền thuyết siêu lộc chân quân tu vi cũng không cao con đường phía trước lại đã đoạn tuyệt cẩn thận tính toán một cái thậm chí khả năng còn không bằng nó lại thêm thiên hành núi bây giờ tràn đầy man liêu cao tu nó lúc này mới mở ra lối riêng thuật ký hơi thở dẫn dắt hành đ ộ hư không nhà lão gia hỏa này trước kia không phải là huyền đan tám chín chuyện cao như thế tu vi thế nào không đi đ ế m thử đột phá không phải tránh cái này súng tạm hô hô hô nông đậm vụ c h ạ c h chút xuống tiêu tán hồ lệ không kịp suy nghĩ liền đội vàng phá vỡ không gian đội hướng chỗ hắn mà liền tại hắn rời đi nháy mắt ủy dị vụ t r ạ c liền giao hội mà đến một lần nữa hóa thành cái kia đạo cao lớn hát ảnh tiểu tiểu hồ yêu ngược lại là rất có thể chạy nay phương bí cảnh đã bị bản tọa giam cầm bản tọa liền muốn nhìn xem ngươi có thể chạy trốn tới đ â u đây f h a n k chỉ nghe thấy một tiếng tiếng vang trầm trầm sinh hồ một lần nữa hiện hiện tại bí cảnh một chỗ khác k h í tức đã suy yếu không ít da lông bên trên càng lưu lại leo lên một chút sương mù đang không ngừng thôn p h ệ lấy hắn huyết nụ tùy ý đem sương mù đánh sơ sát hắn thần n i ệ m cũng rơi vào bốn phía dưới vực bên trên cảm giác hắn kiên cố như bàn cũng là tâm t r í có định nó cũng không phải không phá nổi cái này phong cấm chỉ là bây giờ tình huống cái này siêu lộc tuyệt nhiên không có khả năng để nó phá rơi trốn chạy người lão già này ngược lại là rất âm hiểm liền biết làm những n à y bốn phía loạn vẹ mây mù liền nhìn xem là ngươi trước hết giết bản tọa vẫn là bản tọa trước hủy ngươi cái này gửi thân bí cảnh dứt lời nó chân t r ư ớ c đ ấ n g nhiên hướng về phía trước đánh ra chấn động đến không gian nổi lên vận sóng nhưng lại cũng không trốn chạy mà là trực tiếp đem cái kia gợn sóng c h ấ n bỡ giống như giống như mạng nhện hướng bốn phía cấp tốc lan tràn Vì thế như thế tự nhiên không gây thương tổn huyền đan tồn tại thậm chí liền ngay cả một chút hóa cơ đỉnh phong tu sĩ đều rất khó làm sao nhưng đối với động thiên bí cảnh tới nói lại là đả kích trí mạng nhất là chính giữa tòa kia nguy nga cung khuyết chỉ là lan tràn một chút cái kia cung khuyết liền có bộ phận trực tiếp sụp đổ tính cả bên trong sinh linh cùng nhau hóa thành một bịt siêu độc chân quân chính đứng sừng sững ở chỗ cao nhất trông thấy như thế tình huống lập tức giận tí mặt yêu nghiệt ngươi dám hủy bản tọa con đường muốn chết trong nháy mắt liền bao phủ bí cảnh tất cả địa bực nhà ra hỏa này trước kia tu vi đến tội cùng cao bao nhiêu a hô lệ chửi rủa một tiếng sang trói bạch mang từ trong đó bộ phát cưỡng ép đem bốn phía tiêu t á n xương mù bài trừ sau đó liền chuyển tống đến cung khuyết một bên khác một chảo liền đập đến cung khuyết sụp đổ nổ nát vụn khí cơ tứ d i ậ lao giả bản tọa hôm nay liền muốn mang tiểu tử này đi ngươi còn dám ngăn cản bản tọa sẽ phá hủy cái này bí cảnh dầm dầm dầm lời còn chưa dứt sinh hồ giống như sát ảnh không ngừng xuyên qua mỗi lần hiện hiện đều nương theo lấy cung khuyết sụp đổ ngăn trở càng là hiện lộ ra trong đó sáng tạo pháp rất nhiều sinh linh có chút cũng còn đang nhắm mắt tìm hiểu liền bị vết n ư ớ không gian hóa thành vài quang chống chạy nhưng tại hạ một khát, liền bị quỷ dị sương mù cắn n u ố t không còn một mảnh chỉ còn lại một chút linh quang lưu lại tại thế chuyện gì xảy ra tộc sử bên trong cũng không có ghi chép có này gì đ â u đừng nói là là bí cảnh có biến h o a lớn a lực cấp bách đột nhiên đứng lên sợ hãi nhìn qua j u n không ngừng mất thất còn chưa kịp phản ứng liền có một đạo vết nứt không gian tấn manh đánh tới trực tiếp đem thân hồn n g h i ệ n nát giống như một bãi bùn nháo tản mát trên mặt đất chỉ có một khối nắm đ ấ m bộ dáng bảo vật tản mát trong đó tản ra huyền d ư ợ u đạo ẩn bất quá lại là có đạo sáng rực từ máu thịt bên trong, hiện hiện, đem phía tình tận lãm trong đó sau đó ẩn nấp không hiện thế lương hét giận dữ vang vọng đất trời liền g ặ p bằng bạc vụ trạch tàn phá bừa bãi máy liệt dù là xích hồ không ngừng xuyên qua cũng vẫn là nhiều lần bị hắn đ ổ i kịp điên cuồng ăn mòn hắn huyết n ụ c đạo tác xúc sinh bản tọa hôm nay liền diệt ngươi bây giờ siêu lộc bí cảnh có thể trường tồn cũng là bởi vì hắn cùng man liêu rất nhiều bộ tộc đặt thành ước định nếu như lần này đại tộc tử đệ đều mất mạng ở đây những cái kia đại tộc tất nhiên sẽ phá giới chân s á t hắn đổi đạo trưởng sinh hy vọng cũng đem tùy theo phá diệt như thế, thế cục hắn coi như thoi đưa lệnh tấu xương vụ hải tràn ngập vô cùng vô tận toàn bộ thiên địa triệt sắc vũ quang chỉ có x ư ơ n g mù tràn ngập mánh liệt không ngừng bao vây chặn đánh cái kia đạo xích ảnh điên cùng làm hao mòn hắn uy thế không biết đi qua bao lâu chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn nổ lên liền trông thấy một đầu to lớn xích hồ ẩm vang rơi đập trên mặt đất mình đầy thương tích tràn đầy sám máu đỏng ấn ngày xưa tiên diễm đã không thấy nửa phần mà tại chỗ cao vụ trạch nồng đậm bằng bạc giống như thực chất chầm dãi hóa thành một đạo cao lớn thân ảnh kinh khủng uy thế đấu đá mánh liệt n i ề n xích hồ thân thể ngăn không được đệ run dậy huyết n ụ c càng làm mơ h cũng dám can đảm đến tập cảnh cứu người thật sự là đáng thương lại buồn cười cái này tối ra cũng không tệ bản tọa hôm nay liền gọi đi h ả o h ả o chế cố giả thân khu khu xích hồ rung động thân thể một ngụm đỏ thấm máu tươi nghịch t u ô n ra phước l u n ra khí tức cũng theo đó chút xuống tiêu tán nhìn qua đứng trên không trùng cao lớn thân ảnh hắn hai mắt ám trầm c h ậ t đống nhiên ngưng định nghiêm nghị gầm nhẹ nói bản tọa chính là thiên hồ vương nhẹ nói chương bảy trăm mười ba chờ lấy chịu chết đi chương bảy trăm mười ba chờ lấy chịu chết đi lời này vừa nói ra cái tia đạo nguy nga thân ảnh đột nhiên khẽ giật mình bí cảnh nhầm bàng trở nên yên tĩnh liền ngay cả không ngừng sụp đổ cung khuyết cũng bị sương mù đỡ nâng không còn rung động mà bàng bạc h ắ c khí cũng theo đó quần quận biến hóa mơ hồ đều hướng cái tia thê thảm xích hồ tới gần một chút tựa như là vì nhìn càng thêm rõ ràng một dạng cái này hồ yêu tu theo hầu lại như thế hùng h ầ u năm này tuổi nhìn xem cũng bất quá hai ba trăm trở siêu lộc trong lòng suy nghĩ một lát lập tức bắt đầu sinh một tia không ổn suy nghĩ tuy nói thế gian có vạn tộc săn sát nhưng có huyền đ a n tồn tại chủng tộc cũng chỉ có giải rác mấy trăm trong đó hơn p â n nửa còn chỉ có một hai tôn thiên mệnh ra chỉ trước đó nhân tộc chính là một trong số đó là huyền ao vương tộc chỗ thúc đẩy mà lại hướng lên số chính là có vương cảnh che chở cũng chính là cái gọi là thiên quân chấn giữ vương tộc tính tổng cũng bất quá ba bốn mươi số lại phần lớn đều phụ thuộc vào mấy đại cường tộc dưới trướng bất quá cũng không phải tất cả vương tộc đều phụ thuộc vào cường tộc cũng có mấy phương vương tộc bởi vì đủ loại nguyên nhân mà độc lập tự sự thiên hồ tộc chính là một trong số đó theo lý thuyết thiên hồ tộc vốn nên thuộc về độc nhãn cự thú tộc nhưng bởi vì hắn sở tu đạo tác đặc thù lại lập tộc tại đại giòn núi liền bị mấy đại cường tộc buộc chống cự nhân tộc cái này hơn ngàn năm ở giữa hắn cũng bởi vậy đồng nhân tộc phát sinh rất nhiều chiến tranh vẫn là hai trăm năm trước triệu quốc chiến dịch đánh hạ hơn v â n nửa yêu núi này mới khiến thiên h ồ tộc lắng lại biệt tích hắn mặc dù là hàng ngàn năm trước chân quân nhưng cũng cùng đại dòng núi chém rít qua tự nhiên biết thiên h ồ vương hung danh nghĩ như vậy hắn nhìn về phía xích hồ ánh mắt cũng phát sinh biến hóa vi d i ệ u cái k i a quần quận hắc khí cẳng là quần quận ngưng tụ từ đó chậm rãi đi ra một người trung niên nam nhân hắn thân mang đen lụa trường bảo thân thể thẳng tắp tráng kiện khuôn mặt trắng non q u â tú hai mắt cũng nhu hòa ở tỉnh liền t ư ợ n h ư tài hoa rào rạc nhẹ nhàng qu duy nhất không được hàm ỹ chính là hắn quanh thân tản ra nồng đậm chết dáng vẻ dán mua hơi thở nhưng ở chỗ sâu nhưng lại ẩn chứa một cỗ hư ảo sinh cơ cũng là cực kỳ cổ quái nếu là hồ vương hậu duệ vậy bản tọa liền tha cho ngươi lần này rất nhiều ân đoán cũng xóa bỏ mau mau rời đi bản tọa bị cảnh tuy nói hắn cảm thấy trước mặt cái này xích hồ cũng không phải là hồ vương hậu duệ nhưng bạn n h ấ t đâu hắn sống tạm lâu như vậy c ầ u được chính là trường sinh cũng không thể cầm tính m ệ n h đi cực khả năng này a cũng may thiên hồ vương chính là đối địch tồn tại mà bí cảnh lại ở vào man liêu nội địa chỉ cần không phải giết cái này xích hồ thiên hồ vương đại chống đỡ cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì xích hồ đ ố n g nhiên phun ra một n g ụ m tụ huyết rơi đập trên mặt đất trong nháy mắt ăn mòn đất đá mẫn diệt càng từ đó tiêu tán ra hôi thối sương ngủ chính là lưu lại hắn trong cơ thể đ ạ c ẩn nhìn qua trước mặt tuấn tú nam tử hồ lệ không khỏi hiện lộ hung tướng nhưng lại cưỡng ép đề ép trở về thân là thiên hồ nhất tộc thiên tiêu nó tự nhiên cũng có ngạo khí cho nên ngày thường đều không muốn đỉnh lấy thiên hồ tộc danh hào gặp người liền là nghĩ đến mình tu ra thuận theo thiên đ i ệ có thể giống lao tổ tông như thế trở thành t ộ còn quần kiêu Chỉ là, bây giờ thế cụ bức bách, tuy nguyên, sau tu nạo. nói nó có thủ đoạn khốn, nhưng này dạng sẽ hao tổn bản nguyên, thậm chí sẽ ảnh hưởng ngày sau tu hành, không vạn đương nhiên sẽ không giờ phải thoát hao Chỉ cụ bức bách, có chí đắc c thế thủ thậm là, làm. bây bất tốt dị sẽ sẽ sẽ nữa lần này là vì cứu chu tu vũ trở về thật đến cái k i a tình trạng cái k i a tất nhiên là cứu không thành về tình về lý h i ể n lộ thân phận đều là c ứ tốt mau mau rời đi thôi thiên hổ vương hậu duệ gặp xích hồ không có phản ứng trung nhiên nam nhân cũng là trầm giọng đức xúc giữa lông mày cũng lộ ra vẻ tức giận lại chỉ gặp xích hồ chậm dại đứng lên nhìn qua nơi xa bãi kia thịt nát hải cốt nghiêm nghị gầm nhẹ bản t o a n ó i hắn ngươi không đọc được siêu lộc thuận thế nhìn lại liền trông thấy chu tu vũ đã hóa thành một bộ hải cốt nếu không phải còn có sinh khí lưu lại nói là tử thi đều không đủ nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới lòng đầy nghĩ hoặc mới như vậy kịch liệt đạo t ắ t giao p h ò n g cái này tiểu tu vậy mà cũng còn còn sống xem ra cất dấu bí mật so bản tọa suy nghĩ còn muốn đại cái này hồ vương hậu duệ chỉ tên muốn hắn đừng nói là là bí mật quá lớn thậm chí là liên quan đến t h h u ề n nghĩ tới đây siêu lộc hai mắt ngưng lại Trật nói ra bản tọa tha cho ngươi rời đi đã là khai ân nếu muốn lần nữa tiến thêm thước cái này tiểu tu chính là nhân tộc ta tu sĩ há có thể từ ngươi cái này yêu vật p h á i đi mặc dù hắn cùng hồ vương thực lực sai biệt giống như lệ trời nhưng có nhân tộc thân phận là che chở tự nhiên cũng không thể quá mềm yếu đương nhiên nếu là đ ổ i nhân tộc thiên quân hoặc là những cái kia cường tộc yêu vương hắn thái độ vậy sẽ phải coi là chuyện khác nghe được câu này hồ l ệ lập tức mắt lộ h ư n g quang nhưng lại bất đắc d ì đến cực điểm ở đây p ư ơ n g bí cảnh bên trong trừ phi nó vận dụng đại thủ đoạn không phải thật đúng là không phải là đối thủ của siêu lộc thả hay là không thả người hoàn toàn là đối phương nói tính lao gia hỏa ngươi biết tiểu tử này là người nào không siêu lộc nghe tiếng khẽ giật mình cẩn thận thăm dò bãi k i a thịt nát một phen xác định hắn chính là hàng thật giá thật nhân tộc về sau lúc này mới cười lạnh nói đừng nói là ngươi muốn nói hắn cũng là hồ vương hậu duệ hắn mặc dù không phải ta thiên hồ tộc người nhưng là triệu quốc ngọc linh c h â n quân huyền trường tôn cái tiêu ngọc linh c h â n quân tu v i cao thâm cực chí bắt chuyển lại cực kỳ bao che khuyết điểm tiểu tử này làm vì đó huyền tôn càng là trưởng tử dòng độc đinh nếu như không phải đại d ò n g núi cách xa nhau lúc này mới không thể không phó thác bản tọa đến đây hắn chỉ sợ đã đích thân tới ở đây diện ngươi cái này phá bí cảnh ngươi lão già này nếu không tin đều có thể thử một chút thanh âm mặc dù không lớn nhưng lại tựa như trung cổ đem siêu lộc chấn động đến ngừng lại tại nguyên chỗ kỳ thực tâm thần lại là đang không ngừng tôi diễn hắn không dám thôi diễn t i ê n hổ vương theo hầu nhưng nếu chỉ là một vị c h â n quân với lại tu vi còn không rõ vậy dĩ nhiên không thành vấn đề ngọc linh bản tọa tồn thế hai phẩy không không không năm như thế nào chưa từng nghe qua danh hào này vẫn là cái bắt chuyển đại tu sĩ đừng nói là là cái này hồ yêu lửa g ạ t tại bản tọa mà một bên hồ lệ cũng là trong lòng r ụ t rẻ muốn hù dọa siêu lộc nó cũng chỉ có thể dạng này q u y ế t đại chu bình tu vi nếu như chỉ nói cái năm sáu chuyển còn không có lao già này hiện thế lúc lợi hại lại thế nào khả năng hù được chu đạo hữu ngươi nhưng phải cho thêm chút sức cá hô hô theo siêu lộc không ngừng tôi diễn một cỗ huyền diệu khí cơ đột nhiên từ tâm thần hiện hiện mặc dù mông lung không hiện cảm giác không ra tu vi cũng cảm giác không xuất đạo thì nhưng là siêu nhiên thực cát mà đây chính là huyền đan đặc tính hán cầu chứng đạo thì mặc dù không có thông huyền như vậy chấp trưởng thiên địa quyền hình thần uy lại là trên đại đạo tồn tại bất tích cảm nhận được cố này khí cơ cùng bãi tia thịt nát nếu có liên hệ hắn trong lòng cũng không khỏi nổi lên suy nghĩ tiểu t ử này lại vẫn thật có cái huyền đ a n t r ư ờ n g bối liền là không biết cái kia bắt chuyện là thật là giả nếu như thật là bắt chuyện vì sao muốn phái cái này ngô yêu đến trực tiếp cho mượn triệu quốc đường t ắ t cáo chi man liều không phải tốt là cái này cao chuyển t h à n h giả vẫn là hai địa phương sinh khoảng cách trong lúc nhất thời trung niên nam nhân trầm mặc không nói một bên xích h ổ cháy lo tâm thần bất định ngược lại là cái kia nguy nga cung q u ế t không ngừng vỡ vụn phục hồi như cũ có chút thần kỳ lại tại lúc này cái kia nguyên bản yên lặng thịt nát đột nhiên hiện hiện một khô khí thức mặc dù cực kỳ yếu ớt nhưng lại rộng rãi cường thịnh siêu lộc hai mắt đột nhiên n g ư n g như lâm đại địch một bên hồ lệ mặc dù lòng đầy n g h i hoặc nhưng không có h i ể n lộ được phần ngược lại là dựa thế nghiêm nghị g ầ m nhẹ lao giả người đem tiểu tử này hộ thân thủ đoạn đều đánh tới chờ lấy bị đánh chết ta chương bảy trăm mười bốn không phải ván bối tâm trí rộng rãi khí tức tới cũng nhanh đi cũng nhanh chỉ hiện lên n h y mắt liền đột nhiên tiêu giật không còn lại là dẫn tới bãi kia thịt nát biến hóa huyết nục gân cốt bắt đầu sình bắn ra rất nhanh liền một lần nữa biến thành khôi ngô võ phu chỉ là ngây ngô bất tỉnh không biết tình huống như thế nào như thế di động tự nhiên là hàng huyện gây nên trước kia hắn ký thác ý tưởng đã xuyên thấu qua chu tu vũ ký ức biết được chu bình đại khái tu vi tuy nói cách xa nhau mấy chục năm sẽ có tăng tiến nhưng cũng tất nhiên sẽ không quá nhiều mà bây giờ muốn hù dọa siêu lộc chu bình điểm này tu vi tự nhiên là không đủ càng nghĩ hắn lúc này mới bất đắc dĩ mà hiển hóa thủ đoạn chỉ là siêu lộc tồn trên đời ngàn năm hiện thế lúc càng là không kém chút nào hắn khi còn sống như thế nào dễ gạt như vậy cũng nguyên nhân chính là như thế hàng huyền mới không dám bại lộ quá nhiều chính là sợ hắn nhìn ra đ ồ bối chỉ có h i ể n lộ một chút mới có thể để hắn sợ ném chuột vỡ bình sợ chết mà dừng chi không bao lâu võ phu mặc dù khí tức yếu đối đê mê nhưng thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu càng theo khí huyết cuột cuộn o à n h trướng sinh cơ như suối bí phát trắng đựng mà tại cung khuyết chỗ cao nhất siêu lộc nhìn như đứng sừng sững bất động nhưng thần n i ệ m cũng đang không ngừng cảm giác chu tu vũ tình huống tự nhiên cũng cảm giác rộng rãi khí tức tiêu t h ẳ n chỗ liền là còn làm không được vô thanh vô tức thăm dò ý tưởng chân lý tiểu bối này sợ tu phát môn ngược lại là quỷ dị mà ngay cả bả mới k h í tức kia mặc dù minh ngông không kém cỏi bản tọa n h ít, nhưng lại ẩn nhi bất h i ệ n rất có che lấp ý vị c à n g có chút cổ quái là chỗ tồn đạo lực nông cạn vẫn là có khác xuất xứ hắn thân là tung hoành man liêu gần ngàn năm bắt chuyển đại tu sĩ mặc dù lập tức trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ nhưng t à i tình kiến thức nhưng như cũ tồn tại tự nhiên cũng nhìn ra một chút mánh khỏe chỉ là cố kỵ không phát thôi dù sao mặc kệ tiểu bối này lão tổ có phải hay không bắt chuyển tồn tại vậy cũng là một vị hàng thật giá thật h u y n đan chân quân lấy hắn bây giờ cái trạng thái này tự nhiên có thể không trêu chọc liền không trêu chọc tiếp theo chính là mới hiện lộ cái kia đạo khí tức chính là bắt chuyển vì thế nếu như không phải tiểu bối này l a o tổ lưu lại vậy liền mang ý nghĩa hắn còn cùng một vị khác bắt chuyển cường giả có nhân quả liên lụy l ớ n như vậy cái khó giải quyết đâm bóng chỉ riêng là tại tình phương diện này xuất chúng còn không đáng cho hắn rất m à mạo hiểm suy nghĩ liên tục siêu lộc hư thủ nung lên liền đem vỡ vụn cùng khuyết chữa trị hơn phân nửa trầm giọng nói ra đã như vậy bản tọa liền đồng ý ngươi đem hắn mang về đi hồ lệ nghe tiếng mà động khổng lồ đôi cáo như toi đưa tăng bọn đem võ phu toàn bộ vớt lên cuồn cuộn yêu uy c h ấ n đạn b g ô i phía c à n g có năm đạo đỏ đuôi không ngừng xoay quanh vung đ ẩ y cũng làm cho siêu lộc càng tin mấy phần mà các loại xác định võ phu bình yên vô sự cái k i a nguyên bản còn tâm thần bất định khó định hồ yêu lập tức hung uy trợ hiện băng lánh nhìn qua trước mặt chỗ cao nam t ử lợi trào chậm dai x é bắt trực tiếp liền bạch phá ra vài v ế t rách kinh khủng không gian triệu tịch tùy theo chút xuống thẳng tuân cọ rửa bí cảnh tử phương người đem bản tọa đạ thường liền muốn như thế xong việc là cảm thấy ta thiên hồ tộc không dám giết người vẫn cảm thấy bản tọa không làm gì được người bản tọa không muốn cùng ngươi lão giả thật làm bản tọa t r ả lẽ lại sợ ngươi dứt lời thân hình bỗng nhiên tan biến tại gợn sóng không gian bên trong không có nhắc lên nửa điểm g ợ n sóng nhưng tại hạ một khắc lại l à bỗng nhiên xuất hiện tại cung k h u y ế t hạch tâm chỗ vết nước không gian tùy theo v ă n g liệt mà hiện liền như là cái gương vỡ nát tùy thời đều có thể hướng bốn phía tác động đến chỗ cao siêu lộc hai mắt co r i ú p lại phía trước giao phong lúc hắn còn có thể tìm được hồ lệ tung tích đi hướng nhưng lần này hắn lại ngay cả nửa điểm ba động đều cảm giác không đến cái này làm sao không sợ hãi vũ đạo tồn tại quả thật khó giải quyết mà tại một bên khác hồ lệ đồng dạng không dễ chịu tại như thế khu vực cưỡng ép thúc sứ mệnh t h ầ n thông không chỉ có phải thừa nhận bí cảnh phong cấm hơn nữa còn phải thừa nhận giới vực khoảng cách b ẫ n m ả i chỉ riêng là cái này trước mắt liền đã đem nó yêu thân m ả i đến t h ẳ n g thiết hao tổn một thành có thừa không thể bảo là không nghiêm trọng một trào tấn manh tập l ớ i toàn bộ bí cảnh lập tức rung động không ngừng càng có mánh liệt linh cơ từ trong đó buộc phát bốn t ả cũng may hắn cô ý k h ô n g chế ngược lại là không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng xích hồ đứng sừng sững ở hạch tâm bên trên một đôi màu đỏ tươi thú mắt gắt gao ngắm nhìn chỗ cao trung niên nam nhân hung thần dữ tợn tựa như vệ nhân ác thú lao giả hôm nay nếu không cho cái bàn giao bản tọa liền diệt ngươi cái này bí cảnh để ngươi bạo chết bởi tại vô ngân hư không còn có lão già ngươi cho bản tọa nhớ kỹ bản tọa gọi là hồ lệ lợi trào nương theo lấy gầm thép mà động trực tiếp ngay tại hạch tâm chỗ kéo ra một đạo khe không gian triều tịch muốn tuân ra trong đó lại bị lợi trào nhất định ngăn tại bí cảnh bên ngoài như thế kịch biến liền phát sinh ở trong trước mắt siêu lộc mặc dù có thủ đoạn giờ phút này cũng chỉ có thể dừng bước tại chỗ chờ mặc một lát thấp giọng nói ra ngươi muốn cái gì bản giao đem ngươi chân tàng bảo bối đều lấy ra bản tọa hài lòng tự sẽ rời đi không phải nói xong cái tiết lợi chảo chết đi một chút liền có kinh khủng triều tịch chút xuống t h ẳ n g t u ơn t r ù n g kích đến hạch tâm sụp đổ vỡ vụn toàn bộ bí cảnh cũng theo đó rung động p h á tán siêu lộc trầm mặc nhìn qua xích hồ cũng biết mình lần này chủ quan trận ngưng tụ hai đạo linh quang đem hành đặc khu vực hạch tâm bên trong bản tọa hơi tàn ở đây đã sớm đem nội tình hao hết còn thừa đơn giản là chút cầu sinh pháp môn bí thuật không có người yêu t ộ c muốn b ả n bối nếu như dạng này đều tính không được bàn giao vậy bản tọa cũng chỉ có thể đồng đạo hữu hảo hiếu chiến bên trên một hai uy dị hắc khí tùy theo lan tràn ra hướng về xích hồ đấu đá mà đi gặp tình hồ lệ cũng biết không thể là ép sát hám i ệ n g đem cái kia hai đạo l i n h quang thu lấy không còn đang muốn phá vỡ giới vực bình t h ư ớ n g sau lưng lại chuyển tới suy yếu tiếng la tiền bối gặp s í c h hồ được p h á p môn còn không rời đi siêu lộc cũng không khỏi mặt lộ vẻ tức giận hồ đạo h ư u ngươi như thế lưu lại gây nên ý gì lao già gọi cái rắm mới nói bản tọa hài lòng về sau tự sẽ rời đi s í c h hồ kêu to một tiếng năm cái đôi cáo như thoi đưa mà động tấn mạnh hướng cung điện các nơi đánh tới trực tiếp đem hai phe phong cách cổ xưa bia đá nhổ tật gốc càng là trong nháy mắt diệt sát hai cái hóa cơ tu sĩ lại cuốn lên a lực c ấ p b á c h hải cốt lúc này mới trốn vào hư không vết rách biến mất không còn nhìn qua sụp đổ bí cảnh nguy nga cung khuyết đã lớn nửa ngăn trở u n g t ù m sơn lâm tận là h o a n g thổ hoàn vũ càng có rất nhiều vết rách chút xuống triều tịch luận lưu trung nhiên nam tử kia trầm mặc không nói trợt hóa thành ngập trời hắc khí tràn ngập bí cảnh các nơi đem chọn cái thiên địa nhiễm làm lở mở đợi bản tọa công thành minh đạo chứng thực sinh nguyên định diệt này thiên hồ yêu tộc n g ngân hư không một đạo xích hồng lưu quang tượng như như du ngư đem quần quần kinh khủng đều phá vỡ mà ở trong đó thì ngồi xếp bằng hai bóng người chính là hồ lệ cùng chu tu vũ cái trước ngoại trừ khí tức một chút nào yếu ớt một chút còn lại ngược lại là không có nhiều thiếu vết thương mà cái sau liền thảm thiết được nhiều nhìn như mạnh khỏe không được gì kỳ thực thức hại đều vỡ vụn hơn phân nửa nhất là núi tuyết ý tưởng bởi vì hàng huyền t h u ố c làm thủ đoạn đều trở nên hư hảo sắp tán cũng may những ngày thông qua bảo vật tẩm bổ đều có thể khôi phục lại đơn giản là đại giới to lớn thôi văn bối chu tu vũ tạ tiền bối ân cứu mạng chu tu vũ gian nan bò người lên chỉ cảm thấy đầu choáng kịch liệt đau nhức phản p h t đầu muốn n ư ớ mở mở d ạ n lại cố nén t h ố n khổ cầm lễ đáp lại chỉ là văn bối lòng đầy n g h i hoặc cả gan bên trên hỏi tiền bối tiền bối không xa vạn dặm tìm kiếm văn bối thế nhưng là văn bối trong nhà chuyện gì xảy ra hồ lệ nguyên bản còn bày ra một bộ cao tu phong độ nghe được câu này lập tức yên lặng tắt tiếng u u liếc nhìn một bên khác ngươi trở về nhà về sau tự sẽ hiểu được chu tu vũ nghe tiếng c h ầ m tư chợt con người thở dài văn bối tại man liêu đã lập gia đình thất mặc dù tình nghĩa mọc cạn nhưng nếu là bỏ đi không thèm để ý cũng không phải văn bối tâm trí có thể làm phiền tiền bối chương bảy trăm mười lăm chúng ta về nhà chương bảy trăm mười lăm chúng ta về nhà bạch khê núi một đạo minh rực rỡ lưu quang từ tường khung lất xuống c h ặ n dưng ở trên núi lương không chậm rãi hiển lộ ra ba đạo thân ảnh chính là chu tu vũ hồ lệ cùng một cái tuổi trẻ nữ tử nữ tử g a thịt hoàn mạch minh tích thân mang áo gai thù váy mái tóc đâm biện đ ô n g đưa tràn đầy đại mạc phong vị mà thân hình nhìn xem lại là có chút cổng kềnh nhưng nếu làm ảnh trông đi qua liền có thể phát hiện cái kia cái nào căn bản không phải cổng kềnh mà là hắn trong ngực ô m cái đang chìm chìm ngủ say ba tuổi hài đồng hình thể lúc này mới lộ ra có chút q á i dị trễ vũ lang đây chính là bộ tộc của ngươi sao đại n g u y ệ t y lại nhìn qua trước mặt u ôm t ù m bàng bạc sơn nhạc nguy nga m g u y ngông xanh biết m g u y ngông trong lòng chỉ nổi lên h o à n g hốt hư hảo đại m ạ c khô cạn hoang u vạn d ằ m cắt vàng nước như kim giặt dao thảm cỏ xanh càng là giống như cẩm nguyên chân bảo c h â n quý nàng mặc dù là đại n g u y ệ t thị tộc nhân nhưng lại xuất thân thấp hẻn làm sao từng gặp như thế cẩm tú s â n h ạ l i ê n ngay cả lúc trước gả cho chu tu vũ vậy cũng là bởi vì đại n g u y ệ t thị chủ mạch nữ bến không, không nàng hiện tại còn tại một chỗ ốc đảo là khổ cực tiểu tu bất quá cũng chính là dạng này qua lại mới tạo nên hắn tính tình thục đồng đều cứng cỏi liền như là sa mạc nhân h ả o cho dù thấp bé rất nhỏ nhưng như c ũ gương ngạnh dây leo sinh đúng vậy đây cũng là sinh tàn mời ta cố thổ chu tu vũ quan sát khí cơ bàng bạc sơn nhạc r a phòng một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác từ hắn trong lòng nổi lên đem đại nguyện y sắn vào trong ngực lại ôm lấy ngủ say nặng nề g h chu b ă n toại về sau nơi này cũng là n g ư ờ i cùng toại mà nhà rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng hắn mặc dù tại man liêu cưới có hai nữ nhưng lại đều là không phải tâm mong muốn mà là đại tộc muốn khống chế hắn bố cục một trong số đó chính là đại nguyện y về phần một người khác thì là hát sơn tộc lê t h á g bộ đức nữ sinh m à dễ hỏng tôn binh ngang ngược bạo ngược cũng nguyên nhân chính là như thế tuy nói hai người đều là đại tộc thủ đoạn nhưng chu tu vũ lại là tuyệt đẹp tính tình tương hợp đại nguyện ý đi cái cái hề, lánh Hát Nguyệt, chính hợp xa kia、hát、Sơn Trường Nguyện, này cũng Sơn Trường Nguyện mà ý liền là thiên viện hai người chi đến định chồng tên, nhưng là không vợ chồng đem tuy t h vợ vợ cư, có ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý Phu quân ở đâu, ở ý liền ở đâu đại nguyện y quyến luyến dựa vào tại võ phu ý chí mặc dù chu tu vũ trước đây dùng tên giả lừa nàng nhưng sớm chiều ở c h u n g dưới nàng há lại sẽ cảm giác không ra chu tu vũ chân tâm thật ý c h ỉ cần thực tình đối đãi cái kia coi như dùng tên giả giả họ nàng cũng là cam tâm gắn bó hô hô t h a n h â m rất nhỏ chuyển đến càng có một n u mềm chân nhỏ nhẹ đạp võ phu lồng ngực t r ắ n g s ữ a thịt đô đô khuôn mặt nhỏ phá lệ có có giãn không biết là không nghe được phụ mẫu gắn bó vẫn là ngủ được không thành thật lật qua lật lại thân thể hướng trong n ự c rụi mà tại phía sau hai người cái kia thiếu niên lang đẹp trai lời nhát tựa ở vân hải bên trên khi thì đánh giá hai vợ chồng khi thì quan sát phía dưới bạch khê núi trong lòng thì tại không ngừng suy nghĩ bản tọa lúc này có thể thua thật lớn không phải tìm ngọc linh lấy điểm bồi thường không thể còn có cái kia hai đạo phát m ô n bản tọa cũng không dùng được nhưng nếu là trực tiếp đưa cho chu ra lại quá thua lỗ đến mai đi bách tu các hỏi thăm một chút nhìn xem ra sao giá vị như thế nào cũng phải hào hào làm thịt một lần nghĩ tới đây cái này thiếu niên lang lười biếng đứng dậy bàn bạc thần n i ệ m hóa cầu vồng mà đi nhẹ nhàng rơi vào tre chở sơn nhạc tiên nguyên thái huyền trận bên trên Sau một khắc, liền gặp bên ngông đại trận ẩm bang rung động c h ầ m rãi phá vỡ một đạo to lớn lỗ hổng linh cơ nồng đậm như chất sáng trói sáng rực giải sơn giã phong ngọn núi mà tứ phương vân hải thì giống như thủy triều đ i ê n tràn vào bên trong liền tượng như thôn tính biển cả mà mây triều vừa tiến vào đại trận hoặc hóa thành vách đá dựng đứng sương mù hạ hoặc ngưng làm trong núi cát lộ thậm chí là hợp thành mà v ị suối c h ầ m rãi tụ hợp vào cái kêu bao la hồ lớn bất quá chấp mắt công phu phương viên trong dặm lại không vân hải liệt dương giữa trời chiếu dọi bên ngông mà tại bên n ô n g đại trận bên trong vụ trạch như xa giống như lụa bao phủ tại hồ bên, bên trên. vượt quanh tại ra giữa đỉnh núi xa xa nhìn lại cả tòa bạch khê núi liền như là một phương phiêu m i ệ u thiên cảnh uy thế như thế đừng nói là đại n g u y ệ n h ý ỉa liền ngay cả một bên chu tu vũ đều có chút ngây người kinh ngạc cách tộc bất quá hai mươi năm tộc địa biến hóa như thế nào như vậy to lớn lúc này bốn bóng người từ trong đó bay ra trong đó hai đạo khí tức yếu một ít chính là chu tu dương trần phúc sinh cùng yến chỉ lan nghiễm nhiên đều là nhục thân hoa cơ mà đổi thành một quy tắc hùng hậu kéo dài tựa như ung tùn có cây hắn chính là chu văn cẩn cẩn tiểu tử bản tọa lúc này thế nhưng là mệnh mọi t h ẳ n rồi người quay đầu cần phải cực kỳ vun ô trồng linh thực n u ô i một n u ô i bản tọa thân thể này à ba người còn không có tới gần hồ lệ trước hết một bước hô bắt đầu càng là thuốc làm yêu lực đem chu văn c ẩ n câu đến bên cạnh thân kêu gọi là một cái rung động lòng người v ă n gối nhất định chu văn c ẩ n bất đắc dĩ an ủi chật gạt ra nhàn rỗi hướng phía chu tu vũ không người thở dài chất nhi chu văn c ẩ n gặp qua tốc thúc thím mà đổi thành bên ngoài ba người cũng r ử a vào tới nhìn qua khôi ngô võ phu ai cũng kích động dân trọng nhưng cũng xen lẫn một chút lạ lẫm vũ nhi nhất là yến chỉ lan cũng còn không có tiến lên nắm chặt tôn nhi cánh tay cũng bởi vì tấm kia mấy phần tương tự tướng mạo lảo đảo nghẹn ngào khóc giống chu tu vũ vội vàng tiến lên đỡ dậy tổ mẫu như hồi nhỏ ôm lấy cái kia dạng đem chăm chú ôm vào trong ngực mặc dù trầm mặc không nói nhưng khoe mắt đã rơi lệ doanh mắt càng có yếu đ ớ t nghẹn ngào từ cổ h ọ n g văng lên gọi nhân sinh buồn nghẹn ngào hắn không phải ngu bối phận từ hồ lệ tránh bắt đầu lại đến giờ phút này đến chỉ lan cảm xúc to lớn mà chu thừa nguyên nhưng lại chưa xuất hiện hắn đã nghĩ đến một cái xấu nhất khả năng tổ phụ không có ở đây trở về liền tốt trở về liền tốt trần phúc sinh đứng ở một bên vui mừng nói nhỏ chu thường nguyên phụ tử đều là hắn nhìn xem lớn lên đối với chu tu vũ cái này dòng độc đinh tự nhiên là có đặc thù tình cảm chớ nói chi là chu tu vũ vượt hồ cầu pháp các loại từ không giống bình thường mà đổi thành một bên chu tu dương tâm tình lại là phá lệ phức tạp đã có thân tộc hảo hữu trở về vui sướng kích động cũng có đối với gia tộc quyền hành tâm thần bất định bàng hoàng cái kia dấu tại cẩm tú áo tơ hạ thủ trưởng không ngừng mở ra lại thật lâu khó mà nhấc lên cho đến quá khứ hồi lâu lúc này mới rơi vào võ phu cánh tay bên trên thấp giọng hô to tu võ ca người rốt cục trở về đợi cảm xúc có chỗ bình phục tiến chỉ lan cũng là khóc thảm đứng dậy nắm chặt chu tu vũ cánh tay liền hướng bạch khê núi mà đi chúng ta về nhà chu lan thị nhi tiểu võ trở về nhìn các ngươi chương bảy trăm mười sáu công bên trong có thân t r ư ơ n g bảy trăm mười sáu công bên trong có thân chỉ phòng chu tu vũ quỷ tại đó cao ngất trước mộ địa thân thể ép tới c ự c t h ấ p liền ngay cả bùn đất chiêm n i ê m đến trên gương mặt đều không để ý lưng càng là ngăn không được địa run nhẹ nhẹ tổ phụ mà ở một bên tiến chỉ lan đám người đứng sừng sững không nói trong đó còn có mấy đạo xế chiều thân ảnh chính là chu nguyễn tiến cùng một chút ba tông trừng giả tuy nói những ngày ba tông trong lòng chưng bối đều có tính toán nhưng bây giờ ba tông đích mạnh về tộc bọn hắn cho dù lại có tạp mướn giờ phút này cũng chỉ có thể giấu tại đáy lòng không được hiền lộ nhất là đi qua lần này kiết nạn những ngày tông m ạ c h chi hệ thì càng thấy rõ một cái đạo lý cái kia chính là muốn cùng lao tổ thân cận tự mình lao tổ coi trọng thân tình nhưng nếu như gia tộc không cùng chi thân cận người không cùng chi hòa thuận cùng kính người hắn lại như thế nào coi trọng chu t h ừ a n g nguyên lúc còn sống bọn hắn còn cảm giác cũng không được gì nhưng bây giờ hắn chết không tại như vậy cảm giác liền càng cường thịnh thậm chí là để bọn hắn hoảng hốt sợ hãi dù sao tại tu hành giới liền có cao tu bởi vì tuế nguyện đã lâu mà cùng gia tộc tỉnh nghĩa dần dần cạn thậm chí là không để ý tông tộc cán lệ mà bây giờ phóng nhãn toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ chu cũng chỉ có ngũ tổ chu miền nai huyền minh đạo nhân chu thừa minh thanh linh chân nhân chu tiến linh còn có thể cùng lao tổ tông người thân v ố t ve an ủi xuống chút n ữ a số chu hy biệt chu giấc d ù chu tu vũ chu tu khanh miễn cưỡng xem như m ộ t h à n g về phần cái khác liền không có người nào cũng nguyên nhân chính là như thế tại chu bình lạc cư minh huyền cung cái tia trong nửa tháng các tông mạch đều phí hết tâm tư địa tử đệ đưa đi ở trên nào không vì cái khác chỉ vì có thể tại lao tổ trước mặt lưu cái ấn tượng không đến mức gây mất tình nghĩa người có thể trở về người tổ phụ trên trời có linh thiêng nhất định có thể vui mừng tiến chỉ lan ôm chu văn toại h tinh tế dô dành lấy tinh tế ngón tay càng là khẽ bóp hải đồng gương mặt dẫn tới hắn rung động đ ù a dỡn lần này chu tu vũ có thể trở về nàng đã là cực kỳ vui vẻ càng không có nghĩ tới hắn lại vẫn mang về vợ con hơn nữa còn đều có tiên liên tuy nói cực kỳ bình thường nhưng cũng có thể bước lên con đường tu hành làm bạn hơn trăm năm con cảnh nhất là chu văn toại hắn linh quang ba tức một tại bây giờ chu ra có lẽ không tới phiên hóa cơ bảo vật nhưng có nàng và chu tu vũ tại như thế nào cũng có thể l ă n lộn cái nhục thân hoa cơ thật sự là đang yêu thiểu văn thoại ngươi biết ta là ai sao lại chỉ gặp đứa bé kia quật cường tránh ra tay cầm tức giận tựa như phấn n ộ n bánh bao không chịu phát ra nửa điểm thanh âm chỉ là không ngừng đong đưa thân thể hướng một bên đại nguyện y lìa tới gần tốt tốt tốt cho ngươi đi tiến chỉ lan cười sang sảng lấy liền b u n g lòng tay ra đem đưa tới đại nguyện y lìa trong ngực hai tuổi lớn một chút hải tử tự nhiên càng không muốn xa rời mẫu thân một chút nhất là như thế hoàn cảnh lạ lẫm mà cái này cả kinh đại n g u y ệ t y thì sợ hai tâm thần bất định túi mình lấy tiếp nhận hải tử trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm bà từ ngữ nhưng bởi vì ngôn ngữ không thông lại thêm lại chỉ là cái luyện khí tam trọng tu sĩ làm không được linh nghiệm truyền ngôn liền lộ ra tựa như man nhân nói lung tung tiến chỉ lan gặp tình huống như vậy cũng là tiến lên kéo lại đại n g u y ệ t y lìa cánh tay ôn nhu c h ấ n an nói chớ có sợ hãi nơi này chính là nhà của ngươi như thế c h ấ n an dưới đại n g u y ệ t y lìa lúc này mới an định một chút lại là vẫn như cũ tâm thần bất định có định bốn phía trưởng giả tuy nhỏ xem hắn thô bị dã man nhưng giờ phút này cũng không dám hiện lộ ra n h a o nhao tướng mà lấy lòng định n u ậ không bao lâu chu tu vũ liền tại tổ từ bên trong đốt hương t ế thần lại đem đại n g u y ệ t y y hề mẹ con tính danh gia nhập giá phả cũng coi là chính thức địa nhận tổ quy tông đợi hết thể kết thúc chu tu dương cũng tìm được xích hòa p h ò n g liền trông thấy vo phu chính chặt cây trúc phòng cũng là cùng kính tiến lên vũ nhi ca không biết ngươi lúc này trở về nhà nhưng có gì dự định bây giờ gia tộc các phương dần dần định nếu có dự định ta cũng tốt mau chóng đi cần đối mực hay nói xong liền từ trong ngực lấy ra một phương thanh đồng cổ lệ bài trên đó tràn đầy chim thu sơn nhạc đồ văn càng ẩn chứa phiêu miểu nguy cơ đây là tộc lão lệnh mỗi tháng có một ngàn công tích như đảm nhiệm chức vụ thì có thể càng nhiều công tích có thể tại tộc kho ngoài định mức đổi lấy công pháp điện tàng chân bảo linh vật còn xin vũ nhi cả cất kỹ tự đánh giá thiết nhị lão bắt đầu từ trên xuống dưới nhà họ chu thể chất cũng theo đó phát sinh to lớn biến hóa càng đ i ệ u giống tông môn đại chế nhưng cũng tồn tại lấy huyết thống thân tình cũng tỉ như sau tông bày mạch bọn chúng ngoại trừ muốn lên giao bộ phận tài nguyên cho tông tộc làm nội t ì n h lại t h u tộc chính viện giám ngự bên ngoài còn lại liền là độc lập tự sử có cực cao tự chủ tính như kinh doanh sản nghiệp v u n trồng tu sĩ trị mục sơn giã một phương các loại mà công tích cùng gia tộc nghĩ lão liền đem cái này gia tộc cự phách ngưng tụ tại một khối cường lực đầu mối then chốt các tông mạch từ đệ vô luận tiên phảo quý tiện chỉ cần ở trong núi lại chưa cập quan hoặc xuất sư trước đó đ ề u có thể không ràng buộc thụ gia tộc cung cấp nuôi dưỡng lương tháng suy đ ộ tập văn luyện võ tu hành minh pháp các loại nhưng chỉ cần cập quan làm do ý chí hoặc là tu hành có thành t i ệ u về sau còn muốn thu hoạch được cung cấp nuôi dưỡng nhất định phải vì gia tộc làm việc quản lý sơn nhạc hồ huyên chỉnh đốn sản nghiệp không phải cũng chỉ có thể đạt được cơ sở nhất lương tháng m ộ v ạ ngây ngô sống qua ngày về phần nói rời đi tộc địa tại trì hạ làm quan vậy dĩ nhiên là từ quận nước cung cấp nuôi dưỡng chỉ có thành t i ể u hóa cơ cảnh giới mới có thể hai bên đều là đến lợi cái gọi là công tích chính là chức vụ đãi ngộ bên ngoài đặc thù chế độ chỉ cần vì gia tộc làm việc liền có thể căn cứ chức vụ hành vi mà thu được công tích thiên p h ạ m tử đệ đều có thể đến lại công tích có thể dùng để đổi lấy công pháp bí thuật cũng có thể dùng đến nhu cầu duyên thọ linh vật hoặc là hóa cơ trí bảo thậm chí là tích mạch tư cách mà đây chính là một đám gia lão là khích lệ tộc nhân suy nghĩ đi ra biện pháp chỉ cần tộc nhân còn có lòng cầu tiến liền tất nhiên sẽ vì đó sụp sôi lớn lên cho dù thật vô dụng vô cầu người thân kia ra quyến tiền đồ đâu sinh dưỡng mình xế t r i ề u trưởng bối đâu hậu thế tương lai đâu lại có bao nhiêu ít người có thể xem mà không để ý tất nhiên sẽ đem lại bộ phận tộc nhân bao quát trong đó dù sao ngoại trừ tính t r u y ề n thừa bảo vật bên ngoài những vật khác cũng không có quy định chỉ có thể trao đổi người sử dụng có thể nói dạng này chế độ không chỉ có sẽ không để cho chu ra ngày càng xa lánh sinh m ạ n h ngược lại còn càng thân mật tương hợp với lại có phấn đấu hy vọng lục đục với nhau tự nhiên cũng thiếu không thiếu đương nhiên chu tu dương cũng không thể thật đem ra t ộ hướng trên tông môn mở đất tiến ngoại trừ công tích chế độ bên ngoài cũng có dưỡng lao giáo ấu làm do ý chí các loại chế độ vì gia tộc bảo hộ chu tu vũ cũng biết chu tu dương lo lắng cái gì với tay tiếp nhận lệnh bài n h ạ t vừa nói nói ta dự định tại trì hạ mở một nhà võ viện năm đệ tử lấy t h ị n quốc đệ tử trong tộc nếu là có ý nghĩ đều có thể đến học nói đến đây rất nhỏ hơi dừng lại cũng cho ta ở ngoài sáng pháp phong lập một ghế mỗi tuần đều là sẽ đi làm giải thích nghi hoặc minh pháp ta tại man liêu cũng tìm được không thiếu bí thuật pháp môn mấy ngày nữa ngươi phái một hai tộc nhân đến đem sao chép đi cũng có thể bộ doanh chút chuyển thừa nội tình nghe đến mấy câu này chu tu dương căng cứng tiếng lòng cũng là chậm rãi rơi xuống trên mặt càng lộ ra hỏa ái tiêu dung tu dương thay mặt gia tộc c ả m ơn tộc hình những vật này ta đều sẽ tính làm công hiến định không cho tộc hình thất vọng gia tộc còn có chút sự vụ phải bận rộn ta sẽ không bé dậy vũ nhi ca nói xong hắn liền con g người lui ra hóa thành lưu bằng trốn xa minh h u y ề n cung chu tu vũ nhìn qua hắn đi xa thân ảnh trong lòng tuy có mà thay đổi nhưng lại chưa n h ấ c lên nhiều thiếu vận sóng lực đạo bảo vật đạ tử a lực cấp bách di hải lấy được thăng linh một hai liền có thể là hóa cơ đạo tham mà hủy diệt minh loan bộ tộc tu sĩ cũng bị tay hắn lơi đao đến tám chín phần mười lấy thế t h ư ở n g ra vâng linh bây giờ tâm nguyện đã thành con đường cũng có chỗ nhìn hắn tự nhiên cũng tuyệt ra ngoài du lịch hoặc chấp trưởng gia tộc ý nghĩ chỉ muốn định vào cố thổ h ả o h ả o nghiên cứu b ả n ý con đường phía trước cùng lúc đó tại định nam khu vực tòa nào đó trong miếu tờ h chu bình xếp bằng ở bồ đoàn bên trên bình tĩnh nhìn qua trước mặt l ư ỡ i nhát thiếu niên lang liên gặp thiếu niên lang có chút tiến lên trong mắt cũng là tinh mang hiện lên kích động chu đạo hữu ngươi tranh công pháp không cần chương bảy trăm mười bảy khải linh bản ý chương bảy trăm mười bảy khải linh bản ý hồ lệ chờ mong nhìn qua trong con ngươi càng là lấp loe sáng rực nó vì có thể làm thịt chu ra một lần cũng là tại bách tu các các vùng giới tìm hiểu rõ ràng huyền đan pháp giá trị bao nhiêu vì chính là không t h ể t t i như thế nào cũng phải đổi đạo tích sáng rực mới được bản tọa sống nhiều năm như vậy còn chưa thấy qua cái đồ chơi này ra sao huyền d i ệ u chu b ì n h khoe miệng m n h cười nhưng lại chưa đáp lại mà là phất tay áo ngưng hiện một bộ cái bản v ớ i tay chỉ d â n nói việc này không đội đạo hữu không bằng ngồi xuống trước nếm thử ta chu ra mới vun trồng linh t r ả như thế nào nói xong liền gặp sáng nước suối đột nhiên bắn ra trực tiếp rót vào cái kia ấm manh bên trong theo khói lửa thiếu đốt lập tức s ô i chảo mánh liệt thiếu niên lang bẹp nói nhỏ mặc dù không rõ chu bình ý gì giờ phút này cũng là an ổn ngồi xuống vậy bản tọa liền đ ế n thử đầu tiên nói trước đây là ngươi m ờ i bản tọa uống đợi chút nữa cũng không thể loạn l ử a bịp hồ lệ ở minh ngọc đô nhiều năm như vậy cho dù lúc trước ngây thơ vô tri bây giờ cũng được chứng kiến thế gian đủ loại luận lưu tự nhiên cũng biết thế tục hiểm ác đạo lý đương nhiên sẽ không nghe được câu này đạo nhân kia cũng là cầm cười l ê n t ụ sau đó liền hướng trong bầu ném vào vàiếng mảnh diệp mặc dù đã khô cạn cố hình nhưng như cũ xanh biết g ặ t rào trên đó hoa văn c à n g là rõ ràng đến cực điểm chỉ là đặt vào ấm trà chốc lát liền có một mùi thơm từ đó tiêu tán mà ra mặc dù nhạt mèo không hiện lại làm cho thiếu niên lang tâm thần vì đó run lên ngạc nhiên nhìn qua cái tia còn nóng hổi nước trà trà này chu b ì n h cười nhạt không nói chỉ là đem thanh hoa ngọc chén trà đẩy tới hồ lệ trước mặt đạo hữu thưởng thức liền biết hồ lệ h ồ nghi nâng chung trà lên một chút nóng hổi đối với nó mà nói tự nhiên tính không được cái gì ngẩng đầu liền một mụn nước vào sau mực khắc hắn chỉ cảm thấy tâm thần đột nhiên bắt mắt t h à n h m ì n h liền ngay cả một chút mọi m ệ n h cũng theo đó tiêu tán không còn chỉ là đối với huyền đ a n tồn tại tới nói những biến hóa này cũng không rõ ràng hồ lệ cũng chỉ là có chỗ xúc động tôi h đạo h ư u trà này không sai có thể cho bản tọa lại đến một chén thiếu niên lang cũng không cùng dĩ vãng như thế đòi hỏi linh thực chỉ là cười đem chén trà dựa vào tiền đến lập tức thời khắc nó há lại sẽ không biết chu bình xuất ra trà này diệp ý tứ chỉ là trong lòng trà này diệp mặc dù không tầm thường nhưng cuối cùng hiệu lực không lớn có cũng được mà không có cũng không sao còn không đáng phải dùng huyền đan pháp môn đổi lấy liền xem như muốn đổi ngày sau cũng có thể cho mượn những biến cố khác giao dịch chu bình cười vì đó rót một chén không nhanh không chầm nói trà này gọi là thành tâm trà chính là nhà ta lấy mười ba chủng có cây trà thực làm cơ sở bồi dưỡng ra đặc thù linh thực tuy thuộc nhất giai lại có t h a n h thần tình ý hiệu quả tại tu hành ngộ pháp luyện tập tứ nghệ bền trên đều có ích lợi đương nhiên hắn đối đạo tắc vô dụng người ta mà nói cũng chỉ có một chút thành tâm hiệu quả nghe được phía trước lúc hồ lệ còn hiện lên một chút hứng thú nhưng theo một câu cuối cùng băng lên những này hứa hứng thú cũng là tiêu tán không còn ha ha nghe cũng không tệ cũng chúc mừng đạo h ư u gia tộc lại thêm một nội tình đạo nhân mỉm cười đáp ứng nói tiếp đạo h ư u đường nội bảo vật này mặc dù người ta vô dụng nhưng lối hướng xuống sinh linh lại đều có ích lợi phản tục cũng có hiệu quả nhân tộc ta sinh mà sáng suốt có tuệ chính là linh trưởng cho nên chỉ có thể dạy hoa triển ấm thanh thần tình ý nhưng tuyệt đại đa số sinh linh lại là sinh mà ngây ngô vô trí nếu như có thể tại tẩu thú thời kỳ thanh thần tình ý m ư ờ hai chẳng phải là có trợ giúp bọn chúng tu hành có thể sớm hơn thành tựu tinh quái gặp hồ lệ giống như là nghe không hiểu một dạng t r u bình bổ sung nửa câu hồ đạo hưu kiến thức rộng rãi chắc hẳn hẳn phải biết khải linh hai chữ là ý gì a lời này vừa nói ra thiếu niên lang cái t i a nguyên bản càng nghi ngờ hai mắt đột nhiên m ả n h l ự t t r ợ n càng là sáng ngời tương vọng giữa hết hầu phát ra gần như g i ã thú tiếng gầm chu đạo hưu nói nhưng vì thật một chữ không giả chu bình cao giọng nói ra không biết dạng này linh thực cộng thêm mười lăm năm sản xuất linh trà đun nấu chi pháp khả năng đổi được một môn khải linh bản ý chính là khải trí mở linh cũng tức là phi cầm tẩu thú l ộ sắc thành tinh k h á i tiêu cho chỗ chỉ là nhân tẩu sinh mà có trí khả năng chủ động đi sửa đi mới khiến cho cảnh giới này lộ ra cực kỳ gần g ả thậm chí là cũng không tính là tại chính thức tu hành bên trong nhưng đối với tuyệt đại đa số chủng tộc tới nói cảnh giới này liền rất là trọng yếu nhất là những huyết mạch đó cũng không cường hành c h i n thú bọn chúng khả năng chỉ là thành tựu một bước này liền phí thời gian mấy chục trên trăm năm lâu dù sao muốn từ ngây ngô vô trí bên trong bước lên con đường tu hành khó khăn kia có thể nghĩ cỡ nào gian khổ cũng tỉ như năm đó lao d a o còn có tạp huyết thực thiết thú không minh đều là tại tẩu thú hàng ngũ ngây ngô mấy chục trên trăm năm mới may mắn thành tình có đạo hạnh nếu bàn về tuổi tác so với chu bình đều phải lớn hơn không thiếu hồ lệ tiên thiên huyết mạch cường hành sinh ra liền là luyện khí yêu vật tự nhiên không có trải qua ngây ngô vô trí thời điểm nhưng nó không có không có nghĩa là thiên hồ tộc liền không có thiên hồ nhất tộc mặc dù có vương cảnh huyết mạch là truyền thừa đồng thời có một núi tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng nhưng trong tộc sinh linh trăm ngàn vạn không ngừng lại tung khắp đại dòng núi các nơi tại thế thay mặt sinh tức sinh sôi dưới trong đó tự nhiên xuất hiện đại lượng ngây ngô tẩu thú chân chính khải trí mở linh giả cảng là không đến nửa thành tuy nói thiên hồ tộc cường giả có thủ đoạn trợ giúp tộc nhân khai trí nhưng ở khổng lồ như thế số lượng trước mặt cũng nhất định là hạt cắt trong sa mạc mà một chủng tộc khai trí sinh linh hiếm ít, vậy liền hắn đ ạ n sinh cường giả tự nhiên là càng ít lại nói thế nào cường thịnh lớn mạnh không có tài nguyên lại không có cường giả tất nhiên cũng chỉ có thể biến thành tộc yếu trái lại cường tộc chứ cứ lấy thế gian hơn phân nửa tài nguyên coi như huyết mạch mỏng manh đến biến thành ngây ngô tộc thú tại tài nguyên đập mạnh dưới cũng có thể nhẹ nhõm đưa thân tinh k h á i hàng ũ như thế vòng đi vòng lại cũng tức là cường tộc hàng mạnh tộc yếu hàng yếu nếu như trả này diệp chân đối khải trí hữu h dù là chỉ có một t i ê nửa n điểm ta thiên hồ nhất tộc hồ lệ hai mắt nóng bỏng nhìn qua cái tia nổi lên lượn lở khí vụ bích thủy trà xanh trong hơi thở cũng gấp gấp rút một chút bản tọa muốn hoàn thiện linh trà đun nấu chi pháp càng phải các ngươi chu gia chuyên gia giáo sư cho đến giáo hội hiệu quả một dạng mới thôi đạo nhân mặt mày m ỉ m cười nâng c h u n g trà lên mảnh giá m một hai định không nhường đường bạn thất vọng thanh tâm trà đối với bây giờ chu gia tới nói mặc dù trợ g i ú p không nhỏ nhưng cũng nhiều lắm là chỉ tính là d ạ hoa chế gấm thúng chi chỉ là giao dịch cây cùng kỹ nghệ cũng không phải triệt để đánh mất bảo vệ này cớ sao mà không làm thiếu niên lang bỗng nhiên nâng c h u n g trà lên uống một hơi cạn sạch càng là tắc lưỡi tế phẩm tựa như là sợ hai hắn là hư giảm ở dạng thật lâu mới hồi phục tinh thần lại thần sắc phức tạp nhìn qua trước mặt ôn hòa nói người các ngươi nhân tộc s á t thực khó lường dứt lời hắn liền từ trong bụng phun ra hai đạo q u a n đoàn chính là từ siêu lộc cái k i a có được truyền thừa mà đổi thành một đạo truyền thừa giao dịch bắt đầu ngược lại là cực kỳ dứt khoát hồ lệ trực tiếp liền đổi một đạo tích sáng rực cùng một đạo đại vũ dòng nước xiết về phần cái tia đạo không gian đạo ngân bởi vì cùng hắn sở tu cũng không phải là cùng một chi nhánh cũng chỉ có thể bỏ qua chi. Đợi hồ lệ rời đi. đạo nhân cúi đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay truyền thừa trong mắt cũng lộ ra một chút kinh ngạc ngược lại là duyên thọ tốt b i ệ t pháp chương bảy trăm mười tám mười năm chương bảy trăm mười tám mười năm khai nguyên chín mươi ba năm mùng tám tháng chín thu phong đ i ề u hiệu vạn vật to lớn mệt mỏi bên mang ruộng tốt lạc nông phu hát hào đi từ dị tộc tập cướp triệu quốc đã qua dòng giã mười năm lâu mặc dù trong lúc này nhân tộc cảnh nội náo động chưa từng ngừng hơn phân nửa phân nhưng theo nhân đạo ngày càng trắng đựng cường tộc sợ ném chuột vỡ bình tại âm thầm lưu đồ cũng là để triệu quốc chỉ hạ khó được mà hiện lên ra một mảnh thái bình chi thế b á c tính an cư l tu sĩ đá mài minh tu các nơi thế lực mạnh mẽ trắng đựng nam nhân dị sĩ càng như măng mọc sau mưa không ngừng bắn ra hiện lên trấn nam quận nước làm triệu quốc thuộc bang thứ nhất bản thân liền cũng không đột xuất dễ thấy lại thêm chính nam phương không khác tộc bức hiếp bên trong lại có đông đảo tiên tộc đạo viện làm cơ sở mười năm này ở giữa phát triển cũng là tấn manh đ ế n cực điểm phá núi lập trại bình thổ xây thôn trấn thành tương liên q u ả n thông quân ngũ kiêu dũng hùng tráng q ẹ t vắn chém yêu vật tinh quái tại sân giã che chở bách tính thái bình tu giả thủ đoạn ngàn bạc tại trì hạ mở canh tích đường t ạ phúc chỉ tại dân chỉ riêng là nhân khẩu quận quốc thượng hạ liền có mười ba triệu chi cự cũng tức là ba trăm ba mươi bảy bản hộ mà tu sĩ càng là có hơn năm b ả n chúng cho dù ở trong đó chín thành đều là khải linh tu sĩ còn lại này một thành cũng vẫn như cũng là cái cực kỳ khổng lồ số lượng những này luyện k h í tu sĩ hoặc là quận nước qua biên hoặc sáng lập một chỗ thị tộc tại chu gia thống ngựa dưới không ngừng trải ư ớ c cải thiện quận nước cương n ự c cũng là để các nơi ngày càng phụ thịnh càng tối hoang dã cũng biến thành linh doanh đất màu mỡ mà quận nước càng phì nhiều hơn thịnh chu gia làm đã được lợi ích người đoạt được một thành dưới tự nhiên cũng càng khổng hậu đương nhiên trí hạ thị tộc cũng đi theo lực lợi trong đó càng là gia đời lệ liêu hạ q u ý bốn nhà hóa cơ thế lực cái này tự nhiên là chu gia cố ý gây nên kết quả dù sao nếu như tất cả cao giai t à i nguyên toàn từ bản gia c h i ế m cứ cái tiêu cực dễ dàng dẫn đến quận nước biến thành một đ ầ m nước động bất lợi cho đại thế lực phát triển tiếp theo chính là chu gia không có khả năng tất cả sự tình đều tự thân đi làm đóng giữ tuần sắt còn dễ nói dù sao không có nhiều thiếu p h o n g hiểm nhưng nếu là chống cự yêu thai thú triều hoặc là xuôi nam thủ quan c h ấ n một bên đương nhiên cái này bốn nhà hóa cơ thế lực đều là cùng chu thị có to lớn quan hệ không phải vợ tộc tương liên liền là sư đổ tỉnh nghĩa là đầu mối then chốt như thế mới có thể bảo đảm tỉnh nghĩa trong đó lệ liễu nhị thị đều là kim lâm đạo viện xuất thân cùng chu gia vốn là có lấy kế thừa tỉnh nghĩa sau lại cưới chu thị nữ quyến làm lợi ích buộc chặt cũng là rất được chu ra tâm ý lại lệ thị sáng lập người vẫn là lúc trước đạo viện thiên tiêu lệ trưởng ngũ cũng coi là lá dụng về h ộ i về phần tôi ăn thì bị hoàng tộc chiêu mộ đi sớm tại hơn mười năm trước liền biến mất biệt tích không vì ngoại nhân biết về phần hạng gia cùng ví gia hai nhà lập tộc gia chủ đều là quận nước tu sĩ cái trước là giới cơ duyên xảo hợp được hóa cơ bảo vật về phần cái sau thì là lao khổ công cao bị chu hy việt ban thưởng thứ nhất bảo vật như thế mới l â y tấn t h ă n g hóa cơ cảnh giới mà lại tính cả ngoài bên trong tạ thị lâm viên tư đ ộ thị triệu võ cực chỗ chiêu bình triệu thị chu ra dưới trướng hóa cơ thế lực cũng là đạt đến bảy nhà nhiều hóa cơ chiến lực càng là có hơn mười chúng chân chính gánh chịu nổi đại thế lực bi danh tiêu dương đạo mấy đạo lưu quan cấp cảnh cả kinh hoang dã sinh l o ạ n chim thú tháo chạy gặp ghét cho đến rơi vào một phương sân dã lúc này mới từ đó hiện lộ ra mấy bóng người văn hạo thúc nơi này thật sự là nhiệm vụ chỗ chu ra hạnh đứng ở nham thạch bên trên nhìn qua bốn phía ngay cả chim thú đều không mấy con c ẩ n côi sơn lâm cũng là nghi hoặc sinh hỏi mà tại trước nhét đầu chu văn hạo cũng không đáp lại chỉ là có chút nút trên mặt đất vỡ môi lặng tiếng nút nít liền có yếu đớt b a động từ hắn trong cơ thể hiện hiện hướng về bốn phía lan tràn mà đi chính là hồn đạo thăm dò thủ đoạn đợi hết thệ cảm giác sáng tỏ hắn lúc này mới không n ộ i không chầm nói ra nơi đây hoang vu hẳn là cũng không phải là một mực như thế chỉ sợ l à thụ nam thiên ảnh hưởng về phần nhiệm vụ kia mục tiêu ngay tại lòng đất này c h ỗ sâu nói xong hắn hư chỉ một chỗ khu vực thân hình tùy theo lướt tới mà chu ra hạnh đám người nghe tiếng run lên cũng là theo sát phía sau càng kết trận hướng bốn phía tắn đi cũng không biết đem cái này tà ma bắt ta có thể phân đến nhiều thiếu công tích tuấn văn định đứng ở một góc thương m ộ t dưới nhìn qua chính giữa chu văn hạo ngưng pháp thúc thuật trong lòng cũng là không ngừng tính toán theo tộc địa cùng quận nước ngày càng tách rời chu gia tộc người phần lớn đều lưu tại trong núi dốc lòng tu hành kinh doanh sản nghiệp cũng chỉ có những cái kia vượt qua ba năm thay mặt tộc nhân hệ thứ mới có thể bị phái ra tộc địa chỉ là dạng này thế cục tuy tốt nhưng lại không chỗ lịch luyện khó mà ma luyện tâm tính từng cặp đệ phát triển tóm lại có chút bất lợi cũng nguyên nhân chính là như thế chu tu dương đám người liền cùng trấn nam quận nước nối tiếp thiết lập một phương tên là duy trì trật tự ti biệt thự bộ môn để chu gia tử đệ có thể mượn lấy quận quốc danh nghĩa ra ngoài chém yêu chu ma hoặc là thay mặt trị quận nước tranh c h ấ c dùng cái này đến ma luyện tử đệ thuận tiện khai thác nhu cầu công tích con đường về phần nguyên bản đội chấp pháp mặc dù cũng là chu gia tử đệ tại c h ấ p trường nhưng lại đã là quận nước phe phái đất phần trăm tộc địa một p h á i nếu là lẫn lộn trong đó tóm lại có chút không tốt cũng rất có thể để chủ gia địa vị siêu p h á m phát sinh giao động dây dưa kho sạch theo tất cả con em kết trận đế hình một cỗ huyền diệu uy thế chậm rãi hiện, hiện bao phủ phương biên hơn trăm triệu khu vực bốn phía trong nháy mắt lâm vào một mảnh tình yêu mà chu văn hạo đứng ở nhất trí giữa hai mắt ngưng lại trong lòng bàn tay càng có đũ lam h u n h quang h i ể n hiện sau đó đông nhiên hướng dưới mặt đất đánh tới hồn tre sau m ộ t khắc chỉ nghe thấy thê lương gầm thét từ sâu trong lòng đất vang lên t r ợ t đất đá v ă n g liệt nổ tung liền trông thấy một đầu dữ tợn ác thú đông nhiên tập ra h u n g ác bạo ngược các tanh bay thẳng đám người mặt nhưng nếu là mảnh trông đi qua liền có thể phát hiện hắn phần bụng còn có nhân tộc đặc thù hiển nhiên là từ người mà biến quái vật bất quá đầu nó lại là có một khối quỷ dị vùng bị tạm chiếm từ đó các người ngừng trào thối chu l gia vì sao nhất định phải đổi tận giết t u y ệ n thu cạnh tiếng giống giận dữ từ ác thú trong cơ thể vang lên nhìn như cầu khẩn thang mạng nhưng tráng tiện lợi trảo lại hướng về cách đó không xa chu văn hạo đánh tới gào thét gió tanh khiến người sợ hai thần lại chỉ gặp chu văn hạo chấn định tự nhiên thân thể lại quỷ dị hiện hiện tàn ảnh tựa như là cả người r a tốc đồng dạng sau một khắc hắn đột nhiên xuất hiện tại ác thú l ư n g khu vực hữu quang t ừ trong lòng bàn tay đổ xuống mà ra đều tràn vào quái vật kia đầu lâu cái kia nguyên bản nhỏ hẹp vùng bị tạm chiếm tùy theo điên cùng làm t r à n trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ đầu a a quái vật thê lương gào ghép lại im b ặ t mà rừng thân hình khổng lồ cũng giống là đã mất đi trèo trống ở băng ngã trên mặt đất tựa như một bãi vùng não mà chu văn hạo khí tức lại là tráng được một chút bên hông hát huyền hồn bài càng lấp loe yêu đất sáng chu ra hạnh đám người gặp hát thú đ ê n tội cũng là thở dài nhẹ nhõm có mấy người càng là lương áo đều thấm ư ớt một chút mới mặc dù nhìn như nhẹ nhõm tùy ý nhưng ở cái này phía sau là bọn hắn linh lực kinh khủng tiêu hao chớ nói chi là tâm thần e ngại những này mà ở phía trên trong m â y chu ra giáp đ e o kiếm mà đứng chính quan sát chu văn hạo đám người tình huống gặp hát thú bị t r ấ n áp chu sát lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt chỉ là hắn đánh bắt pháp kiếm lại tại không hiểu rung động tựa như là bị thứ gì hấp dẫn một dạng với lại theo nam thiên hảo quan biến hóa hắn r u n động xu thế còn càng kịch liệt bắt đầu tâm thần lưu chuyển liền đem pháp kiếm d ị động ép tre kiếm tu cũng thuận thế nhìn về phía nam thiên phương hướng nguyễn tiên bối đ ạ o thành t r ư ơ n g không một t ộ c g i ấ u t i ê n tiêu t r ư ơ n g không một t ộ c g i ấ u t i ê n tiêu đem á c thú thi hải nâng lên chu văn hạo lại cẩn thận thăm dò một phen khu vực tình huống xác định cũng không thai họa còn sót lại về sau lúc này mới mang theo một đám tộc nhân hướng bạch khê núi lao đi mà tại trong l â y chu ra rác lấy lại tinh thần t r ứ n g mắt nhìn qua phía dưới m ê n h ông trong cơ thể khí cơ quần quận chập trùng sau một khắc hắn đánh bắt pháp kiếm liền bỗng nhiên tập ra hóa thành một đạo sáng trói lợi ánh sáng ở bang kích nhập cái kia nặng nề g h đại địa càng đem đất đá khối đá vỡ nát phá vỡ đợi một lần nữa lướt đi thời khắc đất đá bay lên đầy trời trên kiếm phong càng g i m một cái phi hồng biến thị hơn nữa còn đang không ngừng bành trướng nảy lên phảng phất như là một viên hoạt bát trái tim ẩn địa lưu trứng ngược lại là hảo thủ đoạn thanh âm trong t r ẻ o lạnh lùng văng lên trận l i ề n hóa thành kiếm quan hướng chu văn hạo đám người đuổi theo mà tại một bên khác tuấn văn định một bên điều khiển phi thuyền pháp khí một bên thì tại trong lòng tính toán đ o đ ư c trên mặt cũng không khỏi lộ ra ước mơ cởi ngây ngô văn hạo tộc minh ngươi nói lúc này chúng ta có thể phân đến nhiều thiếu công tích. phi thuyền nội bộ chu văn hạo quanh chân tại đất đang không ngừng phun ra nuốt vào linh khí dùng cái này rèn luyện tự thân h ồ n phách nghe được câu này cũng là suy nghĩ một lát sau bình tĩnh trả lời xuất sinh này tại chỉ hạ t á n sát ba mươi bảy người làm hại một thôn hầu như không còn nghiệp chướng nặng nề nhưng tu vi chỉ có luyện khí cựu trọng chỉ có thể coi là làm là nhỏ công nhưng nếu không có còn sót lại lời nói chúng ta hẳn là có thể đến một trăm hai mươi bảy chút ít công trừ bỏ ra giác tộc lao năm mươi điểm mỗi người cũng có thể phân đến thập tam điểm trên dưới lời này vừa nói ra tuấn văn định đám người nhất thời vui vẻ không thôi có chút càng là hưng phấn mà lấy tay đi cảm xúc mây triều biến hóa chỉ cảm thấy không chân thực mà chu văn hạo nhìn như bình tĩnh nhưng áy mắt cũng nổi lên một chút gọn sóng có những ngày công điểm cách hóa cơ bảo v ậ t càng gần chút công tích chế độ làm chu ra bây giờ lập tộc đầu mối then chốt đi qua hơn mười năm phát triển tự nhiên cũng tạo thành tương đối hoàn thiện hệ thống trong đó chủ yếu chia làm đại công nhỏ công hai loại lại cả hai trao đổi tỷ lệ cũng có chỗ khác biệt đại công hướng phía dưới trao đổi nhỏ công là một trăm so một mà nhỏ công hướng lên trao đổi đại công thì là năm trăm so một Trao đ giống lệ h nhị ư giai trở xuống bảo vật đại công nhỏ công đều có thể đổi lấy nhưng nhị giai trở lên bảo vật mỹ thuật nhất định phải đại công mới có thể trao đổi mà sở dĩ dạng này thiết lập vì chính là phòng ngừa tộc nhân lợi dụng sơ hở đại lượng thu mua nhỏ công sau đó đổi thành đại công đi áp ý trao đổi cao g i a i bảo vật về phần nói không cho bọn hắn thu mua nhỏ công vậy dĩ nhiên cũng là không thể được dù sao chu gia là gia tộc mà không phải tôn g môn tự có thân tình huyết thống đến t u y ệ t đại đa số chi thứ tiểu gia nhà nghèo n bọn hắn phần lớn đều là không cách nào tu hành phạm nhân xử lý đa số tầng dưới chót chức vụ tính toán cũng chính là trôi qua càng tốt hơn một chút trưởng bối có thể trưởng thọ chút thôi nhưng chỉ bằng vào phạm nhân chức vụ muốn tích lũy đủ trao đổi duyên thọ biện pháp cần thiết nhỏ công khả năng hao phí mấy chục năm còn chưa hết cho đến lúc đó trong nhà lão nhân ốm đau c h ử n g giả chỉ sợ đều đã nhưng r g i thế lại có gì ý nghĩa mà nếu có thể tập công tích lời nói cái kia hoàn toàn có thể toàn ra thể tâm hợp lực ba năm trở liền có thể tích lũy đủ cần thiết làm trưởng giả duyên thọ toàn ra vui mừng há không đẹp quá thay đem trong lòng suy nghĩ đẻ xuống chu văn hạo cũng không khỏi có chút hoảng hốt hắn làm chân nhân thân tử thời gian tự nhiên không có khả năng trôi qua nhiều túng q ẫ n ngày thường cung cấp nuôi dưỡng cản là chưa từng thiếu nửa phần nhưng là chu tu dục dù sao đã thân hóa núi đá không có tan cơ chân nhân tướng che trở đãi ngộ tự nhiên cũng không có khả năng tốt ở đâu rời đi chỉ có thể nói luyện khí không lo nhưng hóa cơ khó nhìn cũng nguyên nhân chính là như thế bây giờ toàn bộ hậu trạch phong trên liên giới đều là tại góp n h ặ t công tích vì chính là trao đổi bảo vận để cho hắn thành tựu hóa cơ trọng chấn hậu trạch như thế cái k i a trịnh mẹ còn như vậy hắn thân là người được lợi lại như thế nào có thể an tâm thụ chi cho nên mới gia nhập duy trì trật tự ti không ngừng chém yêu góp n h ặ t công tích nghĩ tới đây hắn quanh thân hiện hiện huyền diệu minh hoa mà bốn phía linh khí lưu chuyển một chút đến p ụ cận trong nháy mắt tựa như ra tóp m ộ dạng điên cùng tràn vào hắn trong cơ thể không ngừng dựa vào rèn luyện thân hồn mà đây chính là kế thừa mẹ xuân trụ đạo thiên phú nhưng tương đối yếu đuối chỉ có thể tác dụng tại ba tấc ở giữa lại thời gian tăng phúc bất quá nửa số ngày thường phần lớn là để mà tu hành chính trong khi chuyên tâm rèn luyện thời khắc một đạo kiếm quan g đột nhiên xuất hiện đang tàu cao tốc bên trong càng đem một viên màu đỏ tươi huyết cầu ném trên mặt đất hai họa ngầm chưa trừ sạch căn cứ nhiệm vụ mà đ ị n h ra t r ụ tới hai mươi nhỏ công thanh âm thanh lãnh một băng nhưng tuần văn định đám người lại tựa như đông lạnh xương và cả trong nháy mắt liền hiệu xịu xuống tới chu văn hạo nghe tiếng mở hai mắt ra như muốn nói lại chỉ gọi là một tiếng thở dài nhiệm vụ này sở dĩ có trên trăm nhỏ công cũng là bởi vì cái kia ác thú rất khó chém chết hơi không cẩn thận đều có thể lưu lại hai hoàng ẩm nhưng hắn không nghĩ tới phút cuối cùng đều như vậy cẩn thận thăm dò lại còn có còn s ấ t lại không công bị mất hai mươi nhỏ công chu ra rác không có để ý đ á n g người biến hóa chỉ là đem tâm thần chầm định vu phi trên thuyền tốc độ kia trong nháy mắt cũng nhanh mấy lần hướng về hướng chính bắc không ngừng lao đi không bao lâu phi thuyền liền xuất hiện tại một phương sơn nhạc nguy nga trên không xa xa nhìn lại trong đó minh hoa lưu cầu vòng bắn ra linh cơ dâng trào như nước thủy triều càng là không ngừng phun ra nuốt vào tứ phương khí cơ địa mạnh t r á n g doanh trong núi về l i n r ư ợ u chu ra r ắ c đứng ở thuyền đầu bên hông tộc lão bài chậm rãi hiện lên từ đó bắn ra mở mịt linh quang mà trước mặt rộng rãi đại trận tùy theo phá vỡ một đạo khe hiện lộ ra trong đó quần quận thịnh cảnh chính làm phi tuyển hướng vào phía trong lái vào lúc lại có một đạo phụ bạch ngọc quang đống nhiên tập ra trong đó còn mơ hồ hiện lộ ra sư thú bộ dáng càng có một đạo non nớt g i n g nữ tùy theo chuyển đến nhanh ngăn lại sư từ con chương hai lôi đạo phục lên t r ư ơ n g không hai lôi đạo phục lên trông thấy trước mặt tình huống này chu gia giác sớm đã nhìn quen lắm rồi cường đại kiếm thế bỗng nhiên một phát trực tiếp liền đem ánh ngọc c h ấ n áp có phải hay không động đậy trong đó ngọc sư tử cũng mất uy thế chỉ có thể ở kiếm vi hạ không ngừng d â y rủa rung động đ u ô nghĩ kiếm ban cầu ngươi thả bản tôn rời đi thôi bản tôn không muốn bị cái k ê a hoa tử hộ ta lại tại lúc này một cái mười hai mười ba tuổi cao vút nữ hải đột nhiên xuất hiện quanh thân ngưng tụ ngọc thạch khí trạch hùng hậu ngưng chất thẳng n h ế p đám người tâm thần tay chân ở giữa cảng có minh huy phun trào chậm giãi l gương mặt phấn nộn mật mà càng một cặp l ú n đồng tiền nhỏ treo ở hai bên mặt mày còn cong tựa như t i ể u nguyệt vây tay liền đem cái t i a ngọc n g sư tử trộm trong tay mà ngọc sư tử nguyên bản hùng hậu khí cơ bỗng nhiên tiêu tán không còn tựa như là bị trước mặt nữ hải mất không còn một mảnh lập tức biến thành huyền diệu không hiện phạm tục ngọc khí trái lại nữ hải khí tức tùy theo càng cường thịnh hùng hậu mặc dù không có đạt tới hóa cơ cấp độ nhưng cũng đã luyện khí đến cực điểm chọn pháp không thiếu sót chu gia anh ngươi cho bản tôn lưu một điểm không được sao ngọc sư tử táo bạo hô hào thận không thể từ nữ hải trong lòng bàn tay tránh tho ta căn cơ càng vững chắc ngày sau ngươi cũng có thể đi theo tráng được đến lợi nữ hài doanh doanh cười đem ngọc sư tử nắm ở trước ngực lại nói có thể đi b í cảnh bổ doanh trở về mà nghe được câu này cái kia ngọc thạch sư tử tựa như là đã mất đi tất cả khí lực chán nản ghé vào nữ hài tay bên trong mấy năm trước chu bình tại trình hợp ngọc thạch một đạo lúc có chỗ cao thâm càng lộ liền đối với ngọc chân huyền nguyên pháp tiến hành cải tiến càng là vì đó khai sáng một môn căn cơ thuật tên là ngọc chân h u y ề n đợi tu tới luyện khí đình phong tiến không thể tiến thời khắc liền có thể ở thể nội ngoài định mức ngưng luyện ngọc chân huyền luân làm con đường nội tỉnh đương ợ i l u t h nhiên căn cơ thuật bản thân cũng là một kích s ắ t c h i ề u công thủ gồm nhiều mặt cực kỳ không tầm thường nhưng tu hành này thuật coi như khổ ngọc này sư tử muốn cô đ n c ngọc chân huyền luân luyện hóa bình thường ngọc thạch khí trạch tự nhiên là không được nhất định phải ẩn chứa một chút ngọc thạch đạo t á c mà chu mình không cách nào trưởng cư tộc địa cái khác ngọc thạch bảo vật lại không có nửa điểm linh tính không cách nào tự mình bộ doanh chu gia anh cũng chỉ có thể năm thì mười họa địa hấp thu ngọc sư tử lại để cho lúc nào đi phun ra nuốt vào khí trạch khôi phục i a g i á c tỉ tỉ hạ thúc thúc các ngươi trở về nhà chu gia anh đem ngọc sư tử hệ đến bên hông nhìn qua trước mặt đám người vui cười ân cần thăm hỏi cũng là thân thiết rất khéo léo lúc này bên ngoài lịch luyện các ngươi không có xảy ra chuyện gì a chu da rác cười nhạt gật đầu có chút đứng ở một bên mà chu văn hạo đám người thì vây dựa vào trước cùng nữ hải tinh tế phản đảm có mấy người càng là lấy ra đồ chơi nhỏ lấy b ụ a hắn niềm vui dù sao bọn hắn không so được chu ra giác chu văn sùng những n à y tiên tiên tư chất không tầm thường nhận ra tộc chú mục tự thân cũng chăm chỉ sớm chỉ bằng bản sự thành t i ể u hóa cơ cảnh giới giống bọn hắn cái này một đám tử đ ệ ngoại trừ chu văn hạo có chút hy vọng bên ngoài những người khác nhất định dừng ở lượt khí cố gắng một chút có thể tu đến cao trong tôi nếu là có thể cùng chu gia anh giữ gìn mối quan hệ hôm đó sau không chừng liền theo được lợi gia anh nên trở về đi sửa đi một bóng người đột nhiên bay tới lại là người tướng mạo đoan chính thanh niên nam nhân thân mang một bộ áo trắng trường bảo khí chất dịu dàng như ngọc da thịt càng là trắng non giống như son chỉ là tại cái k i a huyết nhục phía dưới lại có tím đen hoa văn như ẩn như hiện đầu vai càng có một cái tử hồng ngô công không ngừng bỏ lộ ra cực kỳ quỷ dị khiếp người hắn chính là song tử thứ nhất chu văn sùng sở tu cổ nói lấy dị cổ huyết ngô công làm phụ cơ chứng được hóa cơ cảnh giới về phần song tử một người khác chu văn h i n khổ tu hơn mười năm mặc dù tại độc đạo bên trên có chút tạo nghệ nhưng không thể bắt chức chu thừa minh ngày xưa tiến hành Từ ngưng ra huyền ra ngoan ngoan vì chu gia anh tâm trí khỏe mạnh phát triển chu tu dương các loại trưởng bối cũng không có một mực mà đem nhốt tại minh huyền trong cùng mà là để hắn trong núi hành tấu đồng tộc người tiếp xúc tương hợp lấy lớn mạnh kỳ đồng tộc n g t quan hệ đương nhiên hắn tư chất thủy chung là giữ bí mật không hiện chu văn hạo mấy người cũng chỉ biết là làm gia tộc coi trọng tiên tiêu lại không biết được hắn nội t ì n h đến tột cùng như thế nào đợi chu gia anh rời đi chu văn sùng lúc này mới quay đầu nhìn về phía chu gia giác nhà tâm thanh hỏi lần này lịch luyện nhưng có gì biến cố không giống với chưa tu thành chu gia anh chu văn sùng làm chu gia bây giờ để trụ thứ nhất có một số việc tự nhiên muốn cùng hắn bẩm báo mới được mà một bên chu văn hạo cũng là ngầm hiểu thúc làm phi thuyền liền hướng tộc công phong bay đi nói xong chu ra rắc liền đem cái kêu hết hồng biên thị đem ra một đạo kiếm khí tung hoành mạc qua liền đem chém bữa từ đó hiện ra nồng đậm ác khí nhưng lại cũng không tiêu tán ngược lại là hướng hai người xâm nhập mà đi thanh niên đầu vai tử hồng nô công đẫu nhiên bắn ra hung quang chân nhúc ních xe lẫn liền đem cái này quần quân ác khí đều luyện vào trong cơ thể giáp sắc cũng theo đó càng ám trầm một chút cẩn thận cảm giác huyết nô công yếu đớt biến hóa thanh niên cũng là gật đầu nói nhỏ xem ra là biết bên ngoài giao phong thảm thiết lúc này mới đổi lại thủ đoạn hạ lưu như thế c h ậ m chút ta đi cùng tổ cô cùng văn cần nói nhìn xem có thể hay không luyện chế chút ứng đối đan dược đi ra chu ra r i á c khẽ gật đầu nói tiếp còn có chính là ta tại còn vân đạo phát hiện hai cái trịnh thị tử đệ hẳn là cùng lạc mạch một chuyện có quan hệ mười năm trước dị tộc tàn phá bừa bãi triệu quốc cảnh nội làm hại rất nhiều thế lực hao tổn suy vong chính ra làm tân tấn đại thế lực tự nhiên cũng không có may mắn thoát khỏi cũng may có vết xe đổ lại thêm trịnh gia quản lý cương vực phân hai địa phương lúc này mới bảo toàn không ít tộc nhân trịnh khánh hòa cũng vẫn còn tồn tại tại thế không giống chiêu chế kỳ thị cùng quỷ âm môn tính cả trí cường giả cùng nhau diệt vong nhưng kinh lịch nhiều như vậy k ế t nạn muốn nói trịnh gia không có kinh c ù n g chi sợ vậy dĩ nhiên cũng là không thể nào thế là hắn liền mượn thông ra quan hệ cùng chấn nam quận quốc tướng mà thương lượng vì chính là tại quận quốc lập một điểm nhà lấy kéo dài hương hòa hương thịnh việc này đồng tộc địa không quan hệ muốn quan tâm đó cũng là quận nước quan tâm chu gia giác nghe tiếng phụ họa thất giọng nói ra ngoài ra chính là nam thiên di động căn cứ lao tổ nói vị tiền bối kia bây giờ hẳn là đã lâm vào bế quan ở trong mặc dù đột phá chi đ ị a cách quận nước rất xa nhưng theo ngày càng dần dần sâu hắn uy thế chỉ sợ cũng sẽ lan tràn đến tận đây càng là càng ngày càng nghiêm trọng lần này tại kiêu dương đạo ta liền đã cảm nhận được yêu ấ t kiếm thế chọn thiên thời địa lợi sinh biến còn như vậy tiếp tục kéo dài chỉ sợ kiếm ý cấp thế khiến có cây tuyệt sinh sinh linh thảm tuyệt khó tổn vẫn là muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng càng phải cáo chi quận nước miễn cho tạo thành quá lớn t h i hoạn ó i đến đây rất nhỏ hơi dừng một chút vất quá cái này đối ta chu ra cũng là cơ duyên chỗ ta dự định mang một t í đệ nam đi đi khai thác vết kiếm đạo ý nếu là có đ u ậ t được cũng có thể t r á n g được nhà chúng ta kiếm đạo truyền thừa vừa dứt lời chu văn sùng còn chưa đáp lại xa xa lôi tiêu phong lại đột nhiên bộ c phát kinh khủng ý thế thiên thời đột nhiên tối như mực ngàn vạn lôi đỉnh đầm vàng p h é p điện trong nháy mắt liền đem cái kia sơn nhạc nguy nga hóa thành một phương tuyệt vự c hai người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng ngẩng đầu nhìn qua cái kia kinh khủng tuyệt điện là tổ thúc công chương ba có thể nguyện t h y theo chương ba có thể nguyện t h y theo ầm ầm kinh lôi rơi xuống đất bổ đến núi đá nổ tung t từ điện mình cung bun ô tàu h o à n g g i ã đem thương một hóa làm mình rực rỡ h o a thụ càng có lôi đỉnh giống như dao tàn phá b ử a bãi m ê n h ông quần quận uy thế chấn nhiếp ngàn vạn sinh linh mà tại cột đá lôi lâm chính giữa ngày xưa luyện lôi chỉ đã mở rộng đến phương viên bảy trượng lôi điện như thác nước m à tuân kinh khủng khí cơ mãnh liệt mà hiện nghiễm nhiên là một phương diện sinh t u y ệ t mệnh đại hùng chi điện nhưng ở trong đó lại có một đạo tựa như vật sống ú quang không ngừng ngao du dung chuyển mà kinh khủng lôi điện không chỉ có tiêu vong không được hắn nửa phần ngược lại còn trán d a n h kỳ thế lạnh vẫy liệt liệt hiện lộ thân thể thon dài như rắn chính là lôi đạo h chỉ gặp kinh lôi ngủ đông linh ngao du quần quận liền dẫn dắt toàn bộ luyện lôi trì thậm chí là cột đá lôi lâm tất cả lôi đỉnh hồ quang điện khiến cho trong ao khí cơ không ngừng trắng đựng chỗ sâu cái kia đạo lôi quằn g cũng theo đó càng n g ư n g chất kinh khủng không bao lâu hắn liền du đang đến chính giữa đạo thân ảnh kia phụ cận càng là chiếm cứ đến đủ đầu gối chỗ tựa như dính người sùng tú h một dạng sau một khắc liền có một cái bàn tay lớn rơi xuống đem cầm lên sau đó phóng tới lôi bột ở trong ngoan hảo hảo dẫn tụ lôi đỉnh chớ có tranh thủ thời gian hùng hậu thanh em văng lên ứng thanh nhìn lại liền trông thấy một trung niên nam nhân thân hình khôi ngô thẳng tắp vai cao như núi l ư n g lòng giống như lĩnh giữa lông mày c ư ờ n g nghị chính khí càng là hơi nhũ lên không giận tự uy trong mắt càng có lôi đ ì n h hiện hiện lệ quang hung uy thẳng chiếu tâm thần chỉ là xếp bằng ở cái này liền tựa như một tôn chấp trưởng thiên phạt lôi đ ì n h thần chỉ không nghĩ tới dùng dòng d ã mười năm mới miễn cưỡng đem đoạt được luyện hóa hợp nhất cảm thụ trong cơ thể bành trướng mãnh liệt biến hóa chu giác du cũng là cảm thán nói nhỏ mười năm trước trận chiến kia hắn mặc dù thương thế thảm thiết nhưng cũng nhân họa ép phúc bị hồ lệ cưỡng ép nhét vào rất nhiều yêu vật khí cơ bàn bạ sinh cơ rất nhiều đạo ẩn giao hội t ừ n g dùng không chỉ có đem hắn tính mệnh cứu được trở về hơn nữa còn thực lực đại trướng không thiếu vừa chưa tỉnh lại hắn càng là kinh khủng địa đã có được huyền đan chiến l ự c chỉ là trong cơ thể ẩn chứa đạo tắc quá lộn xộn trò nhau thời khắc đều như cực hình gia thân sống không bằng chết khổ không thể tả cũng nguyên nhân chính là như thế tại cái này trong vòng mấy năm thứ nhất thẳng chầm định tại luyện lôi trì bên trong không ngừng trải bớt trong cơ thể dị nói tiến hành luyện hóa lôi đ ỉ n h tăng cơ nội tỉnh bây giờ mười năm trôi qua rốt cục cũng là có chỗ đến mặc dù theo cái khác đạo tắc yêu tán cũng chính là tiên tiên tư chất rất khó biến đổi không phải hắn như thế nào cũng muốn cất cao một hai có từ địa quang làm cơ sở trên tu hành tất nhiên trời cao biển rộng liền là không biết nhưng có dòm nhìn huyền đan khả năng từ lôi quang làm hoàng tộc ban tặng chất bảo chính là lôi tiêu vực độc hữu linh vật có thể tráng doanh c ă n cơ doanh p h à m lôi là từ điện bây giờ luyện làm đạo cơ hắn theo hầu đều biến tướng điện cất cao một chút lại có gì không dám n h ị n nghĩ tới đây một cỗ hào tình tráng trí từ hắn ngực phổi dâng trào dâng lên hóa thành quần quận lôi minh nổ vang hung ngực tứ phương chấn động đến kinh lôi ngủ đồng linh tán loạn chỗ sâu cái kia đạo sắc ngưng hình lôi quang cũng là rung động không ngừng đợi cảm xúc phát tiết xong hắn lúc này mới từ lôi chỉ đứng lên kinh khủng y thế tùy theo thu liễm công hiện nhưng trong mắt hung quang lại là càng cường thị ta chi làm do ý trí đáng chem yêu làm trừ che t r ở ta chu thị thái bình hắn trước kia xuôi nam ép quan sau lại tọa t h ấ n cảnh nội kiến thức không biết nhiều thiếu yêu vật tàn sát không biết nhiều thiếu tà ma càng nắm chắc hơn về suýt nữa bị yêu ma tiêu d i ệ t hắn trong lòng hận ý giống như nước sông quần quận cuối cùng khó nói hết lôi đình như thác nước từ hắn quanh thân trượt xuống tràn ra vô số sáng chói sáng rực kinh khủng cường hành đem cái bóng lôi kéo đến hẹp dài đ e m lôi chỉ đều che lấp hơn phân nửa chu ra rác hai người lạng yên rơi vào lôi tiêu phong bên ngoài bên cạnh thân càng là nhiều một bóng người cử chỉ tản mạng vì tính chính là trường cư huyền đ ộ n phong chu thừa minh cùng hơn mười năm trước so sánh thân hình còn xuống tiểu tụy không ít nhưng trong mắt tinh mang lại là càng cường thịnh tựa như hai viên nhấp nháy tinh treo chỗ sâu càng có sâu thẳng bích quang hiện hiện cuối cùng là thành công như một mực khô tọa trong núi vậy nhưng sẽ hại khổ các ngươi cái này tộc thúc công đạo nhân cười v a n g l ấy đầu ngón tay xoáy định gặt châu liền có rượu ngon hiện hiện hiện ể n nhiên là chờ chu giác du đi ra mới hảo hảo uống một phen mà tại ba người sau lưng càng là rất nhiều lưu quan g từ dây núi tập ra hướng về nơi đây tấn mạnh lướt đến n g h i nhiên là lưu thủ tộc địa chu gia gia tu như toại trấn tàng kinh các trần phúc sinh t h ấ m tâm phụ lục nhất đạo thiết sơn chu tu dương chu thanh diên tuấn tu phong chu văn lượng chu văn hiển phanh phanh phanh chu g i á c du từ lôi chỉ bên trong đi đến đi nhanh rơi xuống đất dẫn tới lôi đỉnh a n h bổ không thôi nhìn quanh trước mặt đám người lại trông về phía xa minh phong b ả n g bạc khí cơ trong núi t ự thạch dài hắn đáy mắt cũng là hiện lên một tia buồn cảm giác một tay tiếp nhận chu thừa minh ném tới liệt cựu c h ầ m giọng thắc hỏi tiến h linh cùng tu dục bây giờ nhưng có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu đạo nhân nghe tiếng mắt túi xuống cũng là thở dài nói một lời khó nói hết Ốc tỉ t ì nghe được n câu này chu giác du giữa lông mày hung hát cũng là cường tịnh mấy phần chật nhìn về phía nơi xa đám người cường hành vi thế tùy theo hiện hiện hiện hướng lên trời đệ tàn phá bừa bãi lan tràn yêu ma tà ma liền nên lục tận nhưng có người nguyện theo ta chém yêu che chở g i a tộc vĩnh định lời này vừa nói ra bốn phía tử đệ ai cũng phấn khởi càng có mặt người sắc cửng hồng sụp sôi che chở tộc hậu nhà tại tình chính là tâm c h ỗ nhìn tại lợi chính là đại công phạm chủ bọn hắn lại như thế nào không hướng về chớ nói chi là còn là một vị đấu kỵ yêu như t h ù hóa cơ cửng giả tất nhiên là cùng theo tùy theo mà ở phía xa minh huyền cùng chu gia anh đứng ở chỗ cao nhất trông về phía xa lôi tiêu phong thanh thế trong mắt cũng là lộ ra ước mơ thần sắc sư tử con các loại chúng ta lợi hại chúng ta cũng đi chém yêu thế nào chương bốn d ự a thế mà trừ t r ư ơ n g không bốn d ự a thế mà trừ đông bình đạo lâm nguyên thành vốn nên huyên náo phồn bình lắng diện bây giờ lại là vắng vẻ không người ngược lại là cái kia nguy nga trên tường thành còn có đê một phía lại là biển người mãnh liệt càng có tu sĩ giá vân bay lên không đều mong mọi cùng trông mong ngoài thành di động có tu sĩ ngưỡng vọng sinh t h á n cái kia chính là lôi phạt ngự s ử sao quả nhiên là dũng mãnh phi thường b ộ s o n g mẹ bên ngoài cái kia lôi đình thật là khủng khiếp có thể hay không b ổ tới chúng ta nơi này đến ta rất sợ hãi cũng có hài tử nút ở mẫu thân trong ngực sợ hãi không dám nhìn quanh nhìn loạn nhóc con đừng sợ đó là tướng quân đại nhân tại chém giết yêu quái chỉ cần n g ư y i n g o a n ngoan nghe lời liền sẽ không có việc càng có văn nhân mặc khách đứng sừng sững bài cao nhìn qua nơi xa dị tượng ngô hứng làm phú đệ tử mà những cái k i a n ông hộ cùng thương nhân thì nắm chặt n ắ m đấm ngóng nhìn lôi vân dị động sợ xuất hiện cái gì biến cố lớn bọn hắn làm vận nước tầm dưới chót nhất ngày thường kiếm ăn tại đồng ruộng buôn đ ầ u tại hai địa phương tránh không được liền muốn cùng sơn giã thổ địa liên hệ hơi không cẩn thận đều có thể bị yêu vật tập sát lục bệnh tự nhiên hy vọng nhất yêu vật có thể bị tru t ậ n cần phải đem cái này p ệ nhân ác quân ngoại trừ đi a bên ngoài mấy dặm kinh khủng lôi lôi hỏa điện quang lấp l ó e bắn ra tàn phá bừa bãi cường hành đem một phương gò núi hóa thành t u y ệ t vựt một bóng người lăng không trong đó ngự lôi trường điện trong lúc giơ tay nhấc chân đều có kinh khủng sát h uy chỉ là tùy ý một t i a chớp liền bổ đến đất đá nổ nát v ụ n cháy đen sinh huế tựa như thiên lôi hiền thế ở tại chính phía dưới một đầu trượng cao giữ tận hồ yêu chính kiệt lực buôn tập lấy lông tóc kiên cường như sát trâm từng tiếng gào thét thê lương kiếp người thẳng n h i ế sinh linh tâm thần to lớn thú trào ẩm đất, liền đánh cho đất đá vỡ tan uy lực không thể k i n h thường nhưng hắn khí tức lại là cực kỳ yếu đối hư ả o Hiển nhiên là ẩm ẩm lôi đình anh bổ rơi thẳng đỗng nhiên rơi vào cái này hổ yêu lưng chật chỉ nghe thấy một tiếng thê lương gào thét văng lên càng có nồng đậm huyết tinh tùy theo tiêu tán mà hiện ứng thanh nhìn lại liền trông thấy hổ yêu té nằm vũng máu bên trong cái k ê a cao ngất lưng bị sống sờ sờ c h ả n nước nửa thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất huyết nhục cháy đen như than lông tóc cũng đốt cháy khét thành đoàn càng tản ra gây mũi mùi t ị nhưng cho dù là dạng này súc sinh này cũng không có nửa điểm khuất phục ý tứ ngược lại là ngóc lên máu thịt bê bét đầu lâu gắt gao nhìn chằm chằm chỗ cao tôn này lôi tướng phát ra thê lương gào thét bộ dáng càng là giữ tợn kinh khủng không q u a n g bắn ra nhưng sau m ộ t khắc liền có một đạo cánh tay phẩm chất tím mực lôi đ ì n h ẩm vang rơi xuống đem bao phủ không còn đợi hết t h ể v y thế đều tiêu tán cái kia mô đất nghiễm nhiên nhiều một phương ba trượng lớn nhỏ cháy đen hô sâu đất đá đá lầm chậm chính giữa thì là cô đã đốt cháy đến không còn hình dáng hổ yêu thầy h ô yêu tả không thể nhân nhượng làm tận chu diệt chu giác du lạnh giọng nói xong cường hành uy thế chậm rãi thu liễm bốn phía kinh khủng lôi vân tiêu tàn theo nhưng cũng có không thiếu lôi khí bị dẫn vào hắn trong cơ thể trong đó hơn phân n ử a là t ử địa quang cắn ướt còn lại lôi quang thì rèn luyện thể phách trán doanh hắn theo hầu một bộ hắc bảo chu tu phong từ sơn giã bay ra quan sát c ố kia t ử t r ạ n g thê thảm sát chết cháy trên mặt cũng là lộ ra khó xử c h i tình tổ thúc công yêu tả đáng chém về đáng chém nhưng cũng không cần đến chém thành bộ dáng như vậy đi sinh cơ đều mẫn diệt không còn gân c ố t càng là hao tổn hầu như không còn dạng này mang về trong tộc đi tránh không được liền bị thanh ý các nàng cở trách nghe được câu này cái kia lạnh lùng chiến tướng cũng không khỏi có chút mất tự nhiên ho nhẹ hai tiếng trầm giọng nói mánh h ổ vô thỏ vẫn cần toàn lực mà vì đó thúng chi là yêu tả quái vật còn nữa cái này yêu vật mặc dù h i ế t đ h ụ c sinh cơ không còn nhưng gân cốt là lôi đình rèn luyện so với lúc trước còn muốn cường mạnh hơn không thể làm đan dược b ả o tài lại cực vừa lấy đúc pháp khí lợi binh người cùng văn hạo còn có văn lượng mấy người bọn hắn không phải phụ tu luyện khí một đ ạ o sao cầm lấy đi luyện tay một chút cũng tốt nếu là luyện được cái luyện khí đại sử đến cũng tiết kiệm gia tộc sau này hướng ra phía ngoài cầu người cái này hổ yêu mặc dù là hóa cơ yêu vật nhưng dù sao cũng là dị tộc bí thuật cưỡng ép tất cao càng thôn phệ đại lượng phạm nhân mới miễn cưỡng thành cựu vì chính là dung chuyển phạm t ụ n làm người buồn n u â n tộc cho nên vô luận là từ theo hầu vẫn là từ trên thực lực tới nói hắn đều tính không được chân chính hóa cơ tồn tại gân cốt tự nhiên cũng muốn kém kém không thiếu cũng nguyên nhân chính là như thế hắn đánh giết bắt đầu mới như thế hung không chút lưu t ì n h dù sao tính không được cái gì tốt bảo tài chu tu phong nghe tiếng không nói cũng là bất đắc dĩ sinh hắn từ lúc vị lao tổ tông này phục lên liền mang theo bọn hắn tại cảnh nội bốn phía giết yêu đều nhanh đem quận nước lật ra mấy lần đừng nói là hóa cơ yêu b ẩ n liền ngay cả bình thường luyện khí đều chưa từng bông tha đúng nghĩa lục tận giết tuyệt mà cái này coi như khổ duy trì trật tự ti tất cả con em rất nhiều lần mục tiêu đều bị chu giác du thuận tay đánh giết cuối cùng cũng là bồ hụt mà bể không mất được nửa điểm công tích đương nhiên cái này tại trấn nam quận nước mà nói tự nhiên là cứ tốt bách tính an sinh không lo thương nhân buôn t ẩ u không có gì lo lắng phiến trăm nghề hương thịnh các nơi đều là bảy biện gia vui vẻ phồn bình chi thế liền ngay cả chu ra tại phạm tục ở giữa thanh danh cũng theo đó tăng vọ không thiếu chu hy việt làm quận quốc t h ư ợ vị nhân đạo tu đồ hy vọng v ị chỗ tốt tự nhiên lớn nhất vì thế ngày càng hùng hậu cường hành cách l u y ề n đang cảnh giới càng tới gần mấy năm này càng là bắt đầu dẫn tụ nhân vọng làm dân cầu tụng cô động chuẩn bị chỉ là chấn nam quận người trong nước miệng cuối cùng không nhiều góp n h ạ c không được nhiều ít người nhìn mà hạ minh nhân hoàng triệu thanh lại chưa tu đến cảnh giới cao t h â m những người khác đạo tu sĩ trong thời gian ngắn tự nhiên không thể đột phá đem trong lòng suy nghĩ đ ạ i xuống chu tu phong dừng một chút lo lắng nói ra nhưng dạng này dết chóc đi dị tộc có thể hay không dấm vào cút đi lại đối quận nước khởi xướng tập kích không cần phải lo lắng chu giác du nghe tiếng còn thiếu bây giờ nam thiên có cao tù đột phá những cái kia xuất sinh hận không thể trốn tránh há lại sẽ tới đây sở cái này rủi ro kế tiếp mấy năm mặc dù quận quốc hội thụ kiếm đạo tàn phá bừa bãi ảnh hưởng khiến hiểm trở gian nan phản tục khó sinh nhưng cũng là chúng ta chu ra phát triển tuyệt hảo thời kỳ nên giờ phút này lục tận trì hạ yêu tả lấy trừ nỗi lo về sau miễn cho bách tính khó khăn lưu vong cuối cùng không công hại làm giảm hy vệt i bọn hắn nói xong hắn hư thủ nung lên liền đem yêu thi lướt vào trong túi chữ vật mà dư quang cũng trông thấy xa xa ngàn vạn bóng người suy nghĩ một lát sau chậm rãi nói ra tu phong ngươi đ ợ i chút nữa đi cái kia trong thành một chuyến h ả o h ả o chấn an trong đó bách tính lấy dương q u ậ n quốc vi danh cho hy việt nhiều dẫn tụ một số người nhìn trên phố có nghe đồn nói t r i ệ u hoàng tại nhân đạo bên trên có chỗ tâm đắc càng là có thể lấy nhân đạo trợ người bên ngoài tu hành nếu như cái này làm thật lời nói hẳn là không được bao lâu liền sẽ quảng cáo thiên hạ khi việt tụ nhân khí càng đựng chúng ta chu ra được lợi lại càng lớn các ngươi những bọn tiểu đ ố i này cũng có thể đi theo đến lợi đối với nhân đạo phụ tu nói chuyện chu giác du từ trước đến nay là bán tín bán nghi nhưng cái này cũng không trở ngại hắn vì thế mưu đồ dù sao coi như thủ đoạn này chỉ có thể tác dụng tại hóa cơ cảnh trở xuống coi như công hiệu lực cùng thối linh đan không kém bao nhiêu đó cũng là một môn không tầm thường diệu pháp đủ để giảm b ấ t tử đệ hơn mười năm vất vả rèn luyện ngàn vạn tư lương tiêu hao mà nếu như hắn chỉ là cái hư giả ngụy trang vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục dù sao đến người khí chính là chu hy việt tự mình như thế nào đều không lỗ chu tu phong nghe tiếng từ trong ngực lấy ra quận nước q u á n lớn sau đó liền hóa thành lưu q u a n g thẳng đội thành nhỏ mà đi chương năm mệnh cuối cùng cũng có tận chương năm mệnh cuối cùng cũng có tận đợi chấn an được lâm nguyên thành mách t n h hai người cũng không đội vã trở về tộc địa mà là thay đổi phương hướng hướng v ề minh ngọc đô lao đi dù sao hai người đều là tại quận nước treo tên một là quan to tam phẩm lôi phạt ngự s ự một là định tu tư lục phẩm tuần thú an quận nước đồng lộc như thế nào cũng muốn làm chút hiện thực mới được giống như cái này làm áp hồ yêu tung tích dấu vết là từ lâm nguyên trên thành báo minh ngọc đô truyền đạt chấn sát mệnh lệnh lại giao cho định tu tư cùng duy trì trật tự ti đến xử lý như chu áp giả là chu thị tử đệ cái kia thi thể liền về hắn tất cả càng có thể tại quận nước nhận lấy tương ứng công lao mà nếu là là họ khác tu sĩ lời nói cái kia phần lớn cũng chỉ có thể nộp lên cho q u ậ n nước lại n g o à i định mức nhiều đến chút cống như tôi h đây cũng là chu hy việt cho chu thị tử đệ độc hưu ưu đãi cũng chính là dạng này chế độ khiến cho đại đa số tu hành có thành tựu chu gia tử đệ đều sẽ đến quận nước đảm nhiệm cái trước không vì cái khác đơn thuần liền là nghĩ nhiều lửa phần tài nguyên mà tại công tích chế độ ảnh hưởng dưới bộ phận này tài nguyên lại sẽ tràn vào tập địa từ đó khiến cho chu gia ngày càng c ư ờ n g thịnh lôi quan g vẽ cướp t h i ê n cung chu giác du xếp bằng ở hồ quan điện bên trên một thân ngân giáp nhìn xem kinh khủng u n g hãn chờ mặc ngắm nhìn phía dưới mênh n n g lại là thình lình hỏi tu phong lúc này nhiệm vụ kết thúc quận nước đại khái cũng sẽ thanh t ĩ n h một đoạn thời gian ngươi nhưng có tính toán l n gì chu tu phong ngồi ở m ộ t bên chính tính toán lần này trở về như thế nào trao đổi tư lương cũng là bị cái này đột nhiên đặt câu hỏi giật này mình có chút bình phục tâm tình lúc này mới trầm giọng nói ra về tổ thúc công lời nói ta dự định báo cáo công tác xong liền hồi tộc bên trong hảo hảo tiềm tu mấy năm nhiều lĩnh hội mấy đạo cao thâm bí pháp lây tráng doanh thực lực bản thân cái này sau này ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không trở thành đưa tự thân vào hiểm đ i ệ chu giác du nghe tiếng khẽ bất cảm nhạc tiếng nói sức mạnh cũng không tệ Tiếp tục trì. tình tới tìm tổ thuốc công. Nghe được câu này, chu Tu、Phong、trên mặt tức tương tục. nhiệm đối vui lôi liên nếu phó Phong lập phía vụ, có được công. được câu Chu cũng cung bảo ra Sau huống, này không Nghe này, nồng mừng, hướng kính ứng làm là là lộ đầm đem đã dù sao tuy nói bọn hắn cùng là họ chu nhưng bây giờ chu ra chỉ là tộc nhân liền có mấy v ằ n g nhiều tung khắp quận nước tám trăm dặm khu vực liền ngay cả tu sĩ đều có hơn hai trăm chúng có thể nói n g o ạ i trừ tông mạch môn hộ ở giữa thân cận bên ngoài cái khác đều đã xa lánh sinh mạch mà dưới loại tình huống này chu giác du còn nói, nói nói ý này cái này làm sao không để hắn kích động vui vẻ đều là người một nhà nhưng mới lời đến quẹt miệng hắn mới phát giác thân vô trường vật có thể cho tuy nói trước kia góp nhặt không thiếu bảo vật cũng như đến không thiếu chiến công nhưng liên tiếp rèn đúc hai về lôi hỏa lệnh cùng rất nhiều linh giác pháp khí bây giờ lại tế luyện hai thì pháp bảo đã sớm đem cái kia chút tích xúc hao tổn đến không còn một mảnh càng là ngược lại thiếu gia tộc không thiếu công tích về phần nói tứ nghệ hắn cũng xác thực phụ tu đan đạo nhưng tu vi tiến bộ như vậy tấn mãnh tự nhiên là hao phí đại lượng thời gian khổ tu cái kia tạo nghệ lại có thể cao đi nơi nào chưa chừng còn không có minh pháp phong những bọn tiểu bối kia cao cũng nguyên nhân chính là như thế hắn chỉ có thể nói nói trợ giúp chi ý nếu như ha miệng c ũ n g nói cái kia dù sao cũng hơi chết sát trưởng bối v i n g h i ê m đem trong lòng xúc động ép tre tâm thần cũng theo đó rơi vào lôi quang bên trên tốc độ trong nháy mắt tấn mãnh mấy phần không bao lâu lôi quang liền bay lượn đến một phương hùng vĩ thành trì trên không chỉ gặp cái này thành trì chiếm cư phương viên trong vòng hơn mười dặm trong đó căn phòng như vân mà bố lâu vũ giống như lâm sang trói sáng rực từ các nơi sinh huy càng có gác cao xuyên thẳng vân tiêu v y thế mênh m ô n g rộng rãi hắn chính là c h ấ n nam quận nước đô thành minh ngọc đô mà chính làm chu giác du muốn trốn vào trong thành thời khắc lại bị ngoài thành r u ộ t lúa cái khác hai bóng người dẫn ở ánh mắt cũng là chậm dai thân hình rơi xuống chậm dai tiến lên thừa dương ngươi như thế nào đến nơi này thế nhưng là tộc địa chỗ nào không thoải mái hai đạo thân ảnh k i ê một lần trước ý thiếu niên dịu dàng hiền hòa càng củng mà giống như cùng tự nhiên tương dùng, tự tự lão nhân phát tuổi i g hai đục n g ra khàn khàn tiếng vang thân thể ngăn không được địa run dậy càng không phân do chu giác du thân ở chỗ nào chỉ có thể mờ mịt nhìn về phía bôi phía sự vẽ giá mua bộ dáng để cho người ta nhìn xem đều đau lòng thái gia gia hôm nay tỉnh lại không chịu thức ăn chỉ lẩm bẩm nghĩ đến nhìn một chút cái này rột lúa một bên chu văn c ẩ n mặt lộ vẻ buồn sắc trong giọng nói càng có mấy phần tiếng khóc tay cầm thì rơi vào lão nhân trên thân không ngừng vì hắn tụ hợp vào cỏ cây sinh cơ lấy kéo dài tính mệnh chu giác du hai người nghe được câu này cũng theo đó lâm vào trầm mặc chu thừa dương làm chu gia thừa tiến h bối còn xuất lại mấy người bởi vì công đ ứ c gia thân duyên cớ đã tổn thế hơn một trăm bốn mươi trở sớm đã vượt qua cái gọi là phản tục đại nạn có thể xưng kỳ tích nhưng tôi đối ứng liền là hắn nằm trên giường dòng g ã hơn mười năm ngây mô không biết ngoài t h ầ n sự tỉnh thê thảm cực kỳ đáng thương mà bây giờ dạng này một cái vốn nên nằm trên giường bất tỉnh xế chiều lão nhân trong lúc đó hồi quang phản chiếu càng l à xuống đất đi đường hắn phía sau nguyên nhân có thể nghĩ ai nhìn qua lão nhân trước mặt chu g i á c du tay cầm nắm nắm lại chậm rãi b u n g ra chỉ hóa thành thở dài một tiếng cách đó không xa trong thành lớn nhàn thủy đình bên trong uy nghiêm quân chủ ngồi xếp bằng bất động đang không ngừng dẫn tụ lấy nhân đạo dòng lũ một vo phu thì đứng ở bên trong võ quán đang nhìn trước mặt một thung suất thần chưa phát giác bách tu các đỉnh thiếu niên lang m ặ c dù chú mục tương vọng lại cũng chỉ có thể xoay người đưa lưng về phía bọn hắn thân là cơn ư giả g tự nhiên đều cảm giác được chu thừa dương tình huống nhưng sinh lão bệnh tử chính là thiên địa vận chuyển t r í lý cho dù cảm giác được cũng không phải bọn hắn có thể chống tự được cùng hiện thân làm hại lão nhân buồn cảm giác còn không bằng để hắn hào hảo đi đến đoạn đường cuối cùng này mà cùng lúc đó ở ngoài sáng ngọc đều sâu trong lòng đất lại có một đạo h u ám hư ảnh lạng yên hiện hiện khi tức sâu thẳm kinh khủng chính ngẩng đầu ngắm nhìn ruộp lúa cái khắc lão giả công đức thật đúng là khó lường. có thể để cái này nhất phản tục sâu kiến kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy liên là không biết đem dạng này một đạo đại công đ ứ c hồn phách mang về có thể làm cho minh phủ ổn định nhiều i ế u bất quá phương này thế lực cũng không tệ đợi đem cái này hồn phách mang về chương sáu giác hồn chương sáu giác hồn cây lúa lao nhân k h e r u n đục ngầu hai mắt đột nhiên sinh minh gian nan tránh r a chu văn tần nâng k h â quát giản mua thân thể cũng giống như manh động một cố lực mới treo chống hắn lảo đảo hướng trước mặt ruộng lúa đi đến bộ pháp chìm ngừng lại tựa như chết héo mộc trượng sử địa mà cái tia giống như mục nát vỏ cây tay cầm cũng đã mò tới hai lúa cảm nhận được chìm điện cốc tuệ đặt ở giữa ngón tay lão nhân cũng lộ ra vui mừng ý cười Tốt. năm nay thu hoạch tốt mới xa nhanh ước lượng một cái chu văn cần dừng một chút trầm giọng nói nhỏ thanh âm cũng biến thành cực kỳ thô kệch nhĩ ra t ạ t cái này đi sưng mà lời nói trần tài viễn hắn chính là trần thu sinh thứ tử thời gian trước theo chu thừa dương vùng trồng hạ thóc với lại một đám liền là hơn sáu mươi năm liền ngay cả tử tôn hắn hậu nhân bây giờ cũng tại nồng sự ti nhậm trước cũng coi là thời đại tương truyền chỉ là hắn sớm tại hai mươi năm trước đã không tại nhân thế vì không cho chu thừa dương thương tâm hắn hiện tại cũng chỉ có thể ngụy trang một hai nghe được sau lưng chuyển đến thanh âm quen thuộc lão nhân cười phá lệ sán g l ạ khô u ắ t làn da vặn b ẹ o tại một khối hiển thị rõ tang thương xế chiều sau một khắc cái kia thô giáp tay cầm vừa đi vừa về trả sát liền có rất nhiều hạt ngũ cốc trồng chất ở tại trong lòng bàn tay vây lên liền hướng miệng bên trong đưa chỉ là hắn răng đã sớm chóc ra đến còn thừa không có mấy thật lâu không thể cắn nát vẫn là chu văn cẩn âm thầm hóa lực lúc này mới t o ạ i nguyện mai nát tinh tế nhấm nháp trong đó tư vị ngọn ngược lại là ngọn liền là la làm chút mới xá lần sau chứa nước cần phải lưu ý thêm chút chu văn cẩn trầm giọng n i n hợp h trong lòng bàn tay thì không ngừng thúc làm một đằng căn dùng cái này gắn bó lao nhân sinh cơ mà chu giác du hai người thì đứng ở bờ ruộng bên trên nhìn qua lão nhân như vậy vẻ dán mua thê lương trong lòng cũng không khỏi bị thương bất lực nhất là chu tu phòng càng là nổi lên mấy phần bảng h o à n g sợ hãi bọn hắn tuy là tu sĩ nhưng dù sao không tới trường sinh bất tử tình trạng cái kia tất nhiên liền có chết một ngày chớ nói chi là trong nhà còn có phạm tục thân quyến sinh ly từ biệt nhất định là tất nhiên trong tộc duyên thọ diệu pháp có thể làm cho phạm nhân sống đến một trăm hai mươi tuổi nếu là ta công tích đầy đủ nhất định có thể để phụ thân cùng mẫu thân trường thọ đính định còn có đệ đệ bọn hắn nghĩ tới đây chu tu phong trong con ngươi cũng là tinh quang lấp lóe mặc dù chu gia ngày càng tiên phảm cách xa nhau tông mạch ở giữa tình nghĩa cũng càng m ỏ n g c ạ n nhưng chỉ cần có tu sĩ che chở nhà gái này một chế độ tại gia tộc kia liền vĩnh viễn sẽ không ly tâm về phần cái gọi là tu sĩ che chở nhà chế độ cũng chính là mỗi lúc có chu gia t ử đệ là tu sĩ lại là tộc địa tiếp dẫn lúc liền có thể đem lên hạ đời thứ ba thân quyến cùng nhau mang đến tộc địa lại chỉ cần hắn tổn thế một ngày thân quyến liền có thể tại tộc địa an cư một ngày tộc địa linh cơ đồng đậm phàm nhân sinh tức vốn là duyên p h ọ kéo dài bách bệnh khó xâm càng có rất nhiều linh đan d i ệ u vật tồn tại chính là phàm tục chạy theo như v ị phúc đ ị a cứ như vậy tu sĩ tại con đường cùng người thân song trọng dẫn dắt dưới tự nhiên là đối với gia tộc càng k u y h ư ớ n g lại nói thế nào bật chung với lại coi như tu sĩ bất hạnh hy sinh hắn thân quyến cũng có thể tại tộc địa tiếp tục an cư năm đến mười năm càng căn cứ hắn công tích mà tiến hành bồi thường cuối cùng lại từ quận quốc một phái thích đáng gian xếp có thể nói là chu toàn đến cực điểm đương nhiên cũng có tu sĩ không muốn về tộc hoặc là không có đạt tới bị tộc địa dẫn dắt cánh cửa nhưng cái này một bộ phận tộc nhân vốn là quận quốc một phái hoặc là an cư một phương phân mạch bằng hệ sinh ra liền đã đồng tông mạch b u ộ c chặt tại một khối tự nhiên là càng không cần lo lắng tốt hạt kê thật sự là tốt hạt kê a lão nhân hướng về phía trước giang hai cánh tay đem mảng lớn thai l ú ôm vào lòng cho rủ cốc gai nhọn cho hắn đau nhức đen thui ra thịt càng là nổi lên không thiếu bất tích nhưng hắn n ụ cười trên mặt lại càng nồng đậm thuần phát thốt cây lúa nhưng tại hạ m ộ t khắc một màn kia tiếu d u n g im b ặ t mà d ừ n g già nua thân thể càng lá thẳng tắp hướng trước ngã xuống thái ra ra chu văn cẩn sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi bước nhanh chạy lên trước một đằng c â n cũng theo đó tập ra đem lão nhân khinh n u nâng lên nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào chút xuống cỏ cây chi khí lão nhân cái kia yếu đuối sinh cơ cũng đang nhanh chóng tiêu tán càng có mở m ị hư ảnh từ hắn trong cơ thể lên tan g ã giữa thiên niệm à vô luận là chu giác du hai người vẫn là trong thành đông đảo tồ tại giờ phút này đều là chỉ có thể lặng yên nh bất mà cùng Hồ l lúc đó sâu trong lòng đất cái bóng mở kia đột nhiên mà đậu chậm dài hướng lên lao đi càng có quỷ dị uy thế tùy theo n h i n t hiện hướng về bốn phía lạng yên lan t h ẳ n g ra trong nháy mắt liền bao phủ phương viên vài dặm khu vực mà chu thừa dương tan rã ở giữa thiên địa và phách thì lặng lẽ hướng hắn hội tụ mà đi càng làm một lần nữa ngưng hình nơi đ â y biến động lạc yên không một tiếng động minh tộc mặc dù tu từ đạo nhưng bởi vì đạo này về n à o khó thành cho đến ngày nay đều không thể tu được đạo toàn cũng là không thể không ẩn nấp tại minh u bên trong cũng nguyên nhân chính là như thế bộ tộc này mới có thể đem ánh mắt rơi vào cùng sinh tử cùng một nhịp thở hồn đạo mở minh phủ k i ự u u, chính là muốn lấy cho mượn hồn đạo lĩnh hội từ đạo thậm chí là cả tộc mà biến chi nhu cầu hồn đạo bao quát ngự hồn mà không ác mộng ngưng hồn mà không tiêu tan đều là bộ tộc này lấy cái chết đạo mà khai sáng ra tới miền diệu bí pháp vì chính là cấm bắt vạn tộc sinh linh hồn khách ta ngồi chờ dòng giã sáu mươi năm vì chính là một ngày này cũng không thể để người cho tản nhìn qua càng tụ lại hôn thể càng có nồng đậm công đức leo lên trên đó minh toại h cũng không khỏi có chút kích động minh tộc mặc dù là một phương cường tộc nhưng sống minh lũ khu vực không dám hiển lộ thế gian khiến cho tại đạo tắt trỏi nhau dưới bộ tộc này chỉ có chết đạo tốt tu cái khác đại đạo mặc dù cũng có thể cảm ngộ tu hành nhưng ở loại kia khu vực bên trong đoạt được cảm ngộ mười không còn một lại nói thế nào t ì n h tiến nó cũng là bởi vì tự thân tư chất không tầm thường tại tộc đàn bên trong chỗ hết tài năng nhận tài nguyên nghiêng lúc này mới có thể thành t i u hôm nay h u y n đan cảnh giới nhưng bởi vì cái gọi là sóng sao đ ẹ sóng trước người mới thắng người cũ nếu như không thể được đến tộc đ à n càng nhiều coi trọng vậy nó cực khả năng liền muốn dừng bước ở đây không được lại tiến làm tốt người mới nhường đường kết quả như thế lại có ai có thể cam tâm cho nên nó mới chịu buồn tẩu tứ phương s i ê u tập đủ loại đặc dị hôn phách dùng cái này đến đổi được tộc đ à n q u y n h ư ớ n g chu thừa dương mặc dù không phải nó mục tiêu duy nhất càng không phải là nhân tộc độc nhất cái nhưng là nó thấy công đức thịnh nhất người tự nhiên không có khả năng từ bỏ nhưng thời gian trôi qua hôn phách dẫn tụ đến càng hoàn trình cái kia nhàn thủy đỉnh bên trong uy nghiêm quân chủ đột nhiên t r ấ n mắt bàn g bạc nhân đạo dòng lũ ẩm vang rung động hồ lệ tu không gian nhất đạo mặc dù đối hồn đạo biến hóa cảm giác cực kỳ yếu ớt nhưng quá khứ trong chốc lát tự nhiên cũng cảm thấy có cái gì không đúng nắm chặt trong tay mật đạo giữa lông mày hơi n h u lên là có đồ vật gì tới rồi sao mà tại thành đông bên trong v õ quán chu tu vũ đứng ở trong viện nhìn nước thấy núi minh tưởng tiềm tu ý tưởng bên trong lại có một đạo thanh â m giản mua đột nhiên vang lên có minh tộc lão thử ở phụ cận đây đang tại bắt cái kia phản nhân hồn thách chớ có để hắn đạt được không phải ngươi chu già sau này kh t r ư ơ n g không bảy đ ợ i chúng ta bên trên một lát t r ư ơ n g không bảy đ ợ i chúng ta bên trên một lát võ phu mặc dù lòng đầy nghĩ hoặc nhưng không có chỉ độ nửa phần thân hình thuận gió mà đậu trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài sáng ngọc đô thành bên ngoài mà cái kia nguy nga núi n t u y ế t cũng theo đó mà hiện bàng bạc phong tuyết điên cùng tập cướp bênh ngông đem sơn giá ruộng lúa hóa thành hoàn toàn trắng bệnh tận sắc cô tùng đứng n ạ o n g h ễ tựa như một đạo cực hạn kinh khủng phong mang lợi binh tại thạch trong miếu hàng huyền biến thành hư ảnh chậm dã yên lặng mà tôn này ý ta thần chỉ lại bỗng nhiên đứng lên đứng sừng sững xử ở vách núi trên đỉnh cao nhất hai mắt mênh mông uy thế mãnh liệt cường hành đấu đá đến đại địa không ngừng chấn động mặc dù không có đạt tới huyền đan cấp độ nhưng cũng đã vượt ra khỏi hóa cơ cảnh phạm chủ chỉ là nhưng lại cực kỳ quái dị phản phất có rất nhiều đạo tắc lưu truyền trong đó nhưng cũng phản phất không có vật gì độc hữu một người đứng ở giữa không trung thật là quái dị khó nhìn theo tung tích võ phu ngóng nhìn mặt đất bao la tại hàng huyền tàn niệm ra chỉ dưới hắn mơ hồ cảm nhận được sâu trong lòng đất có một cỗ khí tức như ẩn như hiện nhưng không biết làm tại sao liền là tìm không được hắn sát thực phương bị cẩn thận thăm dò một phen vẫn như cũng không có kết quả hắn cũng chỉ có thể từ bỏ ngược lại đem linh nghiệm làn tràn thiên địa cảm giác hồn phách lưu chuyển đi hướng c ố khí tức kia lúc này mới ẩ nạp xuân dưới minh tộc tu tự đạo tiên thiên gần âm hàn sở thuộc ẩn nấp khó tìm đã từng càng lạ là tránh vũ tộc độ hóa mà đem thân hồn hợp hai là một nói chi minh thân thể chết xương tại minh lũ che lấp lại thần thức không được nhìn hàng huyền thanh â m tại võ phu trong thất hải quanh q u ầ n g i a hỏa này có thể ra ngoài bắt hồn tất nhiên là huyền đàn tồn tại trên thân nhiều thiếu còn lưu lại minh lũ khí cơ tự nhiên nhìn đến tung tích nhưng nhớ lấy coi như đem cái này phạm nhân hồn phách mẫn diệt đi, cũng tuyệt không thể để hắn bắt đi. nói đến đây cái kia thanh âm giản mua cũng đột nhiên trở nên nghiêm trọng minh tộc đúc minh phủ bắt b ạ n tộc v o n g hồn vì chính là lấy hồn đạo thôi động từ đạo nhà ngươi cái này phạm nhân khi còn sống công đ ứ c vô lượng như bị bắt đi đủ để bị luyện làm minh phủ để trụ trang định bất d i ệ t vinh thụ gặp chắc trở tới khi đó cùng tính mệnh tương liên tồn tại sau khi chết hồn phách cũng sẽ nhận minh phủ dẫn dắt càng biết có minh tộc đến đây dẫn độ trừ phi thời khắc có cường giả t ỏ a c h ấ n không phải nghe được câu này chu tu vũ lập tức trừng mắt chấn động hắn nguyên bản còn chỉ làm minh tộc là cùng cái khác cường tộc như thế đơn giản liền là tàn sát sinh linh thôi nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn vậy mà kinh khủng như vậy nếu theo nói như vậy cái kia cái khác cường tộc chẳng phải là cũng thụ hắn dẫn dắt hăng huyền khép l ờ i một tiếng c h ậ m g i i nói ra xác thực như thế nhưng này chút cường tộc đều ẩn vào chính mình dưới bực lại có trí cường giả che chở minh tộc nhiều lắm là liền là bắt chút ngoài ý muốn vẫn lạc nhỏ yếu vong hồn tôi lại nào có đảm lượng dám dẫn độ tại lao phu thời kỳ đó minh tộc ngược lại là dẫn độ qua một đạo cường đại long c h ú c hùng khách về sau liền bị lục thủy long quân thuận khí cơ tìm được gần nấp minh đ minh phủ nếu như không phải minh tổ xuất thủ đem minh phủ c h e lấp t i ê n lặng chỉ sợ minh lũ đều sẽ bị đánh chìm mà n h â n tộc ta có thiên mệnh gia thân minh tộc đám người kia thì càng không có khả năng làm loạn cũng chỉ dám giống như vậy trộm đạo dẫn dắt thôi bởi vì hai người là lấy linh thức nói chuyện với nhau cho nên thời gian cực kỳ ngắn ngủi tả hữu bất quá trong nháy mắt chu thừa dương hồn phách cũng còn không có tiêu tán nhiều thiếu sau một khắc liền gặp một tôn minh hoàng thân ảnh đột nhiên từ trong thành dân lên b ê n h ngông uy thế hướng về bốn phía phô thiên cái địa lan tràn ra rộng rãi quần quận nguy nga núi tuyết đều bị hắn ép tre không hiện tô này nhân g i a n quân chủ ngự không mà、đứng. quân quận nhân đạo dòng lũ hội tụ quân thân hai mắt bắn ra sáng chói t i m hồng càng có hai đạo minh vòng treo ngược trong đó chớ nói hoang dã vạn vật sinh linh liền ngay cả một bên chu tu vũ trong lòng đều nổi lên kinh khủng áp bách đây chính là hậu thế mới sáng tạo ra nhân đạo Tốt, tốt, n h â n tộc ta có hy vọng a mà một cảm giác được nhân đạo quần quận hàng huyền trong nháy mắt thay đổi thái độ bình thường càng là kích động khẽ hô trong giọng nói tràn đầy thoải mái ý mừng người kia ở giữa quân chủ trị là quan sát b ê n n ô n g trong mắt minh vòng không ngừng biến hóa cũng trông thấy sâu trong lòng đất tô này ẩn nấp tồn tại chỉ gặp hắn tay cầm có chút nâng lên liền có minh mông nhân đạo dòng lũ tụ đến trong nháy mắt liền n g ừ n g tụ một đạo thức dài hoàng ánh sáng kinh khủng khí cơ chấn động m à hiện càng hướng về kia tôn tồn tại đ ố n g nhiên đánh tới không nghĩ tới người này đạo đã lớn mạnh đến khó giải quyết như thế tình trạng ngược lại là có chút khó làm vẫn là khác biệt hắn liên lụy cho thỏa đáng nhìn qua đánh tới rộng rãi hoàng ánh sáng minh t o ạ i tâm thần ngưng định thân hình lại là cấp tốc hư hạo càng là trực tiếp biến mất không còn mà cái kia rộng rãi hoàng quang thì tựa như hư vận đồng dạng lướt qua nặng n ề thâm phí mặt đất bao la cuối cùng rơi xuống đất ngọn nguồn chỗ sâu một khối to lớn thạch nham bên trên không có nửa điểm âm thanh bắn ra nhưng lại phảng phất xảy ra chuyện gì biến hóa vi d i ệ u chu hy việt thu hồi ánh mắt bốn cảnh tìm kiếm gặp không có tôn này bị dị tồn tại tung tích cũng là dự định trở về nhàn t h ủ y đình để hóa giải nhân đạo đối với hắn a n mòn nhưng chính trong khi muốn ly khai thời khắc lại bị chu tu vũ ngăn lại thuốc phụ tôn này tồn tại cũng không rời đi chỉ là tạm thời ẩn nấp bắt đầu thôi với lại nếu không đem thuốc công vong hồn sắp xếp cẩn thận cho dù tiêu tán tại ngày đ i ệ chi ở giữa cũng vẫn là sẽ bị minh tộc một lần nữa r ấ tụ vì đó chỗ ngự từ đó áp chế g i a tộc nói xong võ phu liền đem hết thể biết đều nói ra càng là lấy nguy ngăn núi tuyết ép che mê ngông đem trí dương minh huy ngăn cách bên ngoài lấy chập lại lao nhân hồn phách tan ra xu thế cùng lúc đó tại bên ngoài mấy dặm một đạo ư u ảnh ẩn nấp tại âm hàn vũng b ù n chỗ sâu chính ngắm nhìn r u ộ t lúa tình huống h ắ n chính là mới biến mất không thấy gì nữa minh toại bất quá một phương tướng cấp thế lực có khả năng hội tụ uy thế giống như này kinh khủng còn cùng ngàn vạn phạm tục tính mệnh tương liên làm ủy v o xem ra các đại nhân nói không giả bắt trước nhân đạo mở duy nhất thuộc về ta tộc tộc nói mới là tộc đ ả n tiền đồ hy vọng mặc dù chu hy việt cùng chu tu vũ hai người đột nhiên một phát ngoài dự liệu của nó nhưng nếu là luận thực lực nó vẫn như cũ thắng qua hai người c h i cùng mà sở dĩ phòng thủ mà không chiến cũng chỉ là không muốn chạm phải phiền toái không cần thiết càng không muốn lọt vào thiên mệnh phản vệ thôi tuy bị phát hiện tung tích nhưng vương này thế lực lập tộc không dài kiến thức nội tình đều cực kỳ m ỏ n g cạn ứng làm còn không biết ta tộc thủ đoạn đợi thêm chút thời gian đợi hắn rời đi ta lại bắt chi minh tộc cho mượn hồn đạo lĩnh hội t ử đạo tự nhiên cũng đối hồn đạo có cực sâu tạo nghệ càng dưới đây khai sáng không thiếu huyền diệu bị phát sinh linh hồn phách trở về thiên địa cũng không phải là một cái chớp mắt tức thành sự tỉnh mà là một cái hơi chậm quá trình tiêu tán chỉ là bàn sơ biểu hiện chỉ cần tiêu tán hồn chất còn không có b ị trí dương thái âm triệt để làm h a o mòn chân linh chưa phá diệt vậy liền còn có đoàn tụ khả năng giống bình thường phàng tục sinh linh đồng dạng liền là sau khi chết trong vòng nửa canh giờ có đoàn tụ hy vọng một khi vượt qua nửa canh giờ vậy coi như là lấy nó minh tập thủ đoạn cũng vô pháp nặng hơn nửa tụ tức là đúng nghĩa hồn phi phách tán nghĩ như vậy minh toại cũng là có chút mừng rỡ thậm chí còn huyễn tưởng lên trở về minh l sau phăng quang nhưng chờ giây lát chương tám nếm thử chương tám nếm thử nhàn thủy đình chu hy việt đám người phân lập một phía sắc mặt đều là ngưng trọng có định càng thỉnh thoảng liếc nhìn một bên chu văn cẩn trải qua muốn nói lại thôi y theo chu tu vũ nói trừ phi là đem chu thừa dương tàn hồn triệt để mẫn diệt đi không phải đều có thể là minh tộc bắt cóc tự chế mà bây giờ liền ngay cả để hắn tự nhiên tiêu tán đều có chút không một làm dù sao cách năm tháng dài giàn dập minh tộc cũng đang không ngừng phát triển trắng đựng ai biết phải trăng khai sang cái gì mới huyền diệu thủ đoạn chỉ có lấy đạo t ắ t ma diệt để hắn triệt để tiêu tán mới có thể càng ổn t h ạ t chút nhưng nếu là làm như vậy chu văn cẩn lại nên như thế nào tắc tưởng n ô n g mạch tộc nhân biết được s a u lại sẽ như thế nào gây nên đây cũng là mấy người chậm chạp không đề cập tới phương pháp này từ nguyên nhân chỗ phương đình chính giữa cái kia uy nghiêm quân chủ trầm n g â m một lát chậm thấp hỏi tú võ theo ngươi nói đã cái kia minh tộc bắt hồn hồn luyện làm minh phủ để trụ về sau liền có thể dẫn dắt cùng tính mệnh tương liên sinh linh hồn khách coi như những cái kia cường tộc hắn không dám bắt cái kia bình thường chủng tộc cung ứng làm không được vấn đề đã sớm nên lưu lại hiển hách hùng danh uy c h ấ n một phương m ớ i đúng nhưng vì sao như thế h ẩn nấp không hiện thế gian không biết là hắn dẫn độ có hạn chế vẫn là cái này phía sau có gì bí văn võ phu xếp bằng ở b ồ đoàn bên trên đang không ngừng minh tưởng xem tâm lấy tráng lộ ra ý tưởng nghe được thúc phụ đặt câu hỏi cũng là đem hàng huyền biết từng cái nói ra cả hai đều có chi minh tộc tu tự đạo cho mượn hồn đạo trời sinh liền cùng vạn tộc đối lập tự nhiên là là chúng cường tộc c h â ác mà vũ tộc bước chân sinh nói càng thêm cố độ hóa một đạo cùng hắn có đại đạo chi tranh cho nên liền trên đời mà trấn áp chi cũng nguyên nhân chính là như thế minh tộc mới ẩn nấp tại minh lũ bên trong vạn cổ không hiện nói đến đây rất nhỏ hơi dừng một chút ánh mắt rơi vào cái kia nằm dưới đất an tường l ã o nhân về phần minh p h ụ để trụ bởi vì cùng chết đạo tương liên đạo tác a n mòn cực kỳ khủng bố ngoại trừ cường đại tồn tại thần hồn cũng chỉ có thuốc công dạng này đặc thù tồn tại mới có thể ở trong đó tràng định không tiêu tan còn nếu là lấy bình thường sinh linh hồn phách là để trụ chỉ sợ nhất thời nửa khắc đều không kiên trì được liền sẽ rơi vào cái hồn bay phách tán hạ tràng nghe được câu này trong đình đám người mặc dù sớm c ó đ o á n trước cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra nguyên bản bọn hắn còn lo lắng minh tộc lần này coi như bắt không đi chu thừa dương hồn phách cũng có thể là tùy tiện bắt gia tộc t ừ đệ dùng cái này luyện làm minh phụ để trụ từ đó đối với gia tộc dẫn dắt mà bây giờ lại là lại không thần sắc lo lắng dù sao bình thường hồn phách chỉ có thể kiên trì nhất thời nửa khắc tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong hắn dẫn độ đến hồn phách khả năng cũng còn không có hắn luyện chế đại giới lớn. minh tộc lại thế nào khả năng làm như vậy mà phóng nhan toàn bộ chu ra có lẽ cũng chỉ có chu thừa dương cùng chu bình hai người kỳ hồn phách có thể vì minh phủ để trụ mà trường tồn trong lòng cự thạch an tâm kết thúc chu hy việt cũng là ngược lại nhìn về phía cái kia an tường ăn nghỉ lão nhân cảm thụ kỳ hồn phách không ngừng tiêu tán chờ ngâm một lát đ ố i chu văn cần hỏi văn cần ngươi nhưng có ý nghĩ đ ô n g mạch thanh niên ngồi liệt tại lão nhân bên cạnh thân bi thương có định túi đầu thấp nhìn qua nhưng là trầm mặc không nói thân là hóa cơ tu sĩ ý nghĩa biết hùng hậu tự nhiên không có khả năng bởi vì bi thống mà thất thần chỉ là chu thừa dương thọ tận mà chết liền đã đầy đủ bi thống khó chịu lại để cho hắn quyết định phải t r ă n g đem tàn hồn đều mẫn diệt cái này để người ta lựa chọn ra sao được trong đình hoàn toàn yên tĩnh chỉ có dòng suối soạt dập dần cái kia nông mạch thanh niên nắm lấy lao nhân cánh tay thân thể ngăn không được địa run r u dày càng là gần như cầu xin ngước nhìn chu hy v i ệ t bi thương n g ẹ n n à o thúc công liền không có biện pháp khác thái gia ra, ra khi còn sống quá khổ quá mệt mỏi ta chỉ muốn lao nhân ra ông ta an tường rời đi mà không phải bị luyện hoàn thành cái gì để trụ vinh t ụ dày vỏ uy nghiêm nam nhân cái tia lạnh lùng trong con người hiện hiện yếu ớt ánh sáng n ư u h ò a trong đó treo ngược kim luân c à n g là chậm d ã i chuyển động bắn ra rộng rãi như thế ép tới quanh mình tồn tại sinh lòng chấn động ngoại trừ mẫn diệt hồn phách cũng là xác thực có một biện pháp chỉ là chưa hoàn thiện không cách nào bảo đảm có được hay không thậm chí khả năng hồn phách đều sẽ cùng nhau chu hy việt nói tới dĩ nhiên chính là nhân đạo t r ú c quan tri pháp chỉ là hắn nghiên cứu mấy chục năm cũng vẫn là không có ngộ ra nhiều thiếu tạo nghệ duy nhất miễn cưỡng xem như thành công liền là tôn sau thương lê còn lại liền lại không có nhiều thiếu mặt mày mà giống thầy man đoạn long t h á n g h a i các loại khác loại sắc phong càng lạc ũ n g còn tại nếm thử bên trong không được hắn minh hiện tại để hắn vượt ư ớ c lớn như vậy sắc phong một đạo p h ạ m tục hồn phách làm người đạo trúc quan ở trong đó độ khó có thể nghĩ cỡ nào gian khổ cũng may chu thừa dương có hùng hậu công đức c h e trở thân là cơ sở mà những năm này nhân đạo dòng lũ cũng ngưng luyện không thiếu bảo vật này mới khiến hắn có chút nắm chắc chu văn cần nghe tiếng khẽ giật mình ánh mắt không ngừng lưu chuyển biến hóa chật ngưng định tại tâm hướng phía chu hy việt không người quỳ xuống đất khẩn cầu thúc công bố pháp dẹp an tàng tổ vong hồn nếu có biến cố văn cần không oán không hối uy nghiêm nam nhân nghe tiếng bất động mà mái vòm bàng bạc nhân đạo dòng lũ lại tùy theo quần quận dung chuyển uy thế rộng rãi như hồng đem chu thừa dương tán hồn phách đều ô n trọn chậm rãi ngưng làm một đạo như mực ức ảnh lại là mắt trần g có thể thấy địa có thể nhìn tới trên đó leo lên kim sáng công đức sau m ộ t khắc cái kia bị nhân đạo chỗ kích to lớn thạch nham đột nhiên hiện lên càng tản ra mở mịt s á n g rực mà cái kia sôi trào mãnh liệt nhân đạo dòng lũ thì chậm rãi rơi xuống rất nhiều vàng bạc lưu ly hoặc là cái gì mã nào k h ó n thạch lại không một không t ỏ ra lấy hậu nhân đạo khí cơ nhân đạo chúc tự nhiên phải có đồng nhân đạo hồng lưu tương liên đánh chịu vật mới có thể đi cũng nguyên nhân chính là như thế chu hy việt mới có thể lấy nhân đạo tế luyện những n à y quán g tài chất b ả o liền là nghĩ đến đem đúc thành quan ấn vân lệ nhưng chưa từng nghĩ quan ấn cũng còn không có bắt đầu rèn đúc trước hết một bước dùng tại chu thừa dương nơi này ta hiện tại lấy nhân đạo uy thế là bá phụ tố một kim thân lại từ vạn dân truyền t ụ công đức gia trì nhìn xem có thể hay không có thể thành để cho bá phụ trưởng tồn mà bất d i ệ t chỉ là cái k i ê u minh tộc tồn tại đại khái xuất sẽ không từ bỏ ý đồ các ngươi nhanh đi mời hồ tiền bối tọa t ấ n trong thành càng đồng tộc địa truyền tin để phòng bất chắc dứt lời hắn uy thế bỗng nhiên tăng gọn c u ầ n c u ộ n rộng lớn càng như ánh dạng đông chiếu dọi tại cái kia to lớn thạch nham bên trên trong nháy mắt liền đem nó tan dạng hóa thủy chậm rãi tái tạo ra một đạo nhân hình hình dáng đồng thời theo thời gian trôi qua hắn hình dáng càng rõ ràng càng cùng chu thừa dương bộ dáng không ngừng tới gần châu ngưng tụ khí cơ cũng tại tấn mạnh tăng trưởng nhưng t ù y theo mà đến liền là nhân đạo dòng lũ điên c u ồ n g tiêu hao bất quá thời gian qua một lát liền tiêu hao nửa thành có thừa phải biết đây chính là toàn bộ trấn nam quận quốc mấy chục năm nhận khí góc nhặt có thể nghị cỡ nào hùng hậu mà chu văn cẩn mấy người cũng không có một lát lưu lại tại chu hy việt thi pháp đáy mắt đem đã l ư ớ t về phía các nơi hoặc kêu gọi hồ lệ hoặc chống lên đại trợ đi tây phương che t r ở t ổ n g xuôi nam xin giúp đỡ lao tổ cùng lúc đó ở ngoài sáng ngọc đều chính phía dưới sâu trong lòng đất minh thoại giống như một đoàn đũ ảnh ưu ưu nhìn qua ngay phía trên thành trì cho dù bị pháp trận che đậy nó cũng có thể cảm nhận được trong đó hồn phách ba đậu sau một khắc kinh khủng tử khí đ ô n g nhiên mà hiện hướng về bốn phía tấn manh lan tràn an mòn tàn phá bừa bãi thế gian hết thạy liền ngay cả đất đá bùn khối cũng vì đó làm kiện hoang u liền kinh phẳng khủng phất tử v ự chương đột n i ê n hàng thế. Ta muốn bắt vong hồn, n thế. Ta bắt các i i sâu k ế c ũ n vọng tưởng ngắn c h i thật h sự là k ô n g b i ế thạch sống c ế t t Chương h 09, phúc sơn chương 09, thạch phúc sơn nhan thủy đình bên trong khối kia bị hoàng cường độ ánh sáng hóa thạch nham đang không ngừng tan giã tái tạo càng là ngưng tụ ra một tôn trượng cao một mạc đôn hậu tượng đá chính là chu thửa dương cầm trong tay hai lúa ngồi ngay ngắn ở tôn vị bên trên quan sát n g u y ê n mông đồng ruộng bộ dáng mà hắn tàn hồn thì tại quần quận nhân đạo dòng lũ lôi quần dưới hướng về trong tượng đá không ngừng dẫn dắt cho đến kết thúc tại tượng đá mi tâm trong nháy mắt liền dẫn tới kim quan săn chói rất nhiều vàng bạc đồng thạch lạc rơi hăng thân hóa thành khoát thân tơ vàng tơ lụa mãn não phỉ thúy khẳng định m ộ n phía tô điểm ra hùng vị uy nghiêm mà theo lấy chu hoàng ấn tỉ hiện hiện hướng về tượng đá chính phía dưới thác ấn mà đi tượng đá uy thế cũng theo đó điên cuồng tăng g ọ n càng rộng lớn minh mông c à n g có phiêu m i ể u khí cơ từ đó bắn ra liền tượng như một tôn nhân gian thần trị chính đoan ngồi tại thần vị bên trên thương hại nhìn qua thế gian chúng sinh nhưng vào lúc này toàn bộ minh ngọc đô ở bàn chấn động kinh khủng hắc khí từ sâu trong lòng đất phóng lên tận trời tàn phá bừa bãi minh mông tư phương trô đến hết thệ đều là hóa thành hoàng bu liền ngay cả sơn giã ruộng lúa đều tận s á m vô sinh vê n h quân quân hắc khí ẩm vang nện ở hộ thành pháp trận bên trên kinh khủng y thế tùy theo bộ p h á t hướng về bốn phía tấn mạnh lan tràn thiên thời đột biến không ánh sáng nhưng lại cùng cái khác đạo tắc khác biệt cái này t ử khí liền tựa như thôn thiên vệ địa châu chấu trực tiếp liền đem quanh mình khí cơ xâm nhiễm liền ngay cả gắn bó pháp trận linh khí liền năng cơ đều bị ăn mòn hóa thành quần quận chết mộ chi khí mà cái kêu mênh ô n g bình chướng thì tựa như mục nát vật ũ từng cái sụt đổ tan g ã chỉ là trong chốc lát phương biên vài dặm khí cơ liền bị xâm nhiễm phải chết tịch chỉ mộ mà cái k i a hộ thành đại trận cũng theo đó tiêu tán không còn hiện lộ ra trong đó bao la nội thành b ấ t quá đây cũng không phải đại trận bị công phá mà là bốn phía linh cơ bị tử khí xâm nhiễm cùng pháp trận vận chuyển tướng mà bài xích lúc này mới không cách nào tiếp tục gắn bó nhược linh cơ một lần nữa thanh minh có thể tự tái hiện vì thế nhưng đây đối với trong thành gần một triệu bách tính tới nói lại là thai h o a n g ở đầu nguyên bản huyên náo phồn đình phường thị trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi vô số bóng người điên cùng tán loạn đ à o mệnh tam giáo cựu lưu giáp rưỡi thì thừa cơ làm ác đóng giữ quân ngũ tu sĩ vội vàng hiện thân ổn định cục diện có yêu tà t ậ thành nhanh đi bẩm báo thượng vị một tu sĩ mang theo long h ổ quân tốt buôn tàu đường phố nhìn qua ngoài thành giống như thiên n g u y ê n kinh khủng một màn s ắ t mặt nặng nề như sắt gấp giọng h ô l ớ n nói mà tại một chỗ trong hẻm nhỏ một người quần áo lam lũ tên ăn mày chính xiết chặt một đầu chó vườn phần gáy hướng về nội thành kiệt lực buôn tập cậu tử chạy mau hắc khí kia có độc chạy mau a a ngưu ngươi mau dẫn lấy bảo châu các nàng bỏ chạy nhàn t h ủ y đ ỉ n h lao bà tử t á giả đi không được rồi không thể liên lụy các ngươi nương ngài nói cái gì hồ đồ lời nói nhi tử cho dù chết cũng muốn mang theo ngài cùng đi có chất phát hán tử q u ậ t cường đem thất tuần lao mẫu c ố g lên mang theo một đám gia quyến gian nan đ à o m ệ n h cũng có hoàng khẩu tiểu nhi sợ đứng tại hỗn loạn trong đám người gào khóc lấy khẩn cầu phụ mẫu đến ồ ồ ồ mẹ ngươi ở chỗ nào gia nhi sợ hãi quần quận tử khí quần quận chấn động đem chọn cái minh ngọc đô đều bao phủ trong đó uy thế kinh khủng như vực sâu có bách tính cách thành trì biên giới rất gần cũng là bất hạnh bị tập kích cướp tử khí dính vào ăn mòn sau một khắc liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cùng giải yếu làn da lỏng hụ bại tóc xanh đột biến tóc trắng nguyên bản cường thịnh tinh khí thần cũng trong nháy mắt suy kiệt ở vang liền ngã trên mặt đất hóa thành một bộ mục nát thơi khô phanh phanh phanh tại toàn bộ thành trì b ố n phía tính ra hàng trăm phạm nhân liền như là dâm dạng ở vang ngã xuống đất lại không nửa điểm sinh khí mà tại hoàn vũ chính không một cỗ mê n h m ô n g huyền diệu khí cơ chậm rãi ngưng tụ chăm chú k h o a chặt t ử khí bên trong cường đại tồn tại cũng là để cái tiêu kinh khủng chết u y ê n vì đó mà ngừng lại không còn hướng trong thành làm tràn một đạo ưu ảnh từ trong đó hiện hiện đứng trên không trùng cảm giác giữa thiên địa tràn ngập rộng rãi khí cơ đang không ngừng bài xích nó hắn cũng là bắt đầu sinh b u ồ n bực ý cái này thiên mệnh quả nhiên là chán thậm chí ngay cả những này sâu kiến đều giết không được liền là không biết ta tộc năm đó gánh chịu thiên mệnh lúc là bực nào q u a n cảnh minh toại thì thào nói nhỏ bởi vì hiện lộ tung tích căn cứ hoặc là không làm đã làm thì cho xong nguyên tắc nó liền nghĩ đem trong thành này sinh linh cùng nhau bắt đi cũng coi là công lao lại thêm một bút dù sao dù sao nhân tộc đến bằng ước bằng kế những cái kia trí cường giả cùng tứ đại cường tộc g i ằ n g co khó mà bận tâm tất cả mà mình cũng không phải chấn d i ệ t này sắp cấp thế lực chỉ là bắt thứ nhất địa bộ phận sinh linh thôi tại cái này trong lúc mấu chốt có thể nói rất không có khả năng đưa tới trả thù nhưng từ vừa mới bắt đầu nó liền đánh giá thấp một sự kiện cái kia chính là thiên mệnh k i n h khủng chẳng qua là chiếm hơn ngàn người tính mệnh thì phản phệ uy thế liền vượt xa nó tàn sát mấy chục vạn sinh linh dính vào nhân quả lập tức càng là ẩn ẩn có ngưng tụ thiên uy chi thế cái này khiến nó như thế nào dám tiếp tục vì đó đem trong lòng tạp tự từng cái ép tre hắn cũng là hướng chính giữa nhàn thủy đình cấp tốc lao đi kinh khủng uy áp tùy theo bắn ra bao p một, một tôn h cao lớn tượng đã đứng bước trong đó toàn giới đấy thì thác p ấn mấy cái cổ lao chữ triện chính phát ra kim quan lòng ánh càng vĩ nạn cường thịnh càng có quần c u ộ n lôi đình bao phủ nơi đây khu vực một đạo ngự lôi hổ đem đứng lơ lửng trên không cường đại uy thế hướng về huyền đan cấp độ không ngừng kéo lên nhìn qua đánh tới kinh khủng vũ ảnh hắn cho dù là thân thể bản năng rút rơi y càng bị uy áp chấn đến càng ngày càng thấp nhưng như cũ cố chấp cờ b ì n h bệ nghệ tương vọng khí tức càng là đ ố n g nhiên t ă n g gọn dẫn tới lôi đình đại t á c phương nào yêu tả nhanh chóng tối lui sau một khắc hắn liền bị hữu quan g tập cướp ở bang rơi đập đại đ i ệ đem rất nhiều lâu bỏ các vũ lâm cháy ném ra một phương tính mịch hố to càng có quần quận bụi b ặ n quét sạch mà lên ta chỉ cần cái kia đạo hôn thách chớ có tìm chết ưu ảnh huyền lập nhàn thụy đình chính không nhìn qua chính phía dưới thần tỉnh kêu bình tĩnh g õ p h u còn có cái kia ngồi xếp bằng bất động uy áp quân chủ hắn lại là từ cả hai trên thân cảm nhận được yêu ớ t uy hiếp bất quá đây cũng không phải nó dừng tay nguyên nhân nó chỉ là cảm nhận được trong đ ỉ n h người kia nói dòng lũ dính l i ễ u trong đó lấy vô số tính mệnh lúc này mới sợ ném chuột vỡ bình không thể không dừng được thôi áp lực minh mông p ô thiên cái địa lan tràn ra đem toàn thành sinh linh trấn yếp ưu ảnh bắn ra kinh khủng ầm cầu tổng hướng về kia tôn tượng đá lao đi lại tại lúc này hắn ngay phía trước đột nhiên vỡ ra một đạo vết nước không gian hai cái nham thạch cự thủ tấn mạnh tập ra phía trên leo lên rất nhiều cỏ x ì r ê u càng cùng nơi xa nguy nga bạch khê núi khí c ờ tương liên kinh khủng đất đá uy thế tùy theo bộ phát liền tựa như hai tòa sơn nhạc đấu đá va chạm hướng về minh v ạ i khép lại c h ấ n áp thạch phúc sơn c h ơ người nên chân sát c h ơ người nên chân sát doanh cái kia hai cái to lớn cánh tay ẩm vang n ệ n ở một khối bộ phát ra kinh khủng ba động ẩm ẩm băng băng lên triệt mật tiêu mà minh vạy cũng là phản ứng tấn mạnh liệt chết dáng vẻ dán mua triệu bỗng nhiên bắn ra cùng cái tia hùng hậu đất đá đ chỉ một thoáng hai cố cường hành đạo tắt điên cùng va chạm giao phòng kinh khủng y thế như nước thủy chiều hướng về bốn phía tấn mạnh lan tràn càng lạ tạo thành quần c u ộ n dư ba khuấy động trong thành khu vực chỗ đến nhân thu câu diện căn phòng hủy hết lạc hư liền ngay cả nhàn thủy đình cũng không thể tránh né nếu không phải nhân đạo dòng lũ quần c u ộ n che lấp càng có nguy nga núi n tuyết tre t r ở giữ lẫn nhau chỉ sợ cũng cực không dễ chịu mặc dù thạch man thực lực kém xa minh thoại liền ngay cả cái kia to lớn thạch thủ cũng tại bị tử khí không ngừng ăn mòn hóa thành rất nhiều bụi bặm phái nham chóc ra địa điện h ư n g theo dư ba tàn phá bừa bãi thanh trì tác nham sơn mà không hán uy thế chấn áp không gian kia vết rách đẫu nhiên đại trưng già một tôn mấy trăm trượng cao nguy nga cự nhân tùy theo xuất hiện ở bang đạp đứng ở trong thành thân hình khổng lồ che đậy thiên mục đem gần phân nửa thành chỉ đều lâm vào lờ mờ thanh thạch hắt nham ngắp lên hắn hơn cỏ xỉ rêu leo lên vàng ba quán tải giải tốt điểm liền tựa như một tòa hùng vĩ sơn nhạc đột nhiên đứng lên đến một dạng c h i ế m cứ tại thạch man đỉnh đầu thiên uy cũng không ít nhưng hắn lại là hồn nhiên không sợ quần quân uy thế chấn động tứ phương càng có rộng rãi thần v ậ n tràn ngập rung động để hắn càng kinh khủng b ĩ ngạ là s ơ n thần là bạch khê s ơ n thần nguyên lai a đại nói là sự thật trên núi thật có thần minh mặc dù thạch man thành t i ể u bạch khê sơn thần chỉ đã có vài chục năm lâu nhưng theo chu gia ẩn thế không hiện bình thường phạm nhân không được đến gần sơn nhạc lại thêm là ngăn chặn hương hòa ăn mòn chu gia cũng là tận lực địa giảm bất phạm tục ở giữa tế tự hành vi cái này khiến tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm bạch khê sơn thần chỉ liền dần dần biến thành hư vô mở mặc dù vẫn có nghe đồn tổn thế dĩ nhiên đã không còn là phạm tục chốt i n hiện tại truyền thuyết tái hiện thế gian vẫn là là che chở bọn hắn những phạm nhân này an nguy cái này làm sao không để dân chúng trong thành cảm kích sinh tính người sống đều gieo h ò kinh hô hào càng có nồng đậm tín ngưỡng nguyện lực tùy theo nhiệt hiện, hiện. hướng về kia nguy nga cự nhân hội tụ mà đi khiến cho hắn càng thêm rộng rãi mênh mông tại một chỗ hẻm nhỏ chỗ sâu tên ăn mày kia co q u ắ p tại nơi nhỏ l á n h đem vẫn chưa tới bắt chân cao chó vườn chăm chú nắm ở trong ngực sợ hãi rút rẫy cho đến trông thấy cái kia mênh mông cự tượng đứng sừng sững giữa thiết điện lúc này mới tan mất tinh tế xoa nắm chó vườn r a lông cậu tử chúng ta giống như không cần chết mà ở ngoài sáng ngọc đều bên ngoài lũ quang huyền lập bất động băng lạnh nóng nhìn trong thành sơn nhạc cự nhân cũng trông thấy ngàn b ạ n b á c h tính vui mừng bộ dáng cùng tôn này đã thành hình uy nghiêm t ư ợ n g đá hắn cũng là thu liễm uy thế liền hóa thành tối cầu vồng biến mất không còn nếu là đ ặ t cái khác khu vực đừng nói là một tôn dạng này thạch linh liền xem như lại đến một tôn nó cũng có thể c h ấ n áp đặc chi nhưng hết lần này tới lần khác là ở ngoài sáng ngọc đều bên trong phàm tục thất tu đến hàng vạn mạ tính nhân quả thiên mệnh ảnh hưởng quá lớn dù là thạch man thực lực không bằng nó nó cũng làm không được giống chấn áp phạm nhân tiểu tu như thế nhẹ n h ó m liền lấy uy áp giam cầm mà chấn áp không được cái kia tất nhiên liền sẽ buộc phát chiến đấu tự nhiên cũng sẽ tác động đến bốn phía phạm tục sâu kiến từ đó gặp thiên mệnh phản vệ vì một đạo hồn phách đem tính mạng mình góp đi vào hán tử không thể là vị tri mặc dù đoạn cái này hồn phách trở về công lao rất lớn nhưng này cũng phải có mệnh thụ mới được tối cầu vòng một đường thẳng xuống dưới hướng về sâu trong lòng đất không ngừng đỗ lặn trong đó u quan có chút rung động cũng là ở trong tối từ tính toán bất quá đã nhiều ngày không có nhìn cái tia thạch linh thực lực tăng trưởng đến giống như này tấn mãnh lúc trước liền nên lưu ý thêm một hai gì đến nay ngày hai không nó mặc dù ngồi chờ chu thừa dương lâu vậy nhưng lại không phải quanh năm tháng dài địa ở lại một chỗ bình thường nhiều tiềm đ ộ i mênh mông lấy bắt b ạ n tộc m n t h á c h ngẫu nhiên nhìn lên vài lần thôi đối chu ra tình huống tự nhiên cũng không phải rất rõ ràng nghĩ tới đây hắn cũng là ảo não sinh hối hận lúc trước như thế nào liền lòng tham quậy phá năm đó nó phát hiện chu thừa dương thân có đại lượng công đức sở dĩ không trực tiếp bắt đi đã là không muốn bại lộ tung tích cũng là bởi vì muốn lại nhiều góp nhặt một chút công đức dù sao khi đó chu thừa dương còn giá trị t r ắ n g i ê n lại trồng bồi cây lúa loại cũng mới bắt đầu mở rộng chính là công đ ứ c tăng gọn thời điểm muộn một ngày bắt hồn liền có thể nhiều dẫn tụ một điểm công đ ứ c chỉ cần còn tại thế vẫn có công đ ứ c hội tụ cái này khiến nó như thế nào bỏ được sớm h á i trái cây mà bây giờ cũng là bởi vì điểm ấy tham nghiệm làm hại nó hai tay trống trơn không chỉ có bại lộ tung tích hơn nữa còn lây dính không thiếu thiên mệnh có thể nói là tổn thất nặng nề bất quá tại sao lại có không gian vết rách đột nhiên xuất hiện càng trực tiếp đem cái kia thạch linh truyền tống đến trong thành là phương này tướng cấp thế lực có cái gì không gian trí bảo vẫn là chỗ tối cất g i ấ u vũ đạo cường giả nghĩ như vậy minh thoại cũng là có chút rung động hướng minh lũ trốn chạy tốc độ cũng càng nhanh thêm mấy phần càng là không ngừng thăm dò quanh thân sợ lây dính hơi thở gì minh tộc bắt vạn tộc hôn phách lấy xây minh phụ tráng từ đạo tự nhiên gặp vạn tộc chè ép đừng nói là long linh cự thú các loại cường tộc liền ngay cả nhân tộc đã từng có cường giả tại dưới cơn thịnh nộ trực tiếp trốn đi minh lũ mặc dù không có tìm được minh tộc tung tích nhưng cũng quay đến minh l khí cơ hỗn loạn thật lâu không được bình phục mà ở trong đó còn muốn kể tới vũ tộc nhất là hưng ác thường xuyên lấy bình thường dùng cái này đến câu cá chấp pháp đổi s á t minh phụ chỗ nó không có bắt đến hồn phách còn việc nhỏ nhưng nếu là đem bạn tộc mang về tộc địa vậy coi như xong đời không biết sâu chui bao lâu bốn phía vách đá tầng đất cũng biến thành đen kịt lờ mờ càng la nặng nề như núi khó phá trừ nửa phần cũng may hắn vốn là sen vào hư thực ở giữa lại có đạo tắc gia trì cũng là thông suốt không có chút nào nửa điểm ảnh hưởng đột nhiên hắn đột nhiên một trận trận liền hướng phương hướng n g ư ợ c đ i ê n cùng t r ố n chạy bàng bạc tử khí như nước thủy triệu mà hiện sau nhiệm bốn phía đất đá tầng nham thạch đem tung tích chỗ che lấp không hiện nhưng lại có một phương to lớn la b à n tại cái này lờ mở lòng đất đông nhiên hiện hiện cùng đất đá tương dung tăng vọt càng bắn ra cường thị uy thế phát tán minh huy bao phủ phương viên hơn mười dặm khu vực b ê n h mông c h ấ n áp chi thế đấu đá tư phương ép tới cái k i a tử khí sương mù chiều chậm chạp khó đi sau một khắc liền có kinh khủng tự quyền đột nhiên tập ra uy thế lạnh thấu xương hưng mãnh tựa như huy hoàng mặt trời trực tiếp đem nặng nghề đất đá đánh tan sụp đổ càng tính cả cái k i a quần c u ộ n chết sương mù cùng nhau đánh tan hiện lộ ra trong đó ưu quang hữ ảnh si mị rất rời bắt hồn đoạt linh nên chân sát chu l ạ n hữu ngươi lại ở một bên che trở, chớ để hắn trốn chạy. nhìn bạn tọa diệt cái này tà ma đi hồng trung tiếng vang chưa lạc nặng nề g h lòng đất tầng nham thạch liền bắt đầu điên cuồng rung động băng liệt càng làm đông nhiên nổ tung lên cưỡng ép phá xuất một phương khổng lồ không gian một đạo khôi ngô thân ảnh đứng sừng sững trong đó chính là định nam cường giả thứ nhất võ cực mặc dù không có phát thân hắn thực lực tiêu giảm hơn phân nửa nhưng cũng vẫn như cũ đứng hàng thất truyền hàng ngũ khí tức khủng bố tùy ý đ ấ u đá ép tới bốn phía tầng nham thạch điên cuồng nghiền nát là tê càng ép tới cái kêu quang lấp loe khó hiểu mà tại cách đó không xa một vàng bảo đạo nhân huyền lập bất động, bắn ra minh huy, mà c h ấ n áp chi thế cũng theo đó tăng b ọ n mấy phần chương mười một nông dương quân cái kia m á n h liệt tử khí bành trướng như v ự c sâu tàn phá bừa bãi ăn mòn bốn phía hết hạy uy thế cực kỳ khủng bố càng đem quanh mình đá dày thổ nham hóa thành một mảnh hoang vu ác bùn âm hàn á c ý cũng theo đó hiện hiện tràn ngập bốn phía khu vực h i ệ n nhiên là muốn dùng cái này đến nhu cầu sinh lộ nhưng ở định nguyên la b à n c h ấ n áp thô bạo dưới hán thủy trung không cách nào lan tràn ra phía ngoài nửa phần giống như trong lồng thú bị nuốt mà cái kia võ phu thì tựa như một tôn vô địch thần trị quyền k ư ớ c ở giữa đều là ẩn chứa kinh khủng đạo lực tùy ý một cách liền đánh cho tử khí điên cùng tăng ăn giã quanh thân càng là bắn r a mênh mông kim mang liền giống như nội vẩn thần viêm hình người lính lô c u ầ n c u ầ n nóng bỏng hướng về bốn phía lan tràn mà đi những cái kia tùy theo tử khí hiện hiện, hiện âm hàn ác ý trong nháy mắt giống như sương tuyết nhanh chóng tăng ă giã tái hiện t h à n h trọc khu vực đua bỡ t ử đạo rất rưỡi quả nhiên là bờ nôn bản tọa bạn cũng liền là bị n g ư ơ i minh tộc làm hại hôm nay liền diệt ngươi cái này tà ma lấy b ồ i thường m ệ n h giọng nói như chuông đồng nổ bang chấn động đến cái kia đã yếu đ u i ảm đạm bú quang không ngừng lấp lóe càng có nồng đậm tử khí từ kh sau một khắc liền gặp võ phu khí tức điên cùng tăng vọt diện mục giận dữ dữ thợn song quyền d ữ lẫn nhau đ ố n g nhiên oanh s á t thẳng xuống dưới khí huyết càng là kim sán bành trướng giống như sôi t r ả o bông dương trực tiếp liền đem này phương không gian chiếu d ọ i là một phiến tận sát kinh khủng uy thế bao phủ toàn bộ khu vực một đạo uy vũ thân ảnh đứng sừng sững trong đó quyền trưởng giao thoa ở giữa liền có nghìn vạn đạo quyền ấn trưởng ảnh bắn ra mỗi một đạo đều, chứa hung tuyệt sát cơ, lại lực đều là có thể so với h u ề n đan tam chuyển hướng về chính giữa cái kia quỷ dị u quang không ngừng oanh sắt chỉ một thoáng minh thoại trong lòng hiện hiện kịch liệt r u n động cũng không kịp tác tượng u quang liền đ ố n g nhiên tăng gọn bàng bạc tử khí hướng về bốn phía điên cuồng quét sạch càng có rất nhiều l o ạ n lưu hắc ảnh tùy theo tuân ô n ra thê thảm gào thét kinh hãi quanh quẩn chính là các tộc vong hồn vành trướng tử khí cùng quyền ấn trưởng ảnh giao phong b a t r ạ m trong nháy mắt liền b ộ c phát ra kinh khủng ý thế càng hướng về bốn phía tàn phá b ử a bãi lan tràn thậm chí là dẫn tới tầng nham thạch sụt đại địa chấn động vê n h chỉ nghe thấy liên miên tiếng nổ mạnh v ă n g lên cuồn cuộn ba động quét sạch tứ phương trên dưới tầng nham thạch liền như là d ò n bùn chút xuống rơi thẳng trong nhu vẫn là chu bình c h ấ n áp dư v y sau kết quả bằng không thế cục còn muốn càng khủng bố hơn chỉ là như vậy c h ấ n áp dư v y còn muốn phòng ngừa minh thoại trốn chạy chu bình cũng thực có chút không dễ chịu dù sao mặc dù võ cực thực lực hao tổn đó cũng là một tôn thực sự bắt chuyển võ đạo đại tu sĩ mà minh thoại mặc dù chỉ có thể so với tứ chuyển nhưng lại tu hành từ đạo có ăn mòn đoạt sinh cấu kết minh l u trí năng dạng này hai tôn cường đại tồn tại tướng mà chém giết dù là chỉ là dư v y k h u ấ y động cũng không phải bình thường chân quân liền có thể thừa nhận được không nghĩ tới cái này tà ma thực lực càng như thế không tầm tưởng đem vo đạo bạn gọi ngược lại là cử chỉ sáng suốt nhìn qua nguyên mông pháp trận bên trong không ngừng oanh sát hai tôn tồn tại chu bình trong lòng có chút trầm định trong cơ thể bành trướng đạo lực lập tức đổ xuống mà ra mà định ra nguyên la bản cũng theo đó càng sáng mấy phần sau một khắc bốn phía c h â n áp chi thế trong nháy mắt tăng vọt càng có một chút luyện hóa thần vị lạc yên hiện hiện tuy nói đi qua mười năm tu hành hắn đã xem ngọc thạch đạo t ắ c đều chỉnh hợp nội liễm chính mượn nhờ bảo vật không ngừng lĩnh hội hậu trạch mụn đạo lấy mưu tấn thăng lục chuyển nhưng ở bên ngoài tu vi của hắn chỉ có huyền đàn t ă n chuyển chẳng qua là mượn nhờ thủ đoạn đã có được tứ chuyển trung thượng không tầm thường chiến lược cũng u y ê n nhân chính là như thế khi biết có yêu tả tập đều hơn nữa còn là thực lực không rõ minh tộc tồn tại hắn cũng là quả quyết địa tìm tới võ cực vì chính là bạn vô nhất thất lại không bại lộ thực lực mà võ cực sở dĩ nguyện ý đến đã là bởi vì bạn cũ ân cự cũng là xuất phát từ lợi ích suy nghĩ không nói trước chu bình tám chín phần mười là tương lai tây nam trụ cột tới giao hảo cực kỳ trọng yếu chỉ riêng là hắn hứa hẹn chia bốn sáu thành cũng đủ để cho hắn động tâm dù sao một tôn minh tộc cương giả chỉ là hắn từ đạo linh ẩn đã là không tầm thường truyền thừa chớ nói chi là còn có rất nhiều hồn đạo bí pháp cùng với các thủ đoạn dù là đành phải trong đó m ộ t hai đó cũng là vô cùng tốt ta chết thật thế thảm thê lương kêu rên không ngừng văng lên vô số ác q bị u hồn loạn tuân ra tháo chạy không ngừng trùng kích bốn phía bình t r ư ớ n g nhấc lên rất nhiều gợn sóng dung chuyển nhưng ở quyền ảnh kinh khủng bánh sát d ư ớ i lại là từng cái phá diện hóa thành hư hảo liền ngay cả hồn chất chân linh đều bị bành t r ư ớ n g khí huyết trùng kích đến tan ra không còn mà ẩn ốc trong đó u quăng cũng bị đánh về nguyên hình quần quất ác khí phun ra ngoài c h ầ m r ã i h i ể n lộ ra tối đen như mực quái vật như nước như bùn như mực kinh k h ủ n g đang không ngừng quần quận chảy xuôi ta cùng minh p h ụ tương liên các ngươi không thể giết ta ta tộc chủ làm thịt từ đạo trường ngự hùng đạo các ngươi như q u ỷ dị ba động run rẩy tại chu bình hai người thất hải bên trong lại là hóa thành r ồ n r ậ p tiếng gọi ở mỹ nhưng tại hạ mực khác một đạo hung t u y ệ t kinh khủng khổng lồ quyền ấn b ô n g nhiên hiện hiện cường hành uy thế hướng về bốn phía quét sạch ra liền ngay cả gắn bó lâu vậy pháp trận đều bị đánh đến không ngừng phá diện cũng là làm cho chu bình thuận thế thu liễm khí cơ mà quái vật kia vốn là kỹ lực giờ phút n à y càng không kịp sinh biến trực tiếp liền bị quyền ấn chấn áp diệt tre trong chốc lát bàng bạc tử khí như nước thủy triều dân trào càng có rất nhiều t ử đạo dị tượng hiện hiện chìm xuống tại nam ngưng làm đủ loại minh âm linh vật nổi lên huyền không hình thành đoạt sinh mộ p h o n g càng có ngây mô chết thú từ ngược dòng bên trong đi ra xâm nhiễm bốn phía tầng nham thạch ngàn vạn kim mang tán đi võ cực cũng tái hiện thân người trong lòng bàn tay thì nắm chặt một viên đen kịp viên châu chính là minh vại thần thông chỗ mà bởi vì minh tộc thân hồn hợp nhất khiến cho thứ nhất tộc châu ngưng thần thông cực kỳ đặc t h xem như xen vào đạo thần thông cùng m ệ n h thần thông ở giữa tuy có cả hai mươi liền rượu nhưng cũng các luận kém chi ngược lại là có chút đáng tiếc vẫn lạc tại như thế cái quỷ vị trí quan sát không ngừng biến hóa địa quật dị tượng cái này phong khoáng v ò phu cũng là thấp giọng vai ngữ trận liền hướng bốn phía chỗ tới đem tan giá tử khí tận khả năng địa tụ lại nếu là vẫn tại hoang dã hóa thành một phương hung đ ị a người ta mấy nhà còn có thể ăn được một hai hết lần này tới lần khác kết thúc ở đây thật đúng là hồn ư g công cơ hội tốt như vậy chu bình nghe tiếng cờ nhạt chỉ là không ngừng ngưng pháp dẫn tụ tử khí trong miệm cất cao giọng nói vẫn là mau mau dẫn tụ bỏ chạy cho thỏa đáng cái này tà ma dù sao cũng là minh tộc tồn tại chỉ sợ không cần một lát liền sẽ tìm đến nơi này nghe được câu này võ cực cũng không cần phải nhiều lời nữa hung hăng địa thúc làm chân lý võ đạo câu c h ó i tan giã đ ạ m vẩn nếu là thực sự khó mà dẫn đi liền cưỡng ép đánh sơ sát xáo trộn không bao lâu hai người liền đem tử khí dẫn tụ đến bảy t á m phần chật liền chạy trốn không còn mà đ ị a quật cũng biến thành lộn xộn không chịu nổi đạo tác tan giã ra hòa khí cơ lẫn lộn hỗi loạn đã trở thành một phương tuyệt đ i ệ sau một khắc liền hai đạo h ảnh đột nhiên xuất hiện tại chỗ rất xa chỉ là xa xa cảm giác một phen địa quật biến hóa liền dứt khoát lưu loát địa biến mất rời đi chỉ lưu trong đó khí trạch giao hóa tan d ã cùng lúc đó tại nhàn thủy đình bên trong một pho tượng đá đứng sừng sững bất động đang không ngừng tản ra rộng rãi uy thế trang nghiêm thần mục để cho người ta nghiêm nghị sinh kính mà tại tượng đá chính phía dưới thì thác c ấn lấy ba cái cứng cắp chữ lớn nhìn như nhà nông lào h á n tác phẩm kém cỏi nhưng lại phản phất t ẩ n chứa viền diệu thần uy nông dân quân chương mười hai làm đảo dâm tự chương mười hai làm đảo dâm tự chu hy việt xếp bằng ở trong đình mái vòm nhân đạo dòng lũ mặc dù vẫn như c ũ khoáy động nhưng cũng đã thiếu đi một nửa khiến cho hắn k h í tức cực kỳ phù phiếm bất quá cũng không biết là tiêu hao quá lớn dẫn đến ăn mòn có chỗ yếu bớt vẫn là bởi vì nông dương quân kết thúc thành hình đồng nhân đạo hữu liên lụy cái này uy nghiêm quân chủ trên mặt cũng là nhiều hơn mấy phần linh động tươi sống nhìn xem càng giống người mà không phải người vô tình ở giữa tôn hoàng mà tôn này nặng nề tượng đá đứng sừng sức bất động rộng rãi uy thế không ngừng hiện lên trang nghiêm trang nghiêm ở tại chỗ sâu lại có một đạo yếu đ ố i khí tức đang bị nhân đạo thai n é n tầm bù bốn phía càng không ngừng có mờ ảo như khói sợi kim mang vào tới chậm rãi tụ hợp vào trong tượng đá. một bộ phận cùng cái kia đạo yếu đ ố i khí tức tưng dùng một bộ phận khác thì t r ầ m định tại uy nghiêm tượng đá phía trên chính là bách tính t h ở phụng chỗ sinh ra công đức hương hỏa chỉ là theo công đức hương hỏa không ngừng nghĩa lên tượng đá này uy thế có thể lớn mạnh doanh đựng nhưng cũng phát sinh một ít biến hóa vi bi diệu nhất là cái kia đạo khí tức càng là hướng về dân chúng t h ở phụng bộ dáng chậm c h ạ m chết đi mà đây chính là hương hỏa độc hại mặc dù thần đạo có thể thời gian ngắn nhu cầu lực lượng cường đại nhưng hắn có hại cũng là tu giả đều biết sự tỉnh hơi không cẩn thận liền có thể bị hương hỏa lôi cuốn biến thành tín đồ trong lòng chỗ hướng thần trị cho dù là thần đạo tương đối thịnh vượng c ổ a huyện núi cùng quá h u y ề n tiên môn đối với cái này cũng không có giải quyết chi pháp đều là không ngừng lấy cường đại bảo vật là gánh chịu vật tố thân t r á n h họa dùng cái này đến chậm lại hương hòa ăn mà thôi cũng nguyên nhân chính là như thế cái tia hai phe khu vực thần đạo cường giả có nhiều sổ tôn phát tướng có rất người càng là hơn mười tôn không ngừng hoàn mỹ kỳ danh viết thần vô tướng cũng có ngàn vạn tướng nhìn qua trước mặt uy nghiêm tượng đá chu văn cẩn không khỏi có chút h o à n g hốt bản năng dựa vào trước mềm mại tay cầm thuận thế rơi vào tượng đá bên trên trong nháy mắt liền cảm nhận được trong đó cái tia đạo khí tức quen thuộc cũng là thật lâu khó mà bình phục thật lâu mới hồi phục tinh thần lại thúc công thái g i a g i a hắn cái k i a uy nghiêm nam nhân có chút bình phục như thế r ù xuống lông mày t h ấ p nhìn n h ặ t vừa nói nói có thể đã thành là ta cực hẳn chỗ muốn ba phụ thất t ỉ n h vẫn phải dựa vào tín ngưỡng hương hỏa mới được chỉ là người muốn nhớ lấy không thể lung tung tế tự chỉ hạ tín đồ chỗ mộ cũng không có nửa điểm sinh gì, nếu không đều có thể làm hại ba phụ chết đi là dân chúng trôi lôi c u ố n chu văn cần nghe tiếng là người hắn đối thần đạo biết cũng không nhiều cũng chưa từng kinh lịch thạch man là phạm nhân tế tự cái tia đoạn thời kỳ tự nhiên không biết được hương h ỏ a nguyện lực k i n h khủng chỉ là cùng kính đáp ứng nhìn qua chu văn cẩn như vậy đáp lại chu hy việt cũng là trực tiếp dẫn tới một quyển thần đạo á n tông ta sẽ ở quận quốc thiết lập tương ứng miếu tử lấy quy phạm dân chúng chỗ tin giảm thiếu ba phụ thụ hương h ỏ a ăn mòn ảnh hưởng nhưng này chút nông thôn sân trại hoặc là dân hộ gia đình các vùng giới quan phủ cuối cùng khó mà tìm kiếm cái này cần các ngươi nhiều hơn quan tâm nếu là phát hiện tư tế nhất định phải đảo h ắ n d â m tự bởi vì cái gọi là sinh linh có mớn khe danh có lấp coi như quy phạm tế tự nhưng chỉ cần tôn này thần chỉ tồn tại theo thời gian trôi qua dân chúng cũng tất nhiên sẽ bởi vì tư dục mà bắt đầu sinh những ý niệm khác từ đó làm hại hắn sinh biến chết đi bây giờ đem chu thừa dương sách đang vì thần chỉ, tại dân chúng trong lòng tức là đ ô n g chính cái kêu cầu nguyện tri ngôn tự nhiên phần lớn là khẩn cầu bội thu mưa thuận gió hòa các loại nhưng ở ở trong đó cũng tất nhiên sẽ có người thuận tiện lấy khẩn cầu người nhà bình an thậm chí là cầu duyên cầu vật thế chớ nói chi là cái khác dâm loạn đắc niệm nếu như những ngày không thêm hạn chế không thêm vào ngăn lại chỉ sợ không ra hai mươi năm nông dương quân liền sẽ biến thành trong lòng bách tính che chở thần trị nhìn như thực lực đạt được trắng l ư ợ n g kỳ thực cũng là bị ăn mòn càng ngày càng sâu không ngừng mất đi bản thân với lại theo nguyên trường không bế quan đột phá nam thiên h i ể n hiện kế mỹ cũng ngày càng kinh khủng tàn phá bừa bãi đến cỏ cây không sinh lương thực giảm sản lượng đủ loại ảnh hưởng tất nhiên sẽ kích thích dân chúng thù hận thậm chí là hình thành kinh khủng đại thai tự nhiên cũng sẽ đối thần người hai đạo tu giả tạo thành to lớn phản t r n chưa chừng liền vì vậy mà tự diện một bên chu văn cẩn cũng đã xem hồ sơ quét cướp một phen sắc mặt trở nên ngưng trọng như sắt chậm hít một hơi hai mắt gấp tụ thướng phía chu hi việt không n có, không không có trả lời chỉ là xếp bằng ở nhàn thủy đình bên trong ngay phía trên nhân đạo dòng lũ bành trướng kích động thân hình cũng theo đó chậm rãi hư hảo tiêu tán lần này sắc phong nông dương quân may mắn thành công trong đó tạo nghệ vật được không ít hắn tự nhiên muốn rèn sắc khi còn nóng h ả o h ả o thôi diễn m ộ t hai cái kia tại bốn phía bốn lượn dòng suối ở giữa một đầu giống như rắn vật dư thừa xoay quanh mà đứng quanh thân kim sán minh hoàng ngẩng đầu nhìn qua mênh mông dòng lũ lại cũng đi theo một khối phun r a nuốt vào lên càng thần thánh thoát tục tại g i ã vận gặp tình huống như vậy chu văn cẩn cũng không còn lưu lại nâng lên tượng đá cực lớn liền hướng nông sự thì bỏ chạy mà ở ngoài sáng ngọc đều bên trong rất nhiều quân tốt tu sĩ buôn tẩu t ứ phương không ngừng thanh trừ phế tích cứu trợ tàn tật mách tính về phần những cái kia bất hạch ổng m ạ n người lại chỉ có thể tại vùng ngoại ô chọn một chỗ giới vùi lớp chu giác du ngồi chung một chỗ trên đá lớn, mặc dù vẫn như cũ thẳng tắp khôi ngô nhưng áo giáp vỡ vụn hơn phân nửa quanh thân huyết đục cũng đã suy kiệt đều là nát c à n g có một chút chết nội hàm không ngừng ăn mòn hắn tinh khí mặc dù những n à y chết nội hàm t i n h khủng khó tiêu nhưng dù sao cũng là không có dễ chi thủy tại lôi đỉnh cường hoành á n h s ắ t dưới cũng là dần dần t r ô n vùi tiêu tán cũng may lúc ấy minh toại chỉ là tùy ý mức ích mặc dù nhìn xem thê thảm kiếp người cũng không có thương tới bao nhiêu cái bản cũng liền gây hơn mười năm thọ nguyên thôi đây đối với hai cảnh cách xa tới nói đã là cực nhẹ thuộc hạ đã phân phó công sở tu sĩ đến đây giàn xếp cứu chữa hiện đã lắng lại không ngại đỏ lên bảo quan lại vội bước lên trước không người nói ra những cái kia sụp đổ vỡ vụn căn phòng công sự t i cũng đã sai người chủ kiến ứng làm minh nhật liền có thể khôi phục nguyên dạng lôi đem nghe tiếng c ô n g nói mặc dù quan này lại chưa hề nói mạnh nhưng cái này phía sau tình huống sẽ chỉ so hắn càng thêm thảm thiết cái kia hơn hai vạn người nhất định phải thích đáng an trí nếu có cô nhi hài đồng liền tiếp nhận nhập phủ đệ công sở cực kỳ bồi dưỡng hoặc là gửi ở phù hợp nhà hộ sinh dưỡng về phần ta chu ra tử đệ g i chép một tên sách mau chóng đưa đi tông chính viện tuyệt không thể kéo dài nói xong hắn đột nhiên một trận quay đầu nhìn về phía cách đó không xa phế tích h ẻ m nhỏ liền trông thấy một quần áo tả tơi tên ăn mày đang tò mò nhìn xem hắn bên chân còn đi theo một đầu tạt mao chó bượn bạch khê núi minh huyền cung mọi người ảnh buôn tẩu trong c u n g hoặc chỉnh lý ngăn quyển sách tông hoặc thảo luận trong núi sự vụ mà tại chỗ sâu nhất một cái mười ba mười bốn tuổi thiếu nữ ngồi xếp bằng bất động đang không ngừng phun ra nuốt vào khí cơ sau l ư n g t h ì ngưng tụ bốn đạo ngọc trân h u ỳ n luân tướng mà giao ánh liên lụy khiến cho hắn khi tức như sóng chiều càng bánh liệt đự càng dần dần ngưng tụ ra đ cái kia ngọc sư tử chán nản treo nhìn qua bốn phía thác thở Mệnh của ta thế nào khổ như vậy à lại tại lúc này một đạo rộng rãi ánh ngọc lạng yên rơi vào chu ra anh phía sau từ đó hiện hóa ra một vị đạo nhân thân ảnh hòa ái nhìn qua trật tiện tay ngưng mấy đạo ngọc thạch chi khí lấy tráng thiếu nữ tu hành chương mười ba vạn ba khó tả chương mười ba vạn ba khó tả nồng đậm ngọc thạch khí cờ bắn ra cái kia ngọc sư tử trong nháy mắt cứng ngắc không còn dám động đậy mảy may mà thiếu nữ sau l ư n g bốn đạo ngọc chân huyền luân t ư ợ n h ư là đạt được bộ doanh đồng dạng đông nhiên tấn bánh lưu chuyển nồng đậm minh huy giao á trong c h ố p mắt liền đẹp cái kia chưa thành hình đạo thứ năm huyền luân ngưng thực trở thành sự thật uy thế cũng là đ ố n g nhiên tăng gọn hướng về hóa cơ cấp độ không ngừng kéo lên năm đạo minh vòng như thần miệng xoay quanh sau người tướng mà giao thoa hô ứng huyền diệu sinh biến càng ẩn chứa không tục khí cơ ngọc trân thất huyền làm hắn cho ngọc trân huyền nguyên pháp khai sáng độc thuộc căn cơ thuật mà lại còn là chỉnh hợp song ngọc thạch một đạo sau sáng tạo h ắ n tạo nghệ tự nhiên cực kỳ cao thâm đơn sách đi ra đều xem như nửa bộ huyền đạt pháp cũng nguyên nhân chính là như thế Hắn mới không chu anh một mình lĩnh hội tu hành, cho thường nghi thích nghi hoặc, lấy minh đạo đồ hy yên lòng nên xuyên vẫn vọng. mới một mới giải giải lấy tộc, tu ra vì đạo bề đó đáp đồ dù sao ngọc chân huyền nguyên pháp cải tiến tại ngọc bàn linh nguyên pháp tốt xấu chu minh hồ đám người đều từng tu hành qua phía trên cũng có hắn rất nhiều phê bình chú giải tiền nhân dạy bảo tu hành bắt đầu còn không có vấn đề quá lớn nhưng ngọc chân thất huyền không giống nhau hắn chưa hề có người sửa qua liền ngay cả hắn vị này người khai sáng cũng chỉ là thôi diễn hoàn thiện mà cho dù khai sáng đến hoàn mỹ đến đâu cái này cũng trung quy là lần thứ nhất chính thức nếm thử tự nhiên muốn trông coi mới có thể an tâm huyền luân giao thoa biến hóa sau đó chậm rãi tiêu tán đ i ê n lặng chu gia anh cũng đông nhiên mở hai mắt ra hướng phía đạo nhân kinh hỷ la lên tổ ra ra ngài trở về à gia anh rất muốn ngại nói xong liền bắn lên thần đến mềm mại tay nhỏ níu lại đạo nhân quần áo ngài không biết ngài không trong núi những ngày này trên núi phát sinh rất nhiều việc uy ra ra vài ngày trước tù vì đập phá liền cao h ứ n g quấy đến nước hồ khuấy động sau đó liền để to con đánh tới đáy hồ đi đến bây giờ còn bị đặt ở cái kia cô nãi n ã i cũng rời núi hôm qua còn dạy ta luyện đan lập còn có da giác tỉ, tỉ nàng có thể lợi hại chém thật nhiều yêu vật trở về thiếu nữ lưu i dịu nói không ngừng thanh â m nhẹ nhàng t i ế n g vọng liền tựa như một cái vui mừng hưng phấn chim sơn ca mà đạo nhân lại chỉ là hòa ái nhìn qua khi thì cười nhạt đắp lại ánh mắt n u hòa thân thiết vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này chu bình đều cực kỳ để ý người thân chi t ì n h nhất là theo rất nhiều thân nhân qua đời c ố này tình cảm cũng càng đ ị a mãnh liệt n ồ n g đậm nhưng thời gian trôi qua hậu thế dần dần từng bước đi đến cũng là không thể tránh khỏi sự t ì n h bây giờ thật vất vả có cái thân hắn vui hắn lại tâm vô tư tâm tạp muốn kiểu bối vậy dĩ nhiên là vui nhưng yêu chi trong lúc nhất thời trong đại điện cũng là xuất hiện cực kỳ hòa thuận một màn đạo nhân nhàn tản ngồi yên lặng lắng nghe mà thiếu nữ thì hoàn thoát hưng phấn thu n g h ă n g hướng lao tổ tông khuynh thuật đủ loại về b ậ n không biết đi qua bao lâu treo cao chính c h ố n g không chí dương chậm dại xuống phía tây chu gia anh đều nói đến có chút mệt mỏi chật hô vài tiếng liền sôi động đi ngọc thạch bí cảnh bên trong ngủ say cũng là để chu bình có chút rợ khóc rợ cười mà tại cung điện bên ngoài rất nhiều tuổi tắc còn tiểu nhân hài đồng vây tụ một đoàn chính tâm thần bất định nhìn qua cái tiên nguy nga chủ điện đã là chờ lợi cũng là bất ăn chỉ là tại mỗi người l á n mắt lại hoặc nhiều hoặc thiếu đều trộn lẫn lấy một chút k h á c loại s á n g dự từ chu thường nguyên qua đời về sau các tông mạch liền đều ý thức được một cái nghiêm trọng tình huống cái kia chính là cùng lao tổ ngày càng lạnh nhạt ở giữa mạch cho nên bọn hắn cũng là liền đã dùng hết biện pháp muốn cùng lao tổ ngay cả chút tình nghĩa như thế đưa tông mạch tử đ ệ tới qua mắt chỉ là một trong thủ đoạn còn có định nam quân ngũ lạc tử nam thiên thám hiểm đoạt bảo các loại chỉ vì tại chu bình trước mặt lộ bên trên bờ lộ có thể nói là tầng tầng lớp lớp chính trước mặt mọi người tử nệ bàng hoàng sinh ưu chi tế cung điện kia môn hộ bỗng nhiên mở rộng đạo nhân đ ứ n g ở chỗ、cao. mặc dù không có nửa điểm ý thế hiện lộ nhưng những n à y tử đệ nhưng trong nháy mắt n gây ra như phóng hồn nhiên không dám ngẩng đầu t ư ơ n g vọng gặp qua lão tổ tông đạo nhân chậm rãi đi xuống càng đến gần những n à y tử đệ liền co lại đến càng thấp cho dù là ngày xưa phách lối ngang bướng tiểu ba vương giờ phút này cũng run dậy không dám động đậy sợ đưa tới lao tổ tông c h ú m ụ chu bình không có để ý những n à y tử đệ như thế nào tắt tưởng chỉ là trực tiếp hướng thiên điện đi đến lại tại đi đến một cái bảy tuổi hài đồng trước mặt lúc lại là hơi ngưng lại đi đến một cái bảy tuổi hài đồng t t l c không sai nhanh như vậy liền luyện khí nhị trọng đứa bé kia hơi xứng sờ t r ậ n lộ ra sán lạn vui mừng muốn nói điều gì lại kích động đến khó mà ngôn ngữ chỉ có thể n ẹ n đỏ mặt ô ô lên tiếng kỳ danh là chu cảnh hoài chính là sáu tông chi thứ xuất thân cũng là chu bình mười năm này ở giữa chỗ điểm ra tới linh quang kẻ cao nhất chừng dòng giã bậy t ớ c cũng miễn cưỡng xem như cái huyền đ ă n người kế tụ liền là hy vọng có chút xa bời cũng may vì đó an bài tu h ì n h pháp chính là lúc trước có được sinh đạo pháp thứ nhất nặng t ạ i duyên thọ kéo dài tính mạng từ dấu huyền diệu coi như được không đến cũng có thể thọ dài đã lâu về phần cái khác tiên d u y tử hắn cũng nặng cất cao một hai người nhưng để cho hầu thỏa linh quang đều chỉ tại năm t ấ c năm trên linh dưới một là năm tông chu tu trễ c h i tử tuần văn thao một là ba tông chu văn cẩm c h i nữ tuần gia cầu đ ồ n g cái trước sở tu t h ủ y pháp cái sau thì tu mây mù một đạo đều là con đường có hạn p h á p môn dạng này đã không lãng phí chủ yếu tu hành tài nguyên cũng có thể bộ doanh chiến lược có thể nói là nhất cử lưỡng t i ệ n chu bình lại điểm cái khác tử đệ vài câu liền tại một đám ước mơ dưới ánh mắt trực tiếp biến mất tại tảng kinh điện môn hộ mà thứ nhất rời đi những hài đồng này trong nháy mắt h u ê n á o dỗ rảnh được không đáng ghét cũng là để tọa trấn trong cung chu văn sùng khẽ nhữ mày xem ra không giống dương tộc thúc nói một câu không thể như thế tuổi tác chính là lập tính thời điểm tốt há có thể như thế ngang bướng xuống luồng tàng kinh điện bên trong chu bình một bước vào trong đó liền trông thấy hai bóng người nằm tại bàn trước chính n â n g bút cho quyển sách tăng thêm phê bình chú giải hoặc là lấy thân thôi diễn hoàn thiện thuật pháp chính là trần phúc sinh cùng chu huyền nhai hai người trước kia chu huyền nhai một mực đều tại ngoài núi long hồ đại doanh luyện binh núc khí coi là gia tộc mưu phúc chỉ nhưng theo gia tộc lao bối lần lượt điêu linh các tông mạch sợ cũng là liên mà đem cầu trở về sợ tại bên ngoài có sơ xuất nhưng về tộc về sau hán quả thực nhàn phú không thú vị liền cùng trần phúc sinh ăn nhịp với nhau vốn tại cái này tàng kinh điện nghiên cứu pháp môn bí thuật hoặc là đứng ở đầm thả câu tôm cá cũng coi là hài lòng tự tại phu thân thị phu cảm giác được một chút động tĩnh cái kia cúi đầu hai người cũng là đột nhiên đứng dậy tướng mà trông đi qua bên trái một người thương nhan tóc trắng sắc mặt hồng nhuận phân phớt tựa như dưỡng sinh đắc đạo nhàn vân thiên người mà đổi thành một người thì lạ mặt hùng tướng t ă n g thương lạnh tấu xương chỉ là đứng ở đó liền có thể cảm nhận được một chút túc xác khí t ư c ở tại bên hông thì treo một đạo đoạn thương vô sức chính là lúc trước tế luyện linh vật mặc dù công thành nhưng lại bất lực gánh chịu cuối cùng chỉ có thể thành tựu bình thường nhục thân hoa cơ về phần bảo vật này hắn cũng có giao cho gia tộc dự định cũng là bị chu bình ngăn cản thế là liền một mực lưu tại bên người nhìn qua trước mặt hai người nhất là tang thương phát mệnh mọi chu bình a i chu bình trận có mà thay đổi ngược bụng có lời nhưng phun ra lại trở thành một phen khác lời nói bây giờ gia tộc truyền thừa thế nào b a o n h i ê u ít sách chương mười bốn xưa đâu bằng nay chương mười bốn xưa đâu bằng nay nghe được câu này trần phúc sinh đang muốn thi pháp dẫn dắt ghi chép sách lại không biết nghĩ tới điều gì cũng là dừng lại ngay tại chỗ dư quang thì liếc nhìn một bên q u ầ n ngũ hán tử hán tử kia sống lưng thẳng tắp gặp cứu cứu không động cũng là cơ lấy trên b à n ghi chép sách pháp khí ba bước cũng hai bước đưa cho chu bình hành vi trầm ồn lưu loát nhưng nếu là nhìn kỹ quá khứ liền có thể phát hiện hắn thân thể khen run h i ệ n nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh chu bình đời này tổng cộng có tam tử một là chu minh hổ một là chu m i n h a i một là chu bách tuy nói hắn đối tam tử tình nghĩa đều không khác mấy t h ậ n lực địa đi xử lý sự việc công bằng nhưng bởi vì đủ loại sự cố thế cục dung chuyển các loại lẫn nhau ở giữa tình cảm cũng vẫn là cách xa rất xa chu minh hồ làm t r ư n g tử lại là chu gia mới lập trạch viện lúc sở sinh cho nên trời sinh liền có đặc thù tình cảm càng la đặt vào kỳ vọng cao liền ngay cả đặt chân tu hành đều vì chu bình thân truyền thụ cũng chính là minh bạch phụ thân tâm tư biết mình trên người gánh chu minh hồ mới có thể như vậy vì gia tộc khổ cực cả đời mà chu bách làm ấu tử n ă m đó bởi vì đinh h ỏ a không đủ lại xuất phát từ an nguy suy nghĩ cho nên chu bình cũng không cất cao h ắ n tư chất cuối cùng cả đời cũng bất quá là cái phạm nhân nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế khiến cho chu bình tại đối mặt chu bách lúc thủy trung cảm giác có chỗ thua thiệt ngày thường đãi ngộ chưa từng thiếu hơn phân nửa phân không làm gì nhàn cũng sẽ làm bạn nuốt ve an ủi càng đem tộc chính viện giao cho lúc nào tới quản lý liền l à không muốn ấu tử yếu tại hai cái ca ca từ đó tự ti sinh s ụ n về phần chu h u n h n h a i hắn lại là thủy trung cùng chu bình có ngăn cách chỉ là cái này ngăn cách cũng không phải là hai người cố ý vi chi mà là thế cục bất bách năm đó là chánh vương tôn hai nhà uy thế chu bình nhận vào trong núi không ra một dấu liền là dòng g ã năm năm liền ngay cả chu huyền nai xuất sinh đều chỉ có thể xa xa nhìn vài lần tự nhiên cũng bỏ qua hắn thông minh nhanh trí thời điểm đợi chu ra triệt để dàn xếp lại liền đã chế bậy ngay cả hai người bàn sơ gặp mặt lúc chu huyền n h a i đều là tránh sợ lấy chu bình chớ nói chi là phụ tử ra mắt cái gì tuy nói về sau có chỗ chuyển biến tốt đẹp nhưng nơi đ â y tích tụ cũng một mực không thể tàn đi chu bình tiếp nhận ghi chép sách pháp khí, lại là thuận thế n ữ u lại hắn từ cánh tay nhẹ nhàng bóp mấy cái có chút phiền một nói nhỏ so trước kia thật gậy quá nghiên cứu pháp môn cực kỳ phí công hao tâm tổn trí phải hiểu lòng có độ chớ mệnh mọi mình đối với còn sót lại một đứa con trai chu bình tự nhiên không muốn hắn phát sinh cái gì ngoài ý mới có thể mình ăn liền tốt nếu có thể thân cận một chút cái kia càng là vô cùng tốt mà cũng chính là có hắn ra hiệu chúng tông mạch mới có thể liên mà đem vị này nhị tổ tông cầu trở về nghe được sau lưng truyền đến lo lắng c h i ngôn cánh tay bên trên ấm áp xúc cảm cái này quân n g ũ hán tử có chút cứ thế tại nguyên chỗ trận đệ xuống cảm xúc huyền nhai hiểu được p h ụ thân ngài cũng là chu bình nghe tiếng không nói trên mặt lại là nổi lên cười nhạc ý trận liền đem tâm thần chìm vào trong lòng bàn tay ghi chép sách pháp khí bên trong pháp khí này cực kỳ cực giống hát một hộp phương chính có thứ tự củ hấu rõ ràng càng có rất nhiều hoa văn khắc họa trên đó đang phát ra mở mịt min huy chu gia có được tây nam tám trăm dặm sơn hà cùng bách gia g i a phương tương liên có khả năng tìm được công pháp sao mà nhiều nói là phong phú cũng không đủ mà khổng l ộ như thế số lượng tàng kinh điện tịch cho dù có tự phần có muốn tìm kiếm cũng cực kỳ dườm r ạ khó khăn cũng nguyên nhân chính là như thế chu huyền nhai liền chế tạo như thế pháp khí càng là cùng trần phúc sinh hao p h í mấy năm thời gian đem tất cả thượng đẳng pháp môn bí thuật đều là cấn tại truyền thường ngọc lụa bên trên để tránh g ắ t lại mà mục nát thân thức chầm súng nhập pháp khí bên trong liền phảng phất đưa thân vào cao ngất trong lầu cát ngàn vạn sáng rực treo ở trên lầu cát lấp loé dao ánh sáng t ố i rõ ràng lại bị người vì địa ngăn cách ra hình thành từng đạo lưu cầu c ồ n g mà cái này mỗi một đạo lưu cầu c ồ n g đại biểu liền là thứ nhất đạo phái mỗi một chỉ ra ánh sáng hắn phía sau đều là đối ứng thứ nhất tu hành pháp hắn chỉ là tùy ý quét cướp một phen liền phát g i á c sáng rực số lượng chừng hơn b ằ n nhiều bao hàm toàn diện lại không có chỗ nào mà không phải là luyện khí trở lên cấp độ mà hóa cơ tu hành pháp cũng có trọn vẹn sáu mươi bảy môn bí thuật tàn q u y ề n càng là mấy lần cũng có đương nhiên ngọc chân huyền nguyên pháp hậu trạch huyền thổ pháp cửu tiêu kinh lôi pháp cùng sinh đạo minh sinh tiên đài cùng quá nguyên linh hư cái này nằm đạo huyền đan pháp tự nhiên không có khả năng để đặt tại cái này kéo dài không bề nhìn vậy mà không biết gia tộc nội t ì n h đã hùng hậu như vậy chu bình cười v ă n g l ấy tâm niệm tùy ý dẫn dắt trong đó một điểm sáng d ự n sau một khắc liền có một đạo phi hồng từ tảng kinh điện một chỗ đánh tới chặt rơi vào hắn trong lòng bàn tay chính là thứ nhất minh theo ngọc lụa phía trên tràn đầy cổ láo chữ triện chỉ cần lấy tâm niệm chạm v o liền có thể trực tiếp cảm giác nội dung trong đó cực kỳ thuận tiện lại vô cùng tốt bảo tồn chỉ là h ã n mỗi lần thuốc làm đều sẽ có chỗ mải mòn sử dụng số lần cực kỳ có hạn lại thêm cần luyện khí sư g e n đ ú c cho nên bình thường thế lực chỉ có tại trọng yếu truyền thừa bên trên mới có thể áp dụng v ậ t này nhiều tồn tại ở hóa cơ trở lên thế lực chu b ì n h sớm nhất nhìn thấy dạng này truyền thừa ngọc ngựa hay là tại thanh vân môn làm tạp dịch thời điểm lúc ấy càng là bởi vì ngây thơ vô c h i bị người dùng cái này vật lừa gạt nửa khối linh hạch bây giờ hồi tưởng lại đến cũng là cảm khái liên t ụ mà bây giờ tự mình toàn cung điện đều là bật này so với thanh vân môn đều muốn ngang tảng thật có thể nói là, là xưa đâu bằng nay đương nhiên t h lại dẫn dắt mấy đạo tu hành pháp chu bình hào hứng cũng không khỏi tản hơn phân lửa mặc dù tự mình bây giờ công pháp phong phú nhưng cũng dòm nhìn huyền đàn pháp môn lại là lác đắc không có mấy chớ nói chi là gắn bó tu hành tiêu hao đại lượng tài nguyên dù sao p h á p môn còn có thể tìm cách từ hoàng tộc nơi đó n h u cầu nhưng tài nguyên lại là không chỗ có thể kiếm nhất là lập tức cái này mấu chốt dị tộc đều tránh tây nam đi mà năm đó hắn mặc dù mang về hai mươi mấy đạo hóa cơ bảo vật cực đại tráng được nội tình nhưng cái này cuối cùng chỉ là tiền của phi nghĩa sớm tối có dùng hết một ngày chớ nói chi là trong đó hơn phân nửa còn cầm lấy đi gắn bó che chở tộc đại t r ợ không đến lúc khi tối hậu trọng yếu tất nhiên là không cần cho thỏa đáng về phần thuộc về tự mình dự bảo tri địa thì chỉ có chút ít mấy chỗ lại càng không biết tình h u ố n như thế nào nghĩ tới đây chu bình cũng là trầm giọng thất hỏi thôn phong cốc cái kia mấy chỗ khu vực bây giờ thế nào chương mười lăm chúng bảo địa chương mười lăm chúng bảo địa từ chu bình thành cựu luyện khí lên chu gia đã lập tộc một trăm ba mươi bốn trở tại cái này hơn trăm năm ở giữa cũng là đông tiến tây mở đất bắc theo nam trinh lúc này mới có bây giờ tám trăm dặm sơn hạ c ư vực bốn mươi bảy tòa sơn nhạc nguy nga chân chính được xưng ơ t ụ n g là một phương đại thế lực nhưng cùng với thế lực khác so sánh chu gia vẫn là quá n g ắ n quá ngắn đều không nói thanh vân môn võ sơn môn những này c ũ n g cấp độ thế lực liền ngay cả phụ thuộc tạ thị tư độ thị cùng t r ứ n thị còn có đã diệt vong không còn thanh ra bọn chúng so với chu gia đều muốn đã lâu mà tôn thế thiền cận liền mang ý nghĩa nội tình ngâm cạn giống công pháp bí thuật những truyền thừa khác chu gia hãy còn có thể thông qua đủ loại đường đi đi mưu đến nhưng như là dựng bảo chi điệu những này thực sự phúc điệu ngoại trừ trắng trận cấp đoạt hào đ o ạ n cũng chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đi chậm rãi cải tạo xử lý giống như thanh vân môn hắn có chín đạo hoàn thiện truyền thừa cùng tương ứng bảo điệu dự bảo chi điệu cũng có hơn mười chỗ những này ngoại trừ bộ phận là trắng trận cấp đoạt mà đến còn lại những cái kia thì đều là vô số thanh vân môn người hao phí mấy trăm năm thời gian kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên kinh doanh cũng cải tạo ra thành quả có chút bảo địa ban đầu khả năng chỉ là một phương có chút linh cơ tươi tốt sa lâm có chút thì là bình thường g ặ p gầy núi hoang hoặc là hôi thối nặng nề g h mục nát đầm lầy nhưng ở thời đại kinh doanh quản lý giới cũng là đưa điệu đổi mới hóa hủ là đựng lúc này mới biến thành hiện tại huyền diệu phúc đ i ệ như thế tình huống không chỉ là thanh vân môn một nhà gây n ề n mà là tất cả nhân tộc thế lực đều như vậy làm liền ngay cả những cái t i ê luyện khí thế lực cũng sẽ ở đứng bước góp chân về sau nghĩ đến nắm chặt dây l ư quẩn cả tộc chi lực đi thai n é n linh mạch dùng cái này đến tạo phúc hậu nhân Chu gia tự nhiên cũng không ngoại lệ, lớn mạnh bạch cổ nhiên không mạnh khê lĩnh quản ra tự ngoại lớn ngọn núi, quản lý cổ lận sân giã, lệ, lý dù o phong cho a n đựng nuốt phong hẻm núi, cải thiện hàn viên lấy. Mà cái này đã là nhân tiên tính cho phép, cũng h hẻm phép, thế bách. đầm đã tộc Mà cải cái cục bức là là lấy. d sao vạn t ộ a hùng cứ thế gian quá xa xưa từ cựu tiêu năm này g cho tới mênh mông mi n lu tất cả bảo vật phúc địa đều bị v ơ vét đến sạch sẽ đợi đến nhân tộc gánh chịu tiên h mệnh vật khởi tại một phương lúc chớ nói gì tiên địa chỉ bảo cao d a i linh thực liền ngay cả tốt một chút khu vực đều không có hoàn toàn là hoàng vu cằn với á thổ bên ngoài mở đất không được bên trong hoang khó thở n h â n tộc cũng chỉ có thể bị b u ộ c bất đắc dĩ đi đến kinh doanh cải thiện con đường này nếu như phúc phận an thuận lại có ai sẽ ra sức không lấy lòng địa đi đau khổ kinh doanh nghe được chu bình yêu cầu chu huyền ngai trầm tư một lát c h ậ n nói ra bây giờ gia tộc dựng bảo c h i địa tổng cộng có tám chỗ t ộ c địa một phía ngoài núi một phía chỗ thứ nhất liền là lôi tiêu phong luyện lôi trì có dẫn lôi thạch lâm gia trì còn có kinh lôi ngủ đồng lình trải bớt lại thêm chúng ta mấy cái thường xuyên đi lôi tiêu v ư ợ hái lôi bây giờ xem chừng hẳn là năm sáu mươi năm liền có thể ngưng hiện thứ nhất lôi đạo bảo vật chỉ là theo không ngừng dân tụ t ố c địa chính trên không lôi tiêu vực uy thế giảm bớt không ít hai tụ lôi đỉnh cũng biến thành khó khăn dù sao cũng hơi ảnh hưởng bảo vật ngưng kết chu bình nghe tiếng khẽ b ư ớ c c ằ m võ sơn môn cùng du ra đồng dạng tại lệ lôi lôi đỉnh giảm thiếu cũng là không thể tránh khỏi bây giờ ngưng kết tốc độ cũng không tính quá chậm lại thêm lấy cải tiến tăng phúc thuận tiện không cần thiết tham tiến đi lôi tiêu vực chỗ sâu tìm kiếm hữu tiêu thiên cực là bao la cái này cũng liền mang ý nghĩa rất khó giám sát và tộc hôn tạp hoành hành mà không biết mà những cái tia đại yêu trốn vào nhân tộc giới vực phần lớn cũng là bởi vậy đường tắt thảm vào năm đó h ắ n xâm nhập trong đó liền từng gặp được không thiếu dị tộc sinh linh cùng một tôn thần bí c ự n giả cho đến ngày nay đều còn có nỗi khiếp sợ v ấ t còn cũng nguyên nhân chính là như thế ở gia tộc ngày càng an ổn tình hướng dưới hắn tự nhiên không muốn chu huyền nhai bọn hắn đi bước lên như thế nguy hiểm chu huyền nhai thấp giọng đáp ứng nói tiếp mà trong núi thứ hai chỗ bảo đ ị a chính là hậu trạch phong giác tụ quật nơi đó địa mạch tích tụ danh đựng kết náo ngưng phỉ động quật là cường nham chỗ tre tại thạch man cô ý trải ư ớ c dẫn tụ dưới chỉ cần bốn mươi bảy trở liền có thể đến một bảo vợ nói đến đây hắn đột nhiên một trận mặt lộ vẻ buồn cảm giác ai bây giờ hậu trạch phong tươi tốt tú tùm nhưng tu dục lại trông không đến lời này vừa nói ra một bên chu bình cùng trần phúc sinh cũng không khỏi tâm thần lập chìm năm đó chu tu dục bỏ mình hóa thành trong núi thạch nham mặc dù lưu lại yếu ớt ý thức nhưng lại không thể cùng ngoại giới giao lưu càng không thể cảm giác thế gian vận vận nói là ngoan thạch đều không đủ hết lần này tới lần khác ở trong đó dính đến hồn đạo lại cùng cái khác đạo t á c sen lẫn tư dùng cho dù là chu bình cũng thúc thủ vô sách chỉ có thể gửi hy vọng ở chu tu dục tự cứu con sinh nhưng bây giờ đi qua mười năm có thửa hắn không chỉ có không có khôi phục dấu hiệu ngược lại còn càng tiêu tán càng là chỉ còn lại một chút sinh cơ ba động nhiều lắm là chỉ có thể lại chống đỡ cái một năm nửa năm đợi cảm xúc có chút bình phục liền nghe chu huyền ngai chậm vừa nói lấy về phần trong núi nơi thứ ba ngưng bảo chi địa thì là bạch khê hồ chỗ sâu nước uyên có phụ nước huyền quy nhất tộc trải bớt ư thủy mạch nơi đó đầm nước bành trướng linh cơ mở m ị n lại có đại trận dẫn dắt bàng bạc khí cơ xem chừng chín mươi năm liền có thể thành một vợt chỉ là thủy đạo là long tộc chỗ ngự không thể sâu tu vẫn là chỉ làm nội tình dùng để luyện vợt đội bảo cũng tốt mặc dù chu huyền ngai chỉ là cái nhục thân hoa cơ nhưng có chu gia là ỷ bảo tự nhiên cũng hiểu biết một chút b í văn mà có chu tu v i ê n cái này bết xe đổ hắn làm ư ờ i ngàn cái không muốn cùng dị tộc dính vào quan hệ chớ nói chi là tu hành con đường dạng này tính mệnh liên quan sự tình tha rằng không tu chỉ làm bài trí dùng để tráng đựng sơn nhạc đ ầ m cũng tuyệt đối không thể để hậu nhân bị dị tộc chốt s â m chu bình gật đầu đáp lại chu v i y ề n ngai liền cũng không có lại nhiều nói thuận thế nói song trong núi biến hóa khác mà đệ tứ chỗ bảo địa liền là thiến linh quản lý minh p h ò n g nàng đồng văn cần hai cái suy nghĩ rất lâu lấy tử kim đẳng làm cơ sở mấy chỗ có cây trận nhãn làm p ụ tù có cây sinh cơ tại một chỗ mỗi năm sáu chín liền có thể kết một bảo quản ă m đó chu bình lấy rất nhiều hóa cơ bảo vật là trận nhãn bố trí thiên nguyên thái nguyên đại trận mà cái này mặc dù khiến cái này bảo vật không được nhanh chóng hóa thành chiến lược thậm chí không thể tùy tiện di động nhưng lại tạo thành cực kỳ hùng hậu nội tình đạo tác huyền cơ giao ánh biến hóa ở giữa đã thay đổi một cách vô c h i vô giác mà ảnh hưởng lấy toàn bộ bạch khê núi khiến cho trong núi ngoại trừ cái này bốn phía bảo địa bên ngoài còn có mấy chỗ khu vực cũng là linh cơ dồi dào đạ ẩn đậm, đậm chỉ là bị giới hạn trong núi tình u ố n g lúc này mới không thể thành t ự bảo địa dù sao bạch khê núi bây giờ chỉ có phương biên hơn bốn mươi dặm lớn nhỏ coi như lại thế nào dẫn tụ khí trạch địa vực cũng cuối cùng có hạn muốn những n à y khu vực tiến thêm một bước chỉ có thể chờ đợi địa mạch c h ầ m rãi trắng đựng để cho núi vực càng thêm nguy nga ba la v ề phần ngoài núi bốn phía bảo địa mặc dù cũng không tệ nhưng cùng với trong núi bảo địa bí cảnh so sánh liền là t r ê n lệch rất xa đứng mũi chịu sao liền là thôn phong cốc đi qua những năm này cải thiện quản lý trong đó phong ảnh số lượng đã tăng mấy lần phong ảnh linh hình thành tự nhiên cũng đi theo tăng tốc bây giờ chỉ cần chừng trăm năm liền có thể thành hình một đạo ngoài ra còn có s á t phong ngông cùng các loại phong đạo thiên địa khí tồn tại cũng coi là một chỗ đủ để chỗ đứng căn bản bảo điện mà theo lấy trương chi chết cùng chu gia tử đệ ngày càng thân cận tu vi phát triển chu gia nội bộ cũng là xuất hiện để trương gia c h ấ n thủ bắc địa thanh âm tiếp theo chính là lâm liên quận cái kia phương hàn liên nhưng t h ụ ngân n g u y ệ t t à n linh ảnh hưởng trong đó thủy mạch càng hỗn loạn so với mấy chục năm trước còn muốn công bằng bất quá ngân n g u y ệ t minh huy lại là ngày càng nồng đậm h i ệ n nhiên cái kia t à n linh tướng muốn kết thúc biến hóa bây giờ từ tư độ mạch phong cùng chu nguyện giao cộng đồng trấn thủ về phần mặt khác hai nơi bảo điệu một chỗ là kiêu dương đạo cổ lận nguyên một chỗ khác thì là b ắ t trạch đạo hoàng thạch đ ộ n vật cái trước vốn là tươi tốt cổ mộc lâm sau khi được chu ra kinh doanh quản lý cái này mới miễn cưỡng thành t i ể u bảo điệu chỗ ngưng đa số nhân mục bảo vật lại hao phí thời gian cực kỳ dài lâu mà cái sau thì là thực sự thiên nhiên bảo điệu nhưng lại ẩn vào sâu trong lòng đất vẫn là có tu sĩ ngoại ý muốn đặt chân trong đó lúc này mới có thể h i ệ n thế về phần tu sĩ kia cũng chính là hiện tại quận quốc tứ đại hóa cơ tiên tộc thứ nhất hạng thị gia chủ hàm hiến đem những này đều ghi tạc trái tim chu bình đối với mình vốn liếng nội hàm cũng là có đại khái giải không khỏi có chút vui vẻ cảm khái từng có lúc tự mình ngay cả hóa cơ bảo vật cũng khổ hơn khổ tìm kiếm nhà nghèo không c h ấ t vật mà bây giờ ngàn vạn điện tịch cần mình c u n g hóa cơ bảo vật mấy chục nhiều liền ngay cả đủ để lập tộc ngưng bảo chi đ ị a đều có tám chỗ còn có cái kia ngọc thạch bí cảnh làm nội tình lại tại lúc này cung điện truyền ra ngoài đến m ộ t ngạt thanh minh càng có hoàng trọ c khí chạch quần quận lướt qua trong núi các nơi chương mười sáu mong rằng thành toàn chương mười sáu mong rằng thành toàn chu huyền nhai hai người là nhục thân hóa cơ cũng không bắt đầu sinh linh n i ệ m cảm giác được ngoài điện di động đang sinh nghi suy đoán nhưng một bên chu b ì n h lại là tâm thần buồn bã chìm vung tay áo k h ẽ dương liền ôm theo hai người tới hậu trạch phong trần núi rất nhiều tinh tế tiểu thụ đứng n g n g tươi tốt liên miên đều làm ư ờ i năm này ở giữa nặng mọc r a mới một khối trừng ư trượng cao đen hạt cự thạch tiên lặng nằm chìm ở cái kia là cỏ dại cỏ xỉ rêu chỗ tre phía trên cảng là hiện ra ám lục vết tích pha tạp điểm điểm cũng không biết là rất nhỏ tiện cỏ dây leo s i n h vẫn là hậu trạch dấu vết lưu lại lúc trước chu tu g ụ c bỏ mình hóa thạch tản m á sơn giã các nơi hình thành đá vụn tự nhiên là có rất có nhỏ mà cái này một khối liền là trong đó lớn nhất chi lưu lại ý niệm cũng n ồ n g n ặ p nhất nói là hắn phục sinh niềm hy vọng đều không đủ nhưng giờ này k h ắ c này lại chỉ gặp cự thạch không ngừng rung động vỡ vụn vết đứt trải rộng trên đó thẳng sâu chỗ sâu hiện lộ đủ loại hoa văn càng có b í c h đất vàng thạch chi khí từ trong đó tuân lên ra sau đó tiêu tán ở trong t h i ê n đ ị a giang giác gấp rút giòn âm thanh đột nhiên văng lên cái kia vết rách đứng thanh hướng bốn phía không ngừng lan tràn càng là dẫn tới cự thạch chấn động hướng về hai bên nghiêm sợt đi tu dục chu huyền nhai hai người sắc mặt sinh biến đội vàng hướng về phía trước bắt lấy thạch nam đem khép lại phục hồi như cũ nhưng mặc cho bằng hai người như thế nào hành cũng ngăn chặn không được khí c h ạ c h tuân gia tán nhất là trong đó cái kia c ô y ê u ớt ba đậu càng là tại tấn m a n h tàn biến chu bình đứng ở một bên mặt trầm không nói chỉ là thuốc làm thủ đoạn đem tan dạ khí c h ạ c h đều tụ trong tay ở giữa trong con ngươi sinh b u ồ n mặc dù tại chu tu dục bỏ mình hóa thạch về sau kết quả như thế liền đã có chỗ đoán trước nhưng khi thật sự xuất hiện ở trước mắt lúc nhưng như cũ vẫn là sẽ vì thế thần thương p h ụ thân gấp rút tiếng giống từ trong núi vang lên liền g ặ p một đạo đen kịt lưu quang tấn mạnh lướt đến càng có huyền diệu dị quang ở tại bốn phía hiện hiện khiến cho hắn uy tích cực kỳ dị thưởng lúc nhanh lúc chậm ở vang rơi vào từ đó hiện lộ ra kiên nghị thanh niên chính là chu tu giục tri tử chu văn hạo thanh niên doanh trọng bi thương bước nhanh chạy lên trước quần quần hắt vân từ trong cơ thể n ổ bắn ra hiện lực câu trói những cái tia tan dạ khí trạch nhưng lại như vỡ tan xí lưới hồn nhiên lưu không được nửa phần chỉ có khóc thảm không ngừng tiếng vọng chu mình dẫn tụ lấy bốn phía khí trạch dư quang thì rơi vào mình n ằ m thế tôn trên thân chu văn hạo khi xuất hiện trên đời hắn không biết được tình huống cho nên lúc ban đầu chỉ tùy ý thêm điểm làm tiên d u y tử đợi biết được hắn trụ đạo thiên phú hay là tại chu tu giục bỏ mình về sau cũng coi là cái tiểu tiểu tiếp coi như về tới lúc kia hắn nói chung cũng sẽ không cho chu văn hạo tư chất n ổ quá cao dù sao xuân lai lịch quá mức thần bí cực khả năng cùng cổ huyền tộc có liên lụy thậm chí khả năng liền là hắn bộ tộc này sinh linh n ổ đến càng cao thì càng phiền phước cũng may chu gia cũng không phải vừa lập tộc thời điểm không cần giống như đối đãi một hiệu thị như vậy nghiêm chỉnh mà đối đãi chỉ cần xuân không làm ác sinh xấu vậy lưu hắn trong núi cũng không sao dùng trụ đạo thủ đoạn dựa vào tu hành tốc độ so với bình thường sáu bảy tấc đều một nhanh cũng là xem như phúc phật chỗ l i ê n là không biết thủ đoạn này dùng tại người bên ngoài trên thân hiệu quả bao nhiêu lại có gì nguy hại đang cân nhắc hơn mười đạo lưu quang từ trong núi các nơi bay tới trước hết nhất đến đây chính là hai cái ung dung phụ nhân lại đều có linh cơ vòng thân chính là trịnh g ắ c cùng xuân tại phía sau hai người thì đi theo chu tu giục mấy cái con cái thiên phàm đều có nhất là cầm đầu cái kia nữ tu khí tức càng là đạt tới luyện khí ngũ trọng tại cái này tuổi tác cũng coi là không tầm t h ư ờ n g thiên tiêu nhưng giờ này k h ắ c này mấy người kia đều tâm thần bất định bằng hoàng khóc thảm liên tục một đạo bích mang hút không liền gặp chu thiến linh hiện ra thân hình có chút nhìn ra xa cái k i a vỡ vụ n bích lục cự thạch cũng là ánh mắt ảm đạm thúc ô n g chu bình gật đầu đáp lại thân nhiệm tùy theo lướt qua chu tiến h linh thân thể lại là tâm thần rung động mặc dù chu tiến h linh tại tử kim đằng tầm bổ dưới tất cả hao tổn đều đã khỏi hắn nhưng hắn yêu thân lại bởi vậy là có cây khí chạch xâm nhiễm v ũ tạng huyết đ ụ c đều là đã mục hóa bây giờ cũng không biết xem như bạn yêu vẫn là mục nhân b ấ t quá h à n đối với cái này lại là có chút xem trọng như lấy tử kim đằng làm cơ sở xá nhân thân thể cầu yêu thân nói không chừng thật là có hy vọng thành thị huyền đ á n cấp độ ngay khác cầu vấn hoàng tộc nhìn xem phải chăng có tu hành m ộ t đạo hiệu tộc gian g rắc thanh â m nổ vang cho dù đám người không ngừng đến nữa cự thạch kia cũng vẫn là ứng thanh vỡ nát hóa thành đầy đất b ộ t mịn đá bụi mãnh liệt khí cơ hiện lên tư tán trong đó càng trộn lẫn lấy y ê u đ ấ t tàn nghiệm chu bình song trưởng biến hóa một cỗ quỵ dị ba động đột nhiên hiện hiện h ư ớ n g về bốn phía lan tràn mà đi trong nháy mắt liền đem tiêu tán tàn nghiệm cưỡng ép tụ lại c h ậ m dài ở giữa không trung hình thành một đạo gần như trong suốt hư ảnh chỉ là hắn hình dáng cực kỳ quái dị tựa như là cưỡng ép đem nhân thú xoa nắn tại một hối, song đầu Sáu Chi, thân thể minh tộc quả thật không phải chỉ là hư danh chỉ là một đạo bình thường bí p h á p lại đều có như thế thần diệu hán chỗ thi triển thủ đoạn chính là từ minh t o ạ i cái k i a đoạt được hồn đạo bí p h á p chuyên môn dùng để câu hồn lũng n i ệ m chỉ tiết minh t o ạ i bị võ cực đánh cho phá diệt không còn lại thêm đạo t ắ t tướng ngoài có thể mưu đến ngoài định mức chỗ tốt cũng là ít đến t ư ơ n g cảm gặp hư ảnh rung động không nói n ê n lời càng có tiêu tán xu thế chu b ì n h cũng là hai mắt ngưng định bàn bạc thần n i ệ m đổ xuống mà ra trực tiếp cưỡng ép đem hư ảnh ép chặt lúc này mới có nhỏ bụng thanh âm vang lên ồ đây là b ạ k ê ta muốn về đến tộc đ i ệ các ngươi nhân tộc xuân văn hạo hai đạo khác biệt âm thanh lớn không ngừng đàn sen văng lên ồn ào trói thai nhưng chu văn hạo mấy người lại là nghe tiếng co q u ắ p điệu khóc thảm n ẹ n n g ừ à o không thể nói theo thời gian trôi qua trong đó cái kia đạo nhu hòa thanh â m cũng là càng t h à n h mình liền ngay cả hư ảnh cũng phát sinh biến hóa vi d i ệ u mặc dù hình dáng không thay đổi nhưng lại giống như là một dưỡng tính tu giả đang quan sát đám người lao tổ xuân văn hạo cầu đạo vô vọng che trở tộc không thành càng là gây nham tôn trùng chết d ụ c hổ thẹn trò các ngươi thanh â m không ngừng tiếng vọng hư ảnh liền p h ả n phất có ngàn vạn ngôn ngữ muốn thổ lộ hết nhưng cảm nhận được tự thân tiêu tán đều hóa thành thở dài một tiếng dù khi còn sống tụ h t ộ c cung cấp nuôi dưỡng nhưng lại chưa cho gia tộc hết sức mảy may đúng là hổ thẹn hiện đã xem sở tu sở ngộ đều là lạc ấn tại đá b ụ i bên trong nhưng vì gia tộc c h u y ể n thừa nếu là vô dụng t h ạ n h nam h thì làm phòng xá để trụ trên phố thanh giai chỉ nguyện phản hồi gia tộc mong rằng l a o tổ t h à n h toàn mỗi nói nói n ử a chữ thân hình liền tiêu tán một điểm hóa thành điểm điểm á n quang theo dõ mã diện cho đến cuối cùng hắn chỉ còn lại một chút an quang ngược lại nhìn về phía cực kỳ bi thương chu văn hạo thanh em nhu hòa thân thiết tựa như thanh phong h ạ o nhi chiếu cố thật tốt trong nhà nói chưa hết cái k i a hư ảnh đã tiêu tán không còn hóa thành quần quận khí chiều quét sạch sơn lâm bụi đất phiêu linh rơi thẳng đem hơn phân nửa hậu trạch phong nhiễm làm s á m đổi phu quân xuân kinh hô một tiếng hai mắt mở to ứng thanh hôn mê nã xuống đất huyền diệu uy thế từ hắn trong cơ thể bắn ra hướng về bốn phía tấn m á n h lan tràn ra chương mười bảy thanh t ị n h chút chương mười bảy thanh t ị n h chút huyền diệu ba động hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn tất cả mọi người ở đây lập tức trợt có mà thay đổi liền ngay cả đạo t ắ c giả chỉ chu bình cũng không ngoại lệ thân hồn tâm niệm đều phản phất tăng nhanh một chút trở nên trôi chảy dưới nhanh mà tại b ố n phía càng có thoăn thoăn sóng nước kích b ỡ thanh nhầm v ă n g lên tại buồng tim mọi người không ngừng q u e n quẩn nhưng lại không thấy nửa điểm bấm nước dầm dầm chu bình s o n g trưởng d ư ơ n g ra h u n g hậu ngọc thạch khí tức liền theo chi hướng bốn phía quét sạch ra đem mọi người đều ôm trọn lúc này mới đem yếu ớt trụ đạo uy thế ngăn cách ra chật ngầm đầu nhìn qua không có vật gì vông ngân hoàng ũ khi thì nhìn về phía cái kia kẽ xịu bất tỉnh xuân cũng là ánh mắt b ế n à o khó định mới cấp độ lệ khí có thể dẫn động một chút huế nguyện trường hạ vì thế là của huyền tộc sinh linh vẫn là cái gì đặc thù trụ đạo dị t r ù n g mà cũng chính là cái này nháy mắt cơ phu xuân liền tăng vọt đến luyện khí đ ỉ n h phòng càng là hướng về hóa cơ cấp độ không ngừng kéo lên nhưng cũng giống là trong nháy mắt đi đến mấy chục năm thời gian đồng dạng nhục thân tướng mạo đang nhanh chóng già yếu bất quá c h ư ớ c mắt đã tóc xanh biến tóc trắng da hoàng lỏng như cao su lưu hóa một bên chu tiến h linh gặp tình huống như vậy cũng là dậm chân tiến lên mợ mị sinh khí bắn ra h á n giả yếu xu thế lúc này mới có chỗ chậm lại chu văn hạo cùng một phạm nhân thiếu nữ vốn là tại cái kêu trên khóc thảm lấy giờ phút này trông thấy mẫu thân bộ dáng như vậy kinh hô gấp nào tới ôm lấy cái kia tàng thương thân thể khóc dòng kêu khóc nhưng hai người chỉ là đụng vào một lát ngay tại cái kia tiếng phóng đã khuấy động tiếng v ọ c dưới cũng đi theo giả yếu sinh mộ chu văn hạo có chủ đạo thủ đoạn chống cự ngược lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng nhưng này nữ tử là phạm nhân không có chút nào thủ đoạn kháng cự liền bị chu thiến linh đẩy lên trượng thức có hơn gấp đến độ bối rối khóc thảm thương chỉ có thể liệu mạng hướng chu bình dập đầu cầu khẩn cầu lao tổ tông cứu ta mẫu thân cầu lao tổ tông cứu lại có một cỗ hùng hậu khí c h ạ c u ầ n quận mạ hiện đem chậm dãi đỡ、dậy. c h í n h giáp tiến lên kéo lại nữ tử trấn an nói ra có chúng trưởng bối tại m â u thân ngươi không có việc gì được câu nói này chu văn hạo hai người cảm xúc lúc này mới an ổn một chút nhưng như cũ thương cảm liên tục bốn phía chúng tu hai mặt nhìn nhau nhưng lại không biết nên làm thế nào là chỉ có thể lặng tiếng đứng ở tại chỗ để phòng ngoài ý mớn chu tu dục vẫn lạc biến thành bụi b ằ m doanh thổ lướt qua n h ạ t lĩnh tại trong núi hóa thành k h á c loại dị tượng hoặc là cốc hạ đất màu mỡ hoặc là vách đá sinh bùn giờ khác này ở cái này huyền diệu ba động ảnh hưởng dưới chậm rãi hiện hiện yếu ớt sinh cơ càng là từ đó bắt đầu sinh ra thanh non mảnh chu bình đứng sừng sững bất động thần n i ệ m thì thuận xuân lôi kéo khí tức hướng phiêu m i ệ u g i ớ i vực tìm kiếm từ nơi sâu xa hãn phản phất trông thấy một đầu bao la vô ngân m ê n h mông đại hà nước sông khuế động kinh đ à o hải lãng bàn bạc uy thế chấn n h i ế p tâm thần quần quân sóng nước d u n g động cọ rửa cho hắn cái này một sợi thần n i ệ m nhanh chóng sinh mộ m ụ c nát mà tại thủy triều chập trùng ở giữa đều có mông lung hình tượng hiện hiện nhưng lại tùy theo tan biến không còn cảm nhận được thần n i ệ m như nến tàn cấp tốc tan g ã chu bình chỉ có thể cưỡng chế trong lòng rung động thô sơ giản lược liếp nhìn một phen liền lập tức trở về h ì n thế không dám có một lát lưu lại. Nhưng dù vậy, hóa thân chỗ gửi thân n i ệ m cũng vẫn làm hề p h ả gần b ả y thành liền ngay cả đ ụ c thân cũng nhận ảnh hưởng trở nên dị thường khô quát tăng thương không nghĩ tới chỉ là thời gian trường hà hình chiếu lại đều có như thế kinh khủng vì thế nếu là đặt mình vào trong đó chỉ sợ đạo tắc khó che trở vậy vũ trụ làm thế giới căn bản đại đạo cùng thế gian vạn vật cùng một nhịp tở càng có hay không hơn ngẩn hư không hòa quang âm trường hà hai nơi tuyệt điện cho nên cho dù là không thể tu hành không rõ đạo tắc phạm nhân đối nó cũng có chỗ biết có chỗ nghe chỉ là có chỗ nghe thấy không có nghĩa là liền t h biết thật gặp qua đối với thế gian chín thành chín sinh linh tới nói khả năng cuối cùng cả đời cũng không thể mắt thấy cái này hai nơi tuyệt địa dị tượng hắn làm huyền đan tu sĩ bây giờ nếu là muốn đặt chân vô ngân hư không chỉ cần không ngừng hoành kích không gian liền có thể tiến về chỉ là không cách nào ở trong đó trường tồn thôi nhưng nếu là đổi lại thời gian trường hạ cho dù là hắn cũng tìm đường không cửa hơn nữa còn sẽ bị trụ đạo làm ha mòn chưa chừng liền thọ tận chết giả cũng nguyên nhân chính là như thế trụ đạo so với vũ đạo còn khó hơn tu khó ngộ hơi không cẩn thận đều có thể ngây nô quên khi thì tự tuyệt đây cũng là hắn không thèm để ý chu văn hạo trụ đạo thiên phú nguyên nhân một trong bởi vì thật hướng phương diện kia tu hành tự mình không có trụ đạo tài nguyên cũng vô tướng ứng phụ tu bảo địa cực lớn khả năng kết quả chính là liên nhập không được môn không duyên cơ phí thời gian tuý nguyệt như thế còn không bằng trung thực đi sửa cách khác nhưng bây giờ tình huống không đồng d ạ n g xuân bị kích thích c h ú n g tộc thiên phú có thể thức tỉnh không chỉ có hóa cơ có hy vọng hơn nữa còn có thể đồng quang âm trường hà sinh ra yếu ớt dẫn dắt chỉ cần đặt mình vào phạm vi bên trong liền có thể đạt được trụ đạo gia trì mặc dù cái này gia trì cực kỳ yếu ớt nhưng đối với chu gia tới nói đó cũng là mọi việc đều thuận lợi tu hành đại sắc khí dù sao liền xem như yếu đến tu năm ngày định thường ngày sáu ngày tình trạng tích lũy tháng ngày xuống tới vậy cũng tương đương với đã giảm b ấ t đi mấy năm khổ tu với lại nếu là xuân tu vi tình tiến cái này dẫn dắt nói không chừng cũng có thể đi theo mạnh lên chu văn hạo cũng có thể là bởi vậy được lợi trong lúc nhất thời chu bình trong lòng tạp niệm không ngừng nghĩa lên vẫn là cưỡng ép ép che mới đã bình một phục mặc dù đăng chiêu suy nghĩ vô cùng tốt nhưng xuân lai lịch chúng pi là cái vấn đề lớn khó tránh khỏi có chỗ cố kỵ đương nhiên hắn mặc dù cẩn thận chặt chẽ nhưng cũng không thể bởi vì lo lắng khó định liền bỏ đi không thèm để ý dù sao bây giờ tốt xấu là một phương đại thế lực nếu thật là như vậy lo lắng vậy còn không như trực tiếp biến mất thâm sơn tị thế tính toán t h ú ố hồ mới xuân thức tỉnh thanh thế cực kỳ to lớn nhưng hắn thăm dò thời gian trường h à lúc nhưng không có cảm giác được một đạo khí tức hiện hiện lại thêm hắn theo hầu khá kém dung cũng không thiện tu hành những này đủ loại đặt ở một h ố i kỳ lai lịch quá lớn khả năng tự nhiên cũng theo đó xa b ờ i vẫn là muốn cùng t h i ê n linh thạch man bọn hắn dặn dò mười hai miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn v ề phần cái này trụ đạo gia t r ì cũng phải hào, hào tìm tòi tìm tòi nếu là thật sự thành công đệ tử trong tộc cũng có thể tại miền đan cảnh trước thiếu lãng phí chút thời gian đi thêm ma luyện tâm tính chu bình suy nghĩ thời khắc xuân cũng tại chu tiến h linh chữa trị hạ dần dần bình phục huyền diệu uy thế đều thu liễm thời gian trường hạ càng là đã tiêu tán không còn chỉ là thật sâu rơi vào đạo tắc bên trong trong thời gian ngắn không được t h ứ c t ỉ n h mà tại cách đó không xa đống tia đá vụn đã hóa thành khắp nơi trên đất bột mịn chỉ có mấy khối đại thạch vẫn còn bảo tồn hoàn chỉnh đang không ngừng lóe ra y ê u đớt minh huy càng có chút nặng nề nặng nề chính là chu tu dục nói chuyển thừa uy thế tán đi q u ê n mình mọi người nhất thời như chút được gánh nặng lại là mấy người vui vẻ mấy người sổ bi chu tu dương dư quan quét cấp b ố n phía gặp chu huyền n g a i cùng chu thừa m i n h đứng sừng sững bất động cũng là chậm rãi dựa vào trước hướng phía chu bình cùng kính thở dài lao tổ tông tu dục là tộc l i ệ u mình khổ cực công đựng chính là t ô n g tộc c h u ngựa tu dương cho rằng hẳn là gọi các tông m ạ n h tộc nhân về núi trung tế hắn linh chu bình nhìn ra xa xa hồ lớn ánh mắt trầm thấp đau khổ trong lòng thật vất vả về tộc một chuyến liền gặp được hậu nhân chết cho dù sớm có đoán trước b u ồ n cảm giác vẫn như cụ không thể miên trừ lại như thế nào không đau lòng các người đi làm đi phong quang thanh t ị chút tu dục yêu thích yến tĩnh t r ư ơ n g mười tám ước định chương mười tám ước định khai nguyên chín mươi bốn năm tháng riêng mười bảy xuân phong còn lạnh thổi đến chim thu ẩn tổ n g ủ huyện dân chúng tầm thường cũng là co lại nhà không ra bất quá từ các nơi thành phường nông thôn dị s ắ p đến xem cũng vẫn có thể cảm nhận được một chút năm mới lưu lại hương vị nhưng ở tri phong bên trên lại là phá lệ địa kiềm chế nặng nề tổ tư đứng vững rất nhiều tế tự đỉnh đồng theo khí xếp đặt tại ngay phía trước khói xanh lượn lờ phiêu m i ớ n g mắt bốn phía ngọc thạch trụ thì cao hệ tỉnh trắng dài lăng theo gió phiêu lãng hiển thị do thê lương nhưng lại ẩn vào trong rừng rậm chỉ có u n t ù n ở giữa có một chút phủ trắng tại cái kia chu thị tộc cờ chính phía dưới mọi người ảnh đứng sừng sững bất động hoặc hệ bạch lăng làm áo hoặc lấy đay đ ồ tăng vật chính nghe tộc chính viện gia lão tục đạo sự thích trang nghiêm trang nghiêm còn nếu làm ả n h trông đi qua liền có thể phát hiện những người này đều là các tông mạch nhân vật trọng yếu hoặc là tộc địa gia lão hoặc là chỉ hạ trưởng sự t ì n h có đứng hàng cao vị q u a n mục cũng có đạo đồ khang càn g tu sĩ chu tu dương làm cầm quyền gia lão bản thân lại là nhục thân hoa cơ tự nhiên là toại nguyện địa đứng ở thứ nhất liệt bên tại vị tại nhị lao chế độ bên trong hắn cũng liền lược t u a ở chu miền ai chu thừa minh chu tiến linh ba người mà cùng chu tu vũ chu văn cẩn chu giác du những n à y tộc lão thì coi như là đặt song song mà đứng hắn mặt treo buồn sắc không người cúi đầu nhưng trong mắt lại là có mấy phần ảm đạm ai nếu là có thể dựa thế vì đó thật là tốt biết bao hơn nửa tháng trước hắn sở dĩ bên trên hỏi chu bình tăng lễ một chuyện kỳ thật liền là muốn mượn cơ hội này thuận thế triệu tập các tông mạch tộc nhân về núi dùng cái này tốc chính tộc phong để cho ngoài núi tử đệ quy tâm thuận tiện lấy từ quận quốc một phái nơi đó nhiều tranh chút chỗ tốt dù sao tại rất nhiều chu gia tộc trong lòng người nhất là tộc địa một phái đều phổ biến cho rằng chấn nam quận quốc là tự mình tất cả trong đó đoạn được tự nhiên cũng nên cung cấp nuôi dưỡng b a n g hàn gia chỉ b u n g xuống một v ặ t ban thưởng ra họ m ớ i đúng nào có tự mình một thành rưỡi quận quốc tám thành nửa đạo lý đồng thời loại ý nghĩ này cực kỳ cường thịnh cường thịnh đến đâu sợ quận quốc cái kia tám thành nửa đều có rất lớn một bộ phận thuộc về chu gia tử đ ệ cường thịnh đến quận quốc chân quý tài nguyên đều ưu tiên cung cấp mạch khê núi hiện lên tại chỉ hạ họ chu tử đều vẫn như c ũ không thể l ấ p đầy chu chế độ chỗ trống đầu cơ trục lợi ngành nghề lũng đoạn tụ lợi các nơi khai hoang theo là t ư ruộng có thể nói là không chỗ không kịm chỉ vì từ quận quốc lưu lợi hết lần này tới lần khác những này hành vi đều là danh chính ngôn thuận hợp luật pháp đạo nghĩa càng không nửa điểm lấn dân làm á c sự t ì n h vi quang đến t ự c điểm chu hy việt coi như biết cũng rất khó cải biến chỉ có thể đặt vào trị ngự đi tội mà đoạt chi lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ chính là tộc địa phái khởi xướng một vòng mới công kích làm tốt chu giao mưu đoạt càng nhiều lợi ích nhưng hết lần này tới lần khác chu bình lên tiếng mà chu văn hạo các loại thân quyến cũng đều là như thế tác tưởng lấy chu tu dương cầm đầu tộc địa phái tự nhiên cũng chỉ có thể bỏ qua cái này cơ hội thật tốt đông đông đông thanh đồng tiếng chu ngột ngạt như sấm vang vọng bạch khê núi bao la địa vực vô số chim thu kinh hãi lặng tiếng trong hồ cá r ù a l ặ n không hiện hai tòa cư phạm phong nguyên bản còn nguyên náo ồn ào giờ k h ắ c này ở tiếng chuông c h ấ n văn g dưới cũng là trở nên đi nắng cha tiếng chuông này là cái gì a gia nhi nghe rất m u ố n khóc đó là tổ t ư t r ố n g như trong tộc có đại nhân qua đời liền sẽ văng lên ai minh huyền cung chu bình đứng ở biên giới nhìn ra xa tiếng chuông gấp khúc chỉ phòng trầm mặc bất động chỉ có ngay phía trước thủy vực nổi lên g ậ n sóng một đầu mực lam cự quy chậm rãi n ô ra mặt nước chỉ là đầu liền có người cao thân hình khổng lồ càng đem thủy vực đều che đậy thâm thúy kinh cùng tựa như thâm n g ê n mạnh liệt thủy t r i ề u dòng nước siết khuấy động cướp nơi rất xa sóng cả không nớt nhưng cái rửa gần nơi đây liền bị một cỗ thần bí vĩ lấp bắt dần dần nhẹ nhàng t h a n h nguyên thậm chí là trình độ sóng tĩnh không biết quá khứ bao lâu chu bình lúc này mới lấy lại tinh thần thở dài một hơi nhìn qua cái kia trong hồ cự thú trên mặt cũng lộ ra một chút ý cười người cái này ngốc hàng không chỉ có đại nạn không chết ngược lại đạo hạnh trả hết tăng không ít thật đúng là có phúc nếu như là để ngươi chứng thực việt n a n cũng không biết những tiên kiêu đó như thế nào tác tưởng cự quy r u n động thân thể nhấc lên trận trận vận sóng chủ thượng chớ nói lao quy la quy có thể được đạo thành、tinh. vậy cũng là nhận được chủ thượng ân trạch nào còn dám lại hy vọng xa vời chứng đạo có thể một mực đợi trong hồ là chủ thượng thủ nhà hộ tộc phụ trạch liền thỏa mãn vậy chu bình nghe tiếng không nói thật lâu mới n h ạ t vừa nói nói hào hào tu hành an tâm còn sống mặc dù biết phụ trạch nói là lấy lòng lời nói dối nhưng làm gia tộc sớm nhất linh thú ở t r u n g dòng giã một trăm ba mươi g i trở so với thạch man còn phải xa xưa hơn lại thế nào khả năng không có tình cảm tự nhiên hy vọng khả năng trường tồn bất tử tại trong tộc cũng có thể nhiều cái lo lắng lại tại lúc này xa xa kim hoàng sơn nhạc đột nhiên rung động hãn ký tức cùng đ i ệ mạch từng dùng cùng nhân đạo g i a o hội càng nặng nề g h nặng nề g h mơ hồ còn nhiều thêm một chút thần thánh nhân tính hắn chính là bạch khê sơn thần trị thạch man mười năm trước hắn suýt nữa bị linh tộc thủ đoạn khống chế từ đó về sau liền ngày đêm bốn tại cái này đồng nhân đạo dung hội càng phụ t u hàng biển chỗ cho luyện linh pháp để mà vững chắc tự thân chính là vì phòng ngừa những chuyện tương tự phát sinh nhìn qua tự tay điểm hóa thạch linh chu mình cũng là vui mừng cả cái sau đó liền lên núi ngọn núi vượt qua một đạo thần niệm lưu âm một đạo lưu cầu vồng nước qua chu gia anh rơi vào đạo nhân bên tay thân cánh tay cũng còn buộc lên bạch la mang thay đổi ngày xưa vui sướng sa sút tinh thần sa sút lao tổ tông nàng khải trí minh lý bất quá mười ớ năm trước đây cũng chưa từng gặp qua tộc nhân mất mạng đối với sinh tử lý giải tự nhiên chỉ tồn tại ở chữ từ mặt ngoài nhưng bây giờ chu tu dục tiêu vong tăng lễ là như vậy trang nghiêm trang trọng thân quyến gào khóc liền tựa như một tảng đá lớn ép tre để nàng cực kỳ khó chịu nhưng cũng nói không rõ không nói rõ đến t ộ n cùng vì sao đạo nhân quay đầu thấp nhìn cũng nhìn ra chu gia anh hoang mang chỗ nhưng lại cũng không giải đáp bởi vì đây chính là hẳn cố ý vi trì vì chính là ma luyện hắn tâm tính dù sao lấy chu gia anh tư chất tu đến hóa cơ đỉnh phong không có vấn đề gì cả liền ngay cả huyền đan đều không nhỏ hy vọng vậy hắn có thể làm tự nhiên là đem hy vọng này rút đến cao nhất lấy bảo đảm bạn vô nhất thất bị người vớt ve thiếu nữ đình đầu không nội từ từ suy nghĩ đạo h à n h thuật pháp cái gì trước tiên có thể để ở một bên các loại tổ gia g i a trở về thời điểm ngươi có thể nói cho tổ gia g i a ngươi là thế nào nghĩ chu gia anh ngẩng đầu nhìn qua hòa ái đạo nhân mê man g ánh mắt cũng là chậm rãi tụ lại vậy chúng ta có thể nói tốt ngài trở về nhìn ta ta liền nói cho ngài chu mình cười khép ướt lại cùng chu huyền n a i đám người bàn giao một hai liền hóa thành mông lung ánh ngọc tiêu tán rời đi định nam khu vực thạch miễu chu bình xếp bằng ở b ồ đoàn bên trên k h í tức càng kéo dài hùng hậu theo ánh ngọc tụ hợp vào trong cơ thể cũng là đột nhiên dâng lên một chút hai mắt chậm rãi mở ra minh rực g ỡ hồng quan g bắn ra mà hiện hóa thành một chút mở mịt đất đá khí trạch bất quá cùng lúc t r ư ớ c ngọc bạch tĩnh sắc có chỗ khác biệt trong đó nghiễm nhiên nhiều một chút đen thanh quan mang tựa như phì nhiêu đất đen chỉ là cực kỳ yếu lối thậm chí là có thể không đáng kể chương mười chín chỉ cần mấy năm chương mười ngọc t h ạ c h đạo thần thông minh ngọc bản hậu duệ hai vạn hai nghìn h ì n qua trong thức hải hiện hiện hư hảo bình t r ư ớ n g chu bình cũng là tâm thần ngưng định đem l ấ y lòng nổi lên vui mừng ép tre mười năm này ở giữa theo gia tộc không tách ra n h á n h tán g diệp càng đồng trị hạ tiên tộc đạo viện thông r a để hắn có thể b u ô n g tay b u ô n g chân không ngừng cất cao tộc nhân tư chất càng gia chu cảnh hoài cao như vậy tư chất tiên duyên tử điều này cũng làm cho đ i n h hỏa so mười hai năm trước còn thiếu chút nữa vất quá mặc dù linh hỏa số lợi ít nhưng tăng trưởng tốc độ lại là cất cao một mạng lớn bây giờ chỉ cần góp nhặt cái bốn năm năm cái kia đều có thể xách cái cao tư chất tiên duyên tử đi ra về phần hắn tu vi có hoàng tộc cùng đạo tông âm thầm cung cấp đường đất tài nguyên cũng là tại ngắn ngủi trong vòng mười năm liền e m ngọc thạch triệt chỉ để trình hợp là một nội liễm không hiện càng l à tại hậu trạch bên trên có rõ ràng càng lộ hướng về lục chuyển không ngừng tới gần chỉ là nay ngày giờ cuối cùng ngắn ngủi tại trên đó lĩnh hội cũng còn mọc cạn nếu là định lượng đến xem khả năng ngay cả t r ă m một hai cũng chưa tới mà từ lục chuyển bắt đầu cũng cùng phía trước có chỗ khác biệt không còn là ngũ chuyển một q u tắc mà là mỗi hai chuyển liền đại biểu cho một q u tắc nói cách khác h ắ như i y theo lập tức tình huống hoàng tộc cung cấp không yếu bớt nửa phần dị tộc không ép quan cấp cảnh muốn tu thành lục chuyển đại khái liền cần ba mươi ba năm lại tính cả thất chuyển hơn ba mươi năm chỉnh hợp đạo tắc như thế nào cũng muốn mười bốn mười lăm năm kim bản so với hậu trạch càng thêm xa xôi thời gian hao phí hẳn là sẽ càng nhiều hơn một chút trung bình trong lòng tình tê tính toán cũng là cho ra hai trăm năm tu thành huyền đan cựu chuyển kết luận nhưng cũng biết đây chỉ là một loại gần như lý tưởng tình huống dù sao thế cục dung chuyển có định tùy thời đều có thể phát sinh biến hóa lớn lại như thế nào có thể như thế hy vọng xa đ ờ i chỉ là dị tộc hai trăm năm không bức ép biên cảnh liền đã gần như là tại mơ mộng háo huyền mà hoàng tộc cùng đạo tông cung cấp nuôi dưỡng cũng sẽ bởi vì hắn tu vi mà có chỗ chết đi bây giờ hai thế lực lớn sở dĩ không kiệt dư lực địa cung cấp nuôi dưỡng hắn cũng là bởi vì nguyên trường không cùng võ cực thọ tận em vẫn tây nam nhu cầu cấp bách một tôn đại tu sĩ toa c h ấ n nhưng bại lộ ẩn tảng cường giả lại có chút được không b ú mất tự nhiên là chỉ có thể vung chồng chu bình những n à y bên ngoài chân quân mà chu bình mặc dù tư chất không cao lại thân có địa chiến nguyên tộc di dấu lại là tây nam bản thổ tu sĩ có thể nói là cực d a i một trong những người được lựa chọn thiên thời địa lợi nhân hòa đều là tụ tập ở đây hắn lúc này mới có thể đạt được như thế cung cấp nuôi dưỡng như đổi lại cái khắc thời kỳ lại thế nào có thể sẽ có dạng này đại hảo sự nhưng theo tu vi càng ngày càng cao hai thế lực lớn cũng sẽ xét tiêu giảm cung cấp thậm chí là triệt để b ạ t tuyệt hơn nữa còn sẽ trái lại tìm hắn nói chuyện địa triển miên tộc di dấu dù sao chu bình tư chất liền b à y ở cái này linh quang tám t ấ c năm thương huyền xa vời gần như là không cung cấp đến huyền đan bắt chuyện đủ để chống lên tây nam thế cục là đủ rồi lại hướng lên tiếp tục cung cấp đem không có chút ý nghĩa nào còn không bằng cầm lấy đi vun trồng cái khác đường đất chân quân tới có lời mà lúc kia hắn cũng mới thành cựu huyền đan chừng ba trăm năm còn có bốn năm trăm năm có thể sống tại hai thế lực lớn xem ra như thế nào cũng có thể mại thượng huyền đang kiểu chuyển là một m phương để trụ về phần c ự cảnh c vậy coi như không phải đơn thuần tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng liền có thể thành tựu bất quá tại ở trong đó có biến đổi số cái kia chính là tư chất có linh hoạt tại tư chất của hắn liền có thể không ngừng cất cao cho dù là chỉ có thể nâng lên mười tấc tràn đầy cái kia đồng đạo thì thân thiện cũng đem vượt xa hiện tại lần dư hoàn toàn bù đắp được tài nguyên bên trên t r ố n g chỗ với lại còn có hy vọng tiến thêm một bước thành tựu linh thể liền là còn không biết ở trong đó phải chăng có hạn chế nghĩ tới đây chu bình cũng là tinh tế cảm giác một phen trong cơ thể đạo tắc ba động lại tu cái năm sáu năm đợi đạo tắc tướng tre liền có thể cất cao tư chất cũng tốt tìm một chút linh thể đến tột u cùng ra sao h u y ề bí hắn những năm này sở dĩ không cất cao tư chất cũng là bởi vì bị triệu tể cảm giác qua tư chất đạo tắc đều bị hắn biết được nếu như tùy tiện cất cao hơi không cẩn thận đều có thể đưa tới đại họa muốn lẩn tránh cũng cực kỳ đơn giản cái kia chính là tăng tiến đạo hạnh chỉ cần sở tu đạo tắc là số nhiều liền có thể tướng mà g a hội che lấp trừ phi là trực tiếp thăm dò v à pháp thân bên trong đi cảm giác không phải liền xem như mạnh như triệu tệ cũng làm không được cách không nhìn xuyên mà cái gọi là số nhiều đạo tắc cũng không phải nói muốn xây xong hậu c h ạ c h chỉ cần tu đến ngưng tụ huyền đan đạo thần thông cũng chính là hậu c h ạ c h đạo một phần mười tình trạng liền đã là đủ lấy hắn bây giờ tu hành tốc độ năm sáu năm còn kém không nhiều lắm nếu là địa xích chi bao g i à i chút còn có thể lại co lại ngăn cái một hai năm hoàng tộc sớm muộn cũng sẽ hỏi thăm địa triển miên tộc di dấu công việc tri ổ vương miện g mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng không phải huyền đan không thể thúc làm nhưng là độc nhất vô nhị cố phẩm nhưng vì gia tộc nội tình tất nhiên là không thể giao ra mà địa xích chi là tam giai đặc thù linh thực có thể tái sinh không thôi lại có cổ hoang yêu núi là học thuộc lòng nhiều thiếu có thể giải thích ta tu vi vì sao đột nhiên t ă n g mạnh ngược lại là cái cực giai lý do bất quá chỉ riêng là địa xích chi tóm lại có chút không đủ vẫn phải tìm chút cổ lão đường đất phụ tu pháp mới càng có sức thuyết phục thừa dịp hoàng tộc còn không có giảm thiếu cung cấp đến tranh thủ thời gian nhiều bất chút chỗ tốt mới được thuận tiện hỏi hỏi một hiệu một chuyện minh kinh cựu trọng c u n g khuyết triệu thanh ngồi tại đại vị bên trên chính lật ư ợ c lấy các nơi chuyển đến đấu trường khi tức minh mông m à n bạn huy hoặc khí chạch như b ư c sâu khuấy động đã đạt đến lục chuy càng là hướng về thất c h u y ể n chậm chạp t ă n g tiến nhân đạo mặc dù ăn mòn tương đối nghiêm trọng nhưng đối tư c h ấ t yêu cầu nhưng không có cái khác đạo phái như vậy khắc nghiệt chỉ cần bách tính chỗ hướng tại cảnh giới nhất định bên trong tu vi tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh liên tục tăng lên huống chi hắn vẫn là nhân tộc trung chủ thiên hạ tôn hoàng tại thế lực khắp nơi đều là đại khái thái bình lại không cùng chi tranh đạo tình h u n g d ư ớ i hắn liền làm muốn tu vi thấp đều khó khăn đợi lật đến chu bình chỗ hiện lên tấu trương triệu thanh hơi xứng sở trợt đưa về phía một bên tống công minh tống lao ngài nói ngọc này linh là vừa chỉnh hợp xong đạo tắc vẫn là đã chỉnh hợp đã nhiều ngày tống công minh cung kính đ ó lấy t h ầ n nhiệm thuận thế c ấ p nhìn theo bên trên nội dung chính là chu bình cầu lấy đường đất bảo vật một chuyện lao thần cảm thấy ứng cho là vừa chỉnh hợp xong đạo tắc tới lúc gấp rút lấy bảo vật lại tiến triệu thanh nghe tiếng cười nhạt chớm ngược lại là hy vọng hắn là cái sau dạng này còn có thể tỉnh chút tài nguyên nói xong liền tại tấu trương bên trên phê duyệt mấy chữ mắt sau đó liền để đặt một bên không để ý mặc dù chu bình có chút thần dị đặc thù nhưng đối với toàn bộ đại cục tới nói lại chỉ là nhỏ bé một chỗ hắn tự nhiên không có khả năng quá mức chú ý tống lao nguyên tiền bối bây giờ đột phá như thế nào tình h u n g không thể lạc quan khả năng đem dừng đem ở b có có lại tại h h t lúc này một đạo lưu quang lướt đến trợ hóa thành đại triển bí quyển trên đó nội dung trong nháy mắt liền để hai người tức giận cái kia nhân hoàng càng là giận dữ đứng lên dẫn tới nhân đạo dung chuyển trở vậy mà chơi thủ đoạn như thế chấm liền để những xúc sinh này biết biết như thế nào nhân đạo thành uy chương 20, m a n di tà ma nhân đạo không đồng ý chương 20, m a n di tà ma nhân đạo không đồng ý hạng nguyên vực đông nam đại hoa nguyên mặc dù này phương khu vực đồng nhân tộc chung sống một vực nhưng lại là độc nhãn c ử u thú tộc vũ tộc chỗ theo hy vọng một mảnh mênh mông nguyên thủy có cây doanh đ ự n c ung tùm cẳng có ngàn vạn đủ loại sinh tức trong đó vô số sinh linh cạnh sinh đánh nhau diễn ra dã man nhất sinh tồn c h é m g i ế t khi thì liền có kinh khủng gào thét v a n g lên cường hành yêu đi như nước thủy chiều quét sạch mênh mông tư phương chấn động đến ngàn vạn chim thu tinh quái hồi hộp run r u y cẳng có thê thảm người trực tiếp liền bị tươi sống ép thành tít n vất quá tại đại hoa nguyên n g sườn đông bằng p h ẳ n g trên thảo nguyên lại tồn tại một tòa cùng hoang dã không hợp nhau thành trì trong ngoài đều là đứng bước lớn nhỏ căn phòng lâu vũ tướng mà ký kết tương liên lộn xộn càng là rách dưới cổ xưa hoàn toàn từ thạch nham miếng đất cột gỗ hủ nhánh sợ kiến liền ngay cả nóc nhà đều là từ dơm dạ vỏ cây t r ả i tre chưa có gạch ngói chi vận bóng người trong đó cũng nhiều lấy ra thú lá cây t r e thân chỉ có số rất ít thân mang áo gai cũng là trong đó quần quý xa xa nhìn lại hắn liền tựa như một phương mới được khai hóa nguyên thủy bộ lạc vẫn ở tại ngu mội dã man bên trong nhưng chính là dạng này một phương bộ tộc trong đó sinh tức sinh linh lại là có mấy trăm b ạ n nhiều mà tại thành trì chính giữa vô số p h à m nhân quỳ xuống đất không dậy nổi lấy một mảnh đẹp kịp hiện đây tất cả đường đi khẽ hở chính hướng phía chính giữa tôn này hùng vĩ khổng lồ pho tượng không ngừng túi đầu quỳ l ạ n vô thượng vương bất hủ quân chủ mời tiếp nhận ta thành tín nhất tín ngưỡng ta nguyện phụng ngài là thần vĩnh thế tôn sùng nô vương ở trên thanh â m ban đầu còn rất nhỏ bé t r ô m thấp nhưng theo la lên truyền tụng người càng đến càng nhiều rất nhanh liền như núi hô biển động quét sạch thành trì các nơi vang vọng đất trời tự tiêu liền ngay cả vân hải cũng vì đó phá vỡ t i ê u dương chiếu dọi mênh mông từ nơi sâu xa một cỗ phiêu m i ể u ba động hiện hiện khiến cho thanh em này liền tựa như quỷ dị ma âm là lướt mê hoặc lòng người khiến cái này phạm nhân càng cùng nhệt i si mê cùng l o ạ n cái hô thành kính nhưng lại điên cuồng cả tòa thành trì liền tựa như một phương kinh khủng ma quật đang không ngừng thôn phệ những phạm nhân này tính mệnh theo vạn dân không ngừng chuyển tụ mờ m ị t mỏng manh nhân đạo khí trạch t m rãi hiện hiện trong đó càng trộn lẫn lấy ngàn vạn n g u y lực hướng về chính giữa tấn bánh hội tụ mà đi hóa thành mênh n g khí chiều vòng xoáy hoàng trong bắt dị sắc sen lẫn cuồn cuộn rộng rãi uy thế tùy theo tràn ngập ra mà tại phò tượng ngay phía trên một đạo cao lớn thân ảnh ngồi ngay ngắn bất động thân thể dị thường địa n g vĩ, cơ bắp bí phát dữ tợn tứ chi càng là dị dạng q u á i dị chim thú trào cánh người thân thể thú mặt đôi hổ chim cánh hồn nhiên là đầu q u á i vật kinh khủng giờ khác này ở nhân đạo khí c h ạ c h điên tuân ra cọ rửa dưới hắn thân thể không ngừng bành trướng trong chớp mắt liền chống đến huyết n ụ c đỏ tía kinh khủng phảng phất tùy thời đều có thể nổ tung m ự dạng tiếng gầm từ trong đó băng lên khiếp người thê lương uy thế lại tùy theo điên hắn đột nhiên đứng lên hung hành uy thế hướng về bốn phía quét sạch ra ta là vua của các ngươi là các ngươi vĩnh thế bất diệt vương định mang theo các ngươi tại cái này mênh mông cuộc khởi lập nhân tộc ta hung uy phía dưới ngàn vạn phạm nhân trong nháy mắt tựa như là sôi t r à o một dạng hướng phía pho tượng giơ hai tay lên núi kêu biển gầm vàng vọng không nớt vương vương trong chốc lát bàng bạc nhân đạo dòng lũ quần quận d u n g chuyển hướng phía đạo t â n ảnh kia không ngừng hội tụ chính là đang cầu xin chứng nhân đạo h u y đan mà tại cương khung bên trong hơn mười tôn đại yêu đứng sừng sững bất động hùng cự thú đều có chính trêu tức quan sát phía dưới di động những n à y sâu kiến thật sự là ngu mội một người nếu không có chúng ta cung cấp nuôi dưỡng ngay cả tính mạng đều không có bây giờ ngược lại là kêu hung thất c h u y ể n sáng hô hô hô liền nhìn xem cái này sâu kiến có thể thành công hay không dung chuyển nhân tộc kia cái gì cầu thí lại đạo vì ngôi những n à y sâu kiến ta tộc m ả n g lớn huyết thực đều đưa đến thế nhưng là đau lòng nếu là không thành ta sẽ phải t à n sát thu lợi tức khắc khắc ngươi liền không sợ tôn vương tức giận những n à y đại yêu tiếng như kinh lôi tại cương khung bên trong không ngừng tiếng vọng yêu niệm thì lan tràn một phía tùy thời đề phòng nhân tộc cường giả giáng lâm từ triệu tự người sáng lập đạo đến nay rất nhiều cường tộc liền đối nó cực kỳ kiếm kỵ không chỉ có là nhằm vào áp chế hơn nữa còn truy đến cùng trong đó lấy mưu toan lục l o i r a thuộc về mình chủng tộc đại đạo vì thế những n à y cường tộc cũng là thủ đoạn tầm ra hoặc tại ẩn nấp khu vực n u ô i nốt phạm nhân hoặc nặng diễn nửa người tộc tiết mục hoặc t i ê m ẩn vào nhân tộc nội bộ mưu cầu quyền thế dùng cái này đến nghiên cứu tìm kiếm nhưng mặc kệ bọn chúng như thế nào tìm tòi phần lớn đều dừng ở mặt ngoài không thành được nhiều thiếu khí hậu cho đến triệu thanh chứng được nhân hoàng tôn bị những n à y cường tộc trong nháy mắt liền cải biến sách lược cái kia chính là dao động nhân đạo nghiên cứu nhân đạo tìm kiếm s ắ c thực cực kỳ gian nan phiêu miểu dù sao cũng còn không có cảm lộ minh m ạ c h liền muốn bởi vậy sửa cũ thành mới nói là chống d ô n g sáng tạo pháp đều không đủ nhưng nếu như chỉ là giao động nhân đạo độ khó kia liền coi là chuyện khác chỉ cần v ậ n nhân đạo pháp tu hành lại chứng thực huyền đan liền xem như thành công mục tiêu đơn nhất lại minh s á t thậm chí vì có thể thành công giao động cường tộc còn khổ tâm cải tiến nhân đạo tu hành pháp đem hướng thần đạo bên trên chết đi không ít lại lấy giáo phai thống ngự phạm nhân tư tưởng dùng cái này đến bổ doanh nhân khẩu chưa đủ thiếu hụt bằng không chỉ bằng vào cái này mấy trăm vạn cũng còn không có chấn nam quận quốc nhân khẩu nhiều lại thế nào khả năng trèo chống được hắn chứng thực nhân đạo huyền đan mà nơi đây cũng chỉ là cường tộc thí nghiệm chỗ thứ nhất liền là nhân khẩu nhiều nhất thôi giống tại cái khác giới vực càng là đều có thành t i ể u khí hậu nửa người tộc nhân tộc nội bộ cũng có tiểu quốc bị dị tộc gâm thầm c ô n g chế liền là đang đợi nơi đây tin tức từ đó chứng đạo giao động nhân đạo tại đông đảo đại yêu vây quanh cảnh giác đồng thời phía d ư ớ i đạo thân ảnh k i a u i thế không ngừng kéo lên đã đặt đến huyền đan cấp độ càng có rộng rãi đại đạo hiện hiện h i n q u ậ n bằng bạc ép che mặt đất bao la vạn dân thần phục run rẩy cao g ọ n ca t ụ cuộn cuộn hiện hiện hiện, lại tại lúc này một đạo vĩnh nạn thân ảnh từ cái này rộng rãi đại đạo bên trong nhiệt hiện mông huy n lung minh ông tôn dung công hiện tựa như một tôn nhân gian tôn hoàng quan sát minh ông liền có hồng trung đạo âm ở giữa thiên địa vang lên man di tà ma nhân đạo không đồng ý chỉ một thoáng cái kia sắp thành hình ấn ký tựa như là không chịu nổi m h n c dạng trong nháy mắt nổ tung hóa thành ánh ánh ánh sáng n h ạ t tiêu tán không còn đạo thân ảnh kia vốn là ở vào cực h ạ n trong chấp đoán g này như gặp phải trọng thương tại nhân đạo dòng lũ cọ rửa hạ trực tiếp nổ thành vô số khối thịt tính cả pho tượng cùng nhau sụp đổ vỡ vụt đây hết thể đều phát sinh ở trong điện quang hòa thạch chúng đại yêu cũng còn không có phản ứng kịp cái kia vĩ nạn tôn hoàng đã theo đại đạo tiêu tán ở giữa t h i ế niệm tựa như chưa hề xuất hiện qua mực dạng chỉ có cái kia trong bộ lạc buộc phát g i thê lương la lên mà tại một bên khác triệu thanh ngồi liệt tại đại vị bên may đến i ự u trọng cung khuyết chấn động không nớt cũng may tống công minh chấn áp bình phục lúc này mới không vì ngoại giới biết chương hai mươi mốt hạ minh nhân trị chương hai mươi mốt hạ minh nhân trị bệ hạ tống công minh kinh thanh t h ấ ắ hồ, trong lòng bàn tay bắn ra huyền diệu sáng rực chiếu rọi tại triệu thanh trên thân lại là để cái kia bạo động m á n h liệt nhân đạo dòng lũ đột nhiên đình trệ càng là vì đó nghịch chuyển đảo lưu mà cũng làm cho triệu thanh cái kia tan giã phá diệt khí tức chậm rãi bình phục càng là biển nuốt dòng lũ như thế phương định dân vào văn vỡ nát xu thế khô khô địa điểm, điểm hết trâu thuận áo tơ rơi xuống nước trên mặt đất lại là kim sán minh hoàng mượt mà thành đoàn càng phát ra rộng rãi khí cơ tựa như cái gì gánh chịu tôn binh hoàng kim bảo châu mà triệu thanh cũng giống như tan mất tất cả thống khổ nửa ngôi liệt tại đại vị bên trên liên tục thở dốc sát mặt thảm đạm t h ê lương càng có kinh khủng kim văn từ cái cổ hiện hiện hướng về diện mục không ngừng l à n tràn một phương phong cách cổ xưa bia đá hiện lên ở hắn trước mặt phía trên k h ắ c do vô số chữ triện chính là hắn huyền đan chỗ dân b à c văn nhưng lại có thọc sâu vết rách trải rộng trên đó suýt nữa đức gây ra càng mơ hồ có vô số phạm nhân chửi măng ai t o thanh em từ đó chuyển đến hắn u y là nhân tộc trung chủ thiên hạ tôn hoàng vị cách tôn dung vô thượng nhưng thực lực cuối cùng còn yếu như thế t ứ c đoạt một tôn nhân đạo tu giả hơn nữa còn là muốn thành t i ể u huyền đan tồn tại tiếp nhận phản vệ có thể nghĩ ra sao hắn nặng nề g h nhất là hắn vẫn là lấy nhân vọng thành t i ể u con đường dân tâm liền là con đường căn cơ sở tại thoáng một cái mấy triệu phảm nhân đoán hận lại thế nào khả năng không lay được căn cơ tống lao trông không ngại không biết đi qua bao lâu triệu thanh lúc này mới t h ô n g thả lại sức bắt lan càn suy yếu khé n ô mới ba động có thể để ngoại giới cảm giác đi lao thần đã sớm che lậy cương cung cũng không lộ ra l ẫ lộn định vô tồn tại có thể dòm nhìn cung q u ế t tống công minh túi đầu không n g ờ i lại có chút dừng lại chỉ là bệ hạ bây giờ căn cơ có hại liên lụy tôn hoàng vị nghiên cứu nhân đạo tất nhiên sẽ có chỗ trấn cái kia thiên hạ nhân đạo tu giả dị tộc tại cảnh nội làm thủ đoạn thậm chí là trộm pháp nhu quốc nghiên cứu nhân đạo đối với cường giả tới nói đều tính không được là bí mật chỉ là rất khó bắt tới còn lại thật không có quá lớn nguy hại nhưng bây giờ tình huống không đồng d ạ n g nếu như cường tộc thông qua nhân đạo chấn động d ị động suy đoán ra triệu thanh đạo cơ hao tổn cái kia sau này tình huống tương tự tất nhiên sẽ không ngừng trình diễn triệu thanh nếu là trở ngại liền sẽ giống như bây giờ gặp phản vệ nếu là không ăn vậy liền sẽ ngỗ nghịch tốt tượng từ đó giao động hắn người hoàng tôn bị bây giờ biện pháp tốt nhất cái tia chính là thừa dịp cường tộc đối với người đạo còn chưa quen thuộc cường thế lộ ra tại thế gian để cho cường tộc suy đoán kiên kỵ nhưng lấy triệu thanh lập tức t r ạ n thái chỉ sợ vừa hiện tại người trước liền sẽ bị cường tộc thăm dò rõ ràng chi tiết lại như thế nào mà vì đó đã những cái tia xuất sinh không muốn ăn phận cái tia c h ố m như thế nào cũng không thể để bọn chúng tốt hơn triệu thanh nghe tiếng đứng dậy nguyên bản gậy gò thân thể lại là càng k h i n ô ánh mắt sáng ngời như hồng ngẩm đầu nhìn về phía ngoài cung m ê n mông hoàng ng chậm ngược lại nhìn về phía tống công minh tống lao trâm từng nghe tộc lao nhóm nói qua ngài có đủ để n ị c h chuyển thuế nguyện vô thượng thần t h ô n g bây giờ có thể để chấm trải nghiệm trải nghiệm nghe được câu này tống công minh sắc mặt dây lắp biến thân cung túi đầu n ị c h chuyển quá khứ cần lại thụ đạo tổn hại chi tiết gãy con đường hy vọng vậy hạ vì thiên hạ tuân hoàng nhân tộc c h u n g chủ tuyệt đối không thể a là một tôn tổn trên đời ngàn năm cổ lao tồn tại h ắ n sở tu đạo tất chính là chủ nói đồng thời thứ ba thần thống có thể tướng mà giao hỏa hình thành thứ nhất vô thượng thần thống ước xưa kia lâm nay có thể khiến một người một vật thậm chí là một phương nhỏ hẹp khu vực t u ế n g u y ệ t đạo lưu trở lại trong một năm ta nhất thời k h á c có thể cực đại l ẩ n tránh đạo tắc ăn mòn từ đó đạt tới duyên thọ kéo dài tính mạng đây cũng là tống công minh làm huyền đan chân q u â n lại có thể tổn trên đời ngàn năm nguyên nhân chỗ chỉ là cái này thần thông có hai cái to lớn thiếu hụt thứ nhất liền là tu vi càng cao có khả năng đảo ngược t u ế n g u y ệ t liền càng ngắn tạo đồng thời còn muốn tiếp nhận trụ đạo làm ha mòn khiến cho đối với cái khác đạo phái tu giả tới nói hán duyên thọ hiệu quả cực kỳ nông cạn cũng không có quá tác dụng lớn đồ mà thứ hai thì là tuế nguyệt đảo lưu trong lúc đó phát sinh tất cả mọi chuyện hắn đại giới đều sẽ một lần nữa tiếp nhận tựa như triệu thanh hiện tại nếu như tống công minh vì đó nghịch chuyển tuế nguyệt khiến cho hắn trạng thái trở lại nửa năm trước vậy hôm nay sở thụ kiếp nạn liền sẽ tại nửa năm sau một lần nữa phát sinh ở hắn t r ê n thân lại thêm bản thân đạo tổn hại cũng không khôi phục cái kia chỗ lịch kiếp khó liền đem là gấp đôi thụ chi cũng nguyên nhân chính là như thế tống công minh mới một mực đợi ở ngoài sáng kinh không、Phật、ra đã làm mạo xưng làm nội tỉnh cũng là vì giảm thiểu biến cố dùng cái này đến duyên thọ kéo dài t í n mạng h ắ n kinh thanh lo âu nhưng cũng biết thế cục nghiêm trọng chỉ có thể thở dài thấp hô vậy h ạ lao thần có thể thi này thần thông nhưng vẫn là chờ thêm mấy ngày đợi ngài đạo cơ thêm chút ổn định lại hành động tốt bằng không đạo thương chất chồng chỉ sợ triệu thanh ngưng thần đánh gãy c h ễ một ngày như thế dị tộc liền sẽ ngờ vực vô căn cứ một ngày chấm há có thể đổ tự thân an n g uy mà đưa thiên hạ tại không để ý gặp tống công minh muốn nói lại thôi vị này nhân g i à n tôn hoàng cũng là tương đạo thương ép tre rộng rãi khí thế đ ô n g nhiên h i ể n hiện, hiện. c h ấ m đã gánh chịu này nhân hoàng chi vị lại há có thể tiết mệnh h à n sống tả hữu bất quá một chết vậy là được đến oanh liệt chút cũng có thể cho nhân tộc ta nhiều gọi chút huyết tính đi ra khi khái bàng bạc phong khoáng rộng rãi thông suốt liền ngay cả một bên tống công minh đều có chút hoảng hốt thủy c h u n g khó mà cùng trong trí nhớ cái k i a đạo tranh thủ thời gian thân ảnh tương hợp lại tại lúc này triệu thanh trên mặt lộ ra vui mừng ý cười còn nữa nếu như thật thành công c h â m nói không chừng không chỉ có thể vượt qua kiếp nạn này càng nói không chừng có thể tiến thêm một bước đâu lời này vừa nói ra trong n g á y mắt liền đem tống công minh tâm thần kéo về hiện thực hai người tương vọng đối mặt trợn buộc phát ra xướng ý tiếng cười thanh âm chấn động đến cung điện rung động nhưng á nhân g hoàng nhân đức vượt bã hắn gây h ngâu ngũ、um、ngội không thông văn minh luân lý đặc biệt chiếu lệnh thiên hạ mệnh an bình vương làm soái thống ngự tây nam vốn phủ lâu năm đều hộ gia địa binh ngựa sôi nam vượt qua thượng giã giáo hóa man di lấy do vương đạo minh uy thế lực khắp nơi ai cũng cùng theo thanh thế quần vợt mà lần này phiên giáo hóa cũng bị người đời sau xưng là hạo minh nhân trị bắt đầu minh ngọc đô nhàn t h ủ y đình chu hy v i ệ t ngồi xếp bằng chính giữa một bộ đen lụa t r ư ờ n g bảo trải đất đại triển khí tức rộng rãi hùng hậu không giống quyền quý thượng vị ngược lại giống như là siêu nhiên đạo nhân túi đầu nhìn qua cái kia kim sáng chiếu lệnh lại cảm thụ cái kia tràn ngập ở trong thiên địa rộng rãi khí cơ hắn cũng là mắt túi xuống suy tư đến t ộ n cùng l à hao tổn vẫn là vị cách tranh lệch đúng như này chi lớn đều có thể không có chút nào hao tổn hắn thân là nhân đạo tu giả càng là triệu thanh phía dưới thứ nhất danh sách ở tại tức đoạt man di gặp đạo p ệ thời khắc tự nhiên cũng cảm giác được nhân đạo dung chuyển nhưng ngay tại hắn ngờ vực vô căn cứ triệu thanh phải trăng đạo tổn hại thời điểm cái kia nhân hoàng lại là đường hoàng lộ ra tại thế gian ngoại trừ khí tức có chỗ suy yếu bên ngoài còn lại liền lại không nửa điểm chỗ khác biệt càng là cường thế chấn sắt một tôn ẩn vào cường khung ngũ c h u y ể n đại yêu c h ấ n nhiếp gia phương như thế tình huống liền ngay cả bọn hắn những người này đạo tu sĩ cũng không khỏi hoài nghi nhân hoàng tôn vị có phải hay không đã có được một chút đạo chủ thần uy cho nên mới có thể khắc hạ mà không tổn hao gì nghĩ tới đây chu hy việt đem tạp n i ệ m đều ép tre bình nhìn chỗ xa dư đồ vô luận trong đó đến tột cùng như thế nào đều là cùng ta chu thị không quan hệ lần này nên năng lực xuôi nam bắt man di mã giáo hóa thương tiệu bang mã cường quốc